như thế nào sẽ quế vội vàng phủ nhận phủ thấp thân mình nói chỉ là đi dạy dỗ kia thô bỉ võ ra nữ cái gì là quý tộc lễ nghi thôi hệ dạ cô ngồi dậy có chút lo lắng nói muội muội lễ nghi thật không tốt sao lễ nghi không tốt phụ thượng sẽ đuổi muội muội đi ra ngoài đi hệ dạ cô có thể giáo muội muội Hãy mở gị mi ngài thật là quá thiện lương quế cảm động địa đạo vị kia nơi nào có thể lao ngài nhọc lòng đâu Hãy mở gị mi ngài chỉ cần hảo hảo điều dưỡng thân thể trở về sau ao đồ nổ học tập lễ nghi khi Hải mở ghi mỹ có thể đi theo ở bình phong sau nhìn xem hệ dạ cô giọng nói một đốn ta đi theo đúng vậy tuy rằng là không biết lễ nghĩa võ gia nữ nhưng ao đồ nổ cử chỉ đích sắc rất mỹ lệ quế nói hại mở ghi mỹ lễ nghi hoàn mỹ vô khuyết nếu là có thể học được ao đồ nổ dáng vẻ chi mỹ nhất định có thể dự mãn kinh đô hợi ẩn khi sì dạ quả hệ dạ cô nắm thật chặt đệm trăn hồi lâu đều nói không nên lời lời nói là cắt dạ san Vọng ngưng thanh ở xí Dạ qua gia nhật tử quá đến thập phân áp lực. Kinh đô hơn thời đại quý nữ không có tự do đang nói, sinh hoạt bị khuôn sáo sở câu thúc, tới rồi nhất định tuổi liền chỉ có thể xuất hiện ở phía sau bình phong, không thể thấy mặt khác nam tính, bao gồm phụ thân, huynh đệ cùng nhi tử. Trừ cái này ra, quý nữ đi ra ngoài cần thiết cơi xe ngựa, dùng băng gạc bao bọc lấy diện mạo. Ở trong nhà mỗi ngày trừ bỏ cùng ca thơ bài cũ, trà đạo hoa nói bên ngoài, cũng không có hắn sự nhưng làm. Tạ cửu triệt ạ cổ dù sao cũng là công chúa bóng dáng, đại ngộ đều là đối chiếu trong nhà địa vị tối cao thị nữ khởi bước, sắp sửa đã chịu giáo dục cũng cùng hệ giả cổ hoàn toàn tương đồng, đã chịu hạn chế cũng so người khác muốn nhiều. Dung mạo muốn tương tự, trang dung muốn tương tự, hành tung ngồi nằm đều phải đối chiếu hệ giả cổ tới làm, thậm chí bóng dáng cao thấp mập ốm cũng muốn cùng chủ nhân tương xứng, khí giả quả hệ giả cổ phàm là ăn ít nửa chén cơm, Tạ cửu triệt ạ cổ cũng cần thiết đói thượng một đốn không thể. sĩ giả quả hệ giả cổ bởi vì bệnh tật ốm yếu, thường xuyên ăn uống không tốt, tạc đủ trẻ ạ cô tự nhiên cũng đi theo chịu tội. Võ ngưng Thanh ở sĩ giả quả ra sinh hoạt một tháng, nghe được nhiều nhất tên đó là hệ giả cổ. Hệ giả cổ thế nào, hệ giả cổ như thế nào như thế nào, ngươi muốn học tập hệ giả cổ cái gì? ở như thế bệnh trạng áp lực hoàn cảnh trung lớn lên, cũng không quái trang ạ cổ cuối cùng dưỡng thành như vậy âm ngoan độc gác tính tình, cũng không quái trang ạ cổ sẽ sinh ra chấp nhiệm, muốn cướp đi hệ giả cổ thâm ái nam nhân. chỉ là khí dạ quả ra còn rất náo nhiệt vọng ngưng thanh một tay dẫn theo giếng nước cái một tay dẫn theo một viên bị ngăn chặn miệng dây rùa không ngừng đầu người dùng sức vung liền đem đầu người nện ở miệng giếng thượng theo sau đem đánh mất năng lực phản kháng đầu người ném vào giếng cạn có điểm phiên thoái vọng ngưng thanh lấy ra một chương chu sa thư liền phụ lệ hướng nắp giếng thượng một dán trong giếng tức khắc truyền đến điên cuồng tiếng đánh nắp giếng bên cạnh cũng giật tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí tạ cửu chịa ạ cộ cảm thụ không đến linh lực Nhưng đạo gia chân ngôn mặc dù không có linh lực sử dụng cũng có thể lôi ma. Vọng ngưng thanh nhìn chân trời sáng tỏ minh nguyệt, chủ tiến xì dạ quả ra lâu như vậy, nàng một lần cũng chưa gặp qua xì dạ quả hệ giả cổ, càng miễn bản xa cuối chân trời cựu gà gen. Cho nên, ta cử chỉa ạ cổ người này rốt cuộc là như thế nào hoàn thành câu dẫn cựu gà gen cái này yêu cầu cao độ nhiệm vụ. Chương 116 chương 117 Vọng ngưng thanh cũng không biết chính mình một phen huyễn ký thực sự hại khổ xì dạ quả hệ giả cổ. mà hiện giờ là thân thể phàm thai ạ, cổ đương nhiên cũng sẽ không phát hiện. Chính mình mỗi lần thượng lễ nghi giờ dạy học, một bên phòng luôn là lạng yên không một tiếng động mà nhiều ra một mặt bình phong. Đánh giá cao khí vận chi tử vọng ngưng thanh còn ở cẩn thận học tập, đem bốn năm phần vần cung chi chủ coi làm giả tường địch, e sợ cho chính mình nhất thời lơi lỏng, mệnh quý liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có quỹ đạo. Vẽ có hoa điểu ánh sáng đom đóm họa phiến một chút mà triển khai, nửa che một chương trang dung giản tố mặt. túng vô phấn trang tân trang. Kia mi kia mắt như cũ như thủy mặc vượng nhiễm mà thành, nhã nhặn lịch sự đoàn trang tao nhã, thanh lệ không gì sánh được. Không giống hiện nay một ít nhiễm răng đen, họa dẫn mi quý nữ, thiếu nữ bản thân ngũ quan liền sinh đến quá mức tinh tế. mày liêu tú môi, giống như vào đông sáng sớm một ngụm năm sương, tinh xảo đến làm người đau lòng. Đương nàng tay cầm hòa phiến, khinh mạn khởi vũ khi, mặc dù nhất hà khắc bắt bẻ nữ quan đều nhịn không được nín thở chăm chú nhìn. Tao đồ nổ quá mỹ. ngươi luôn làm ta nhớ tới xuân thử chuyển bạch đỉnh núi buổi sáng phiêu linh hơi vũ hoặc là tuyết động chưa thâm khi phi dương sáu ra hoa những cái đó quý công tử thật nên trông thấy ngươi thấy ngươi này thế tục mới có vướng bận. vị kia hầu hạ quá phủ gì hổ giả trung cung tên là hạ nạ xạ kỳ nữ phòng tại đây ngắn ngủn mấy tháng nội riêng là khen tả cửu triệt ạ cổ câu thơ đều tích cóp thật dày một xớp nhận được khen ngợi ngự hứa hoa phiến nhẹ nhàng vừa thu lại che lại cằm môi thiếu nữ hơi hơi cúi đầu linh triệt đôi mắt từ dưới lên trên mà trông lại lộ ra một chút rụt rẻ cùng u sầu cũng không biết lễ nghĩa cho tới bây giờ hoàn mỹ vô khuyết hạ nạ xạ kỳ chính mắt chứng kiến tả cửu chia ạ cổ lô xác thật sự ứng trùng cơ kia một câu sâu lông tâm thâm thúy lại nhã nhặn lịch sự hạ nạ xạ kỳ lúc ban đầu khinh miệt theo thời gian trôi đi mà tiêu tán thay thế chính là thuần nhiên thưởng thức cùng yêu thương ao đổ nô đều như vậy phong tư xuất chúng thật không hiểu vị kia sẽ hàm đến có bao nhiêu mỹ hạ nạ xạ kỳ nghĩ thầm đáng tiếc sẽ hành thể nhược, bị xì dạ quạ gia tàng đến kín mít bằng không cũng thật muốn gặp một lần ngoại tại dáng vẻ có thể gặp người nhưng nội tại tu dưỡng còn cần tích lũy vọng ngưng thanh du mắt nhìn trước mắt trên bàn nhỏ mở ra giấy và bút mực tra đạo đao thuật hoa nói vọng ngưng thanh đều có thể làm được thực hảo nhưng thời đại này mọi người nhất coi trọng cùng ca thơ bài cú nàng lại viết không tới đảo không phải bởi vì văn học bản lĩnh không tốt thuần túy là tư tưởng cảnh giới bất đồng nơi này mọi người nhìn đến hoa Liền nghĩ đến nó chung có một ngày sẽ điêu tàn, nhìn đến minh nguyệt, liền nghĩ đến ái nhân làm bạn cùng ly biệt thương cảm. Nhưng vọng ngưng thanh trong mắt chứng kiến, lại chỉ có sinh tử luân hồi chi đạo. Những cái đó yêu sầu mà lại mềm mại tình cảm đối với vọng ngưng thanh tới nói tựa như một hai phải ở lẫm đông nở rộ xuân hoa, vì phú tân tử cường nói sầu, thật sự không biết cũng thế. Cũng may, cũng không có người đối nàng ôm có quá lớn kỳ vọng. Thân là thay thế sẽ hàm hiện với người trước bóng dáng, nàng yêu cầu chính là có thể gặp người kỹ xảo. mà những cái đó thông tuệ tâm trí, tốt đẹp nội tại, là sẽ hạnh mới yêu cầu. Rốt cuộc nơi này người lui tới thư từ đều là dựa vào cùng ca thơ bài cũ, mọi người tin tưởng từ câu chữ gian có thể nhìn thấy một người tâm. Nam nữ gian tình tố cũng bởi vậy mà sinh, hơn nữa bị coi là phong nhã. Mà bóng dáng hàng ngày công tác trí chí nhất, chính là từ vô số đưa lại đây thơ tình trung chọn lựa ra thượng được mặt bàn, văn thải không tồi, chuyển giao cấp xây hẳn, từ nàng tới châm trước hay không hồi phục xây hành một phong đều không có hồi phục Tuy ý những cái đó ngưỡng mộ nàng quý công tử ở tương tư đơn phương khổ luyến chung dày vò dày vò, tùy ý kia từng phong xem ở ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt phân thượng đáng thương đáng thương ta đi thư tử bị ném vào thảo sọn. Nàng ý tưởng rất đơn giản, bọn họ ái đều có phải hay không ta, mà là thông qua nghe đồn cùng giật sự địa đặt ra tới sợi hành, nàng tuyệt không tiếp thu như vậy phù phiếm không thật tình cảm. Nhưng xì giả quả hệ giả cổ không ý thức được chính mình cùng những người đó giống nhau. Nàng ái cựu gạ gen cũng bất quá là xét xử chung cắt xuống tới một cái phủ mộng thôi. Người thật là mâu thuẫn. Vọng ngưng thanh bắt một phen nhị thực sái nước vào đường, nhìn con cá nhóm cho nhau tranh đoạt. Nhân thế gian tình yêu đến tột cùng là vật gì? Vì sao sẽ làm người hoa mắt say mê, khó kìm lòng nổi đâu Thật cũng không phải không khẩu nói bậy, hàng quang tiên quân cũng từng nhấm nháp quá tình yêu tư vị hơn nữa thân thủ đem chi chặt đức. Bởi vì chặt đức quá trình cũng không khó khăn, cho nên nàng không rõ vì sao sẽ có người trầm luân trong đó. vô pháp tự kiềm chế rốt cuộc nhìn thấy ngươi tay cầm quạt xếp thanh niên tươi cười ấm áp như thượng hảo giấy tuyên thành thuần trắng mà lại thoải mái thanh tân kuzo kun tạ cựu triệt ạ cụ cách bình phong chậm rãi hành lễ rỗi tay thỉnh này nhập tòa dung ta vì ngài thượng trà. phức tạp hoa lệ làn vây tứ tán triển khai vừa lúc có thể tự bình phong biên lộ ra chọc người mơ màng một góc ảnh ngược ở bình phong thượng thân ảnh ngay cả đơn giản hành lễ đều có vẻ dịu dàng mạn rượu vọng ngưng thanh niên nát tối đá chung trà phấn Người đến suy nghĩ thị nữ đuồng lịch ban ngày góc váy cùng tóc dài rốt cuộc có hay không bày ra ra chúng nó nên có ưu nhã mê người. Cú rồ là nhà nước năm nhiếp trí nhất, cú rồ sủ y chia lại là chủ gia con thứ, cùng xí dạ quả gia môn đang hộ đối. Bởi vậy, tuy rằng xí dạ quả hệ dạ cổ vô tâm vị này quý công tử, nhưng cũng không thể trễ mãi với hắn. Công chúa không muốn làm sự, tự nhiên là từ bóng dáng tới tiếp nhận. Cách nói năng cùng lời nói thuật cũng là bóng dáng môn bắt buộc trí nhất. Tạc cửu triệt ạ cô yêu cầu ở đối thoại trong quá trình bất động thanh sắc mà tìm kiếm ra đối phương tâm ý. Cujo suy ý chỉ cùng trong lời đồn vì tình chấp mê do đó trở thành xe hành mỹ mạo tin đồn thú vị chi nhất hình tượng bất đồng. Mấy fan nói chuyện với nhau xuống dưới liền có thể biết được người này là thẳng thắn trắng ra tính tình tuổi không lớn hoặc bát ái cười mà hắn thích xe hành lý do cũng rất thú vị không vì dung mạo không vì tài tình chỉ vì kia đủ để xảy tươi cười. Nếu hải mở gỉ mỹ nhất tiêu tình vũ. Ra đây ngày sau tất nhiên nếu muốn tấn biện pháp đầu hải mở ghi mì thoải mái, như vậy sau này quãng đời còn lại, mỗi một ngày đều là ánh nắng tươi sáng. Cù dồ sủ ỉ chia nghịch ngậm mà nói, không có cường xả cùng ca thơ bài cú triển lộ chính mình văn hải cũng không có nóng lòng biểu đạt chính mình tưởng niệm cùng với ái mộ, ngược lại đối tả củ chia ạ cổ nói lên một ít khuê phòng tiểu thư tiếp xúc không đến thú sự. Thông qua củ dồ sủ ỉ chia đôi câu vài lời, vọng ngưng thanh cũng trải vớt rõ ràng cái này quốc gia thế lực phân bố. Kinh đô hơn quyền lợi phân bố là tam phương thế chân bạc, giai cấp trình tự phân chia vì nhà nước, võ gia, chùa gia cùng bình dân. Nhà nước đỉnh đầu là thiên hoàng, cũng đó là hoàng thất. Thiên hoàng hậu cũng được xưng là ổ củ gỗ kẹn, ý vì tận cùng bên trong phòng, mà hoàng hậu tắt được xưng là trung cung. Trừ hoàng thất bên ngoài, nhà nước cơ bản có thể chia làm hai phái, ở triều đình trung nhậm chức gia tộc được xưng là nhất gia, thuộc thân hoàng phái, trong tay nắm giữ thực quyền đại danh thuộc quý tộc phái. tỷ như tiểu gạ ra cùng xí giả quả ra, Nhà nước hai phái chi gian cỏ sát nội đấu không ngừng, tuy không đến mức tua nhỏ, nhưng tóm lại là sóng ngầm mấy liệt. Võ gia chỉ chính là võ sĩ gia tộc, phụ thuộc về công gia, một ít hiển hách võ gia thậm chí có binh quyền lơi tay, quyền thế không dung khinh thường. Nhưng đại quý tộc thường thường khinh thường võ sĩ gia tộc, cho rằng bọn họ xuất thân không đủ thanh quý, mà võ gia cũng nhiều là đại quý tộc phân gia đệ tử tự lập môn hộ, tỷ như tạ cưu chia gia. bởi vậy võ người nhà với trung kiên thế lực cao hơn bình dân lại khó có thể bước lên thượng tầng giai cấp cuối cùng chùa gia chùa gia nhìn như độc lập này ngoại trên thực tế cũng là nhà nước tâm phúc hỏa lớn hoa quốc chùa triển thế lực cũng không chú ý thanh tu rất nhiều thiên hoàng thoái vị sau sẽ ẩn cư chùa triển một ít chiến tranh thất bại quyền quý cũng sẽ đem chùa triển coi là nơi ẩn nút chùa gia ở bình dân bá tánh trung rất có danh vọng bản thân lại có tiền có lương bởi vậy rất nhiều náo động sau lưng đều có chùa gia bóng dáng vì khắc chế nhà nước quý tộc cùng chùa ra thế lực, lúc trước thiên hoàng mới quyết định chuyển nhà bình an, có ý tứ. vọng ngưng thanh dụ dụ mắt mắt như vậy tới xem, âm dương liêu hẳn là nhà nước đẩy ra dùng để ước chế chùa ra thế lực chính trị cân lượng, nhưng đại âm dương sư tiểu gạ gen lại là lệ thuộc quyền thần quý tộc tiểu gạ gia trưởng tử, mà xì giả quả hệ dạ cố ngày sau tỏa sáng rực rỡ, không chỉ có đưa ra giải quyết dịch bệnh biện pháp, còn lấy thuộc đọc hoa hạ văn tự mà danh dương văn đàn, nàng cùng tiểu gạ gen kết hợp. đối thiên hoàng mà nói hay không là cái trong lòng chi hoạn Vọng ngưng thanh suy nghĩ muôn vàn nhưng nếu linh miêu ở chỗ này chỉ sợ sẽ khuyên nàng không cần nghĩ nhiều một cái tiểu thiên thế giới chung chỉ nghĩ truy đuổi tình yêu khí vận chi tử cách cục không cần thiết làm đến như vậy đại chờ đến thị nữ ám chỉ tiễn khách thời điểm vọng ngưng thanh mới hồi phục tinh thần lại nhịn không được xoa xoa giữa mày tạc cửu triệ ạ cổ thay thế được xì giả quả nghệ giả cổ phương thức chính là câu dẫn xì giả quả nghệ giả cổ kẻ hái mộ nhưng bên người đi theo nhiều như vậy thị nữ Gặp mặt lại đều cách bình phong, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể xương được với câu dẫn. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đi trước tiến khách, bởi vì suy nghĩ quá nhiều, vọng ngưng thanh không có ý thức được chính mình ngụy trang ngữ điệu chung lây dính một tia không quá rõ ràng khẳng khẳng. Các hạ trân trọng. Đinh, dưới mái hiên chuông gió bị phong phát động, phát ra dễ nghe nhẹ minh. Đang muốn đứng dậy rời đi thanh niên động tác một đốn, khống chế không được mà quay đầu lại. Bình phong sau bóng người như cũ đoan trang ngồi quỳ. tựa hồ đối hắn đi lưu cũng không để ý, chỉ là cúi đầu, thong dong mà lại tự nhiên mà cầm khởi muông gỗ vì lưu hương thêm hương, mở mịt một chất hương trung, trong nháy mắt kia âm thanh phản phất là hắn ảo giác giống nhau. dẫn đường thị nữ thấy hắn không có đuổi kịp, chỉ có thể dừng bước nhìn lại, hoang mang nói: các hạ, a cù dồ ỉ chia bỗng nhiên hoàn hồn, lược cảm xin lỗi mà còn con khỏe môi, một cái chớp mắt chỉ trệ sau, lúc này mới đuổi kịp thị nữ nệ bước, cho rằng vị này quý công tử còn ở lưu luyến. thị nữ một bên dẫn đường một bên lộ ra thiện ý tươi cười hại mở ghi mị ngày khóa nặng nề thời gian nhàn hạ hữu hạ, còn thỉnh các hạ thứ lỗi sẽ không cu rồ xù ỉ chưa nghe vậy cũng cười hắn là lãng nếu thanh phong tiêu sái công tử cười rộ lên tựa như mối biển trắng tinh hạt thoải mái thanh tân chỉ là đột nhiên hắn cười dùng nhẹ nhàng ngữ khí tàng khởi chính mình mờ mịt đột nhiên có chút khổ sở Nhan nhạc không chớp mắt ở thiên tình vũ tế quang minh trung chợt lóe rồi biến mất ám ảnh giống tỏa khắp ở trong phòng mục chất hương, giống dưới mái hiên nho nhỏ sảy đường, rõ ràng là tầm thường vật lại làm người vô cớ vững vợ. Cú rồ xù ý trịa tưởng không rõ, chỉ là hoang mang mà nhữ những mày, cầm phiến tay nhẹ nhàng ấn trong lòng, trái tim luật động tự đầu ngón tay truyền đến, đánh trống gieo họ mà lại hỗn độn, không hề kết cấu. Một chút, hai hạ. Thân A, ta vốn là vì nàng tươi cười mà đến, nhưng vì sao nàng một câu trân trọng, lại làm ta linh hồn đều đang run rẩy? phảng phất toàn thế giới bất hạnh đều đẻ ở nàng trên vai. một chương 117 mười chương 118 Lúc chặt vạng, mặt trời lặn tây trầm. Vãn về chim nhạn đắm chìm trong tà dương phát sáng bên trong, đình viện dùng để múc thủy ông Trúc qua lại đánh bãi, khai ở trên thạch đài khi phát ra bang một tiếng. Bởi vì đánh bãi ông Trúc đã từng kinh động nghỉ ngơi mai còn, cho nên nó có kinh lộc như vậy một cái phong nhạc tên. Hãy mở ghi mi, ta vào được. Quế kéo ra giấy môn. liếc mắt một cái liền thấy dựa ở cửa sổ bên cạnh nhìn thêm thủy kinh lộc thiếu nữ nàng bóng dáng gầy yếu mà lại đơn bạc lỏa lộ ở hoa phục bên ngoài làn da bạch đến gần như trong suốt ngay cả vai cổ đường cong đều là nhỏ bé yếu ớt lộ ra một cổ bệnh trạng mỹ lệ Quế nhìn về phía một bên án kỷ lúc trước đưa vào tới cơm canh cơ hồ còn nguyên chỉ có bỏ thêm cánh hoa cùng mật đường cháo trắng bị nhợt nhạt màn đến mấy khẩu Hãy mở ghi mi Quế có chút không đành lòng liền tính không ăn uống cũng thỉnh nhiều ít ăn một chút nếu không thân thể sẽ chịu đựng không nổi thiếu nữ cũng đó là xì giả quả hệ giả cổ nghe vậy chậm rãi quay đầu hướng tới quế lộ ra xin lỗi tươi cười xin lỗi cắt giả san ta thật sự không có ăn uống quế đầu gối hành đến án kỳ biên một bên thu thập cơm thừa canh cạn một bên than nhẹ hại mở ghi mì. nếu là muốn dùng cơm thỉnh cùng ta nói ta sẽ làm phòng bếp tùy thời chuẩn bị cảm ơn ngươi cắt giả san có ngươi ở thật tốt xì dã quả hệ giả cổ ra ngọt ngào mỉm cười tuy rằng liêu yếu đào tơ nhưng nàng cười rộ lên luôn là tươi đẹp mà lại ánh mặt trời cỡ nào chọc người yêu thương hài mở ghi mì a quế trong lòng cảm thán tuy rằng thể nhược nhưng lại trước nay đều không tự ai tự hoán giống mềm dẻo dây đằng nỗ lực mà dối thân muốn trở thành ấm áp người khác thái dương quế chỉ lo cảm khái hài mở ghi mì tốt đẹp cũng không có cùng xì dạ quả hệ dạ cổ nhắc tới nàng nếu không đúng hạn dùng cơm thân là bóng dáng tạ cửu chịa ạ cổ cũng muốn đi theo chịu đói sự phải biết rằng ski dạ quả hệ dạ cô nếu là buổi tối bụng đói phòng bếp bên kia tự nhiên sẽ vì nàng chuẩn bị cơm canh nhưng tạ cửu chia ạ cô nếu là qua cơm điểm liền không thể lại không hợp quy củ mà dùng nữa ở quê xem ra tạ cửu chị ạ cô nơi nào có nhà mình hái mở ghi mì tâm tình quan trọng hái mở ghi mì như vậy thiệt lương biết việc này chỉ biết đồ thêm phiền não về sau ăn không vô còn muốn buộc chính mình lại ăn kia nhưng không tốt ski dạ quả hệ dạ cổ vô dụng cơm cho nên tả cửu chịa ạ cổ bên này bữa tối cũng đồng bộ giảm phân nửa kết thúc một ngày phức tạp trầm trọng ngày khóa vọng ngưng thanh trở lại phòng khi liền thấy bọn thị nữ nâng đi lên nắng kỷ một chén luông cháo mấy khối gia vị đơn điệu thịt cá mấy tiểu điệp tinh xảo nhưng phân lượng chỉ có một ngụm rau ngâm này đó là toàn bộ hai mở ghi bị hôm nay vẫn là không nghĩ dùng cơm cũng không phải là sao vừa mới đi phòng bếp còn nghe thấy cặt giả cùng a ho y đang nói chuyện làm phòng bếp buổi tối không cần tắt lửa cấp hải mở ghi mì bị nhiệt canh đâu ai ao cun cũng thật là không dễ dàng bọn thị nữ khe khé nói nhỏ làm vọng ngưng thanh nghe xong vừa vặn nàng đối này không có quá lớn cảm tưởng chỉ là đứng ở một bên chờ bọn thị nữ rời đi sau mới vào nhà miên cho lẫn nhau xấu hổ vọng ngưng thanh cảm thấy suy giả quả vệ giả cổ không ăn uống cũng là bình thường bởi vì thời đại này mọi người bởi vì kiền tin phật giáo tôn trọng đồ chay cho nên cơ bản không ăn bất luận cái gì bốn chân xúc vật cho rằng ăn thịt là hạ đẳng Cá tôm sò hến còn tính thường thấy, nhưng bởi vì tôn trọng nguyên liệu nấu ăn một vị, cho nên gia vị cũng thực thanh đạm. Dù vậy, thịt loại cũng rất ít xuất hiện ở trên bàn cơm, quý tộc đồ ăn cơ bản chính là mẽ 100 loại cách làm. Vọng ngưng thanh dùng qua cơm tối liền chuẩn bị đi vào giấc ngủ, nàng nguyên là muốn đả tọa nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là giống người thường giống nhau nằm vào đệm giường chung. Nàng lúc này không phải hàng quang, mà là tạ cửu chia aảo ảo cổ. Nếu không trải qua người khác cực khổ, liền sẽ không biết được người khác bi thương. Cho nên, vọng ngưng thanh tuy rằng có một trăm loại phương pháp thay đổi trước mắt khốn cảnh, thậm chí có thể ở không thay đổi mệnh quỹ dưới tình huống làm chính mình quá rất khá, nhưng nàng như cũ không có làm như vậy. Đời trước, nàng nghiêm túc mà tỉnh lại chính mình vào đời phương pháp, luôn là tự hỏi như thế nào gắn bó mệnh quỹ là không được. Nàng không phải kỳ thủ, chỉ là bàn cờ thượng một quả quân cờ thôi. Cho nên, nàng hiện tại là tạ cửu a ảo cổ, một cái nhìn như ôn nhu văn ngược, thực tế tâm tính âm ngoan độc các thế thân. vọng ngưng thanh nằm ở giày nặng đệm tràn, nhắm mắt sắm vai nhìn như văn nhược thực tế âm ngoan độc các thế thân văn nhược nhưng âm ngoan độc các thế thân âm ngoan độc các thế bá mà một thanh âm vang lên đuốc du nổ lên hoa đèn khoảnh khắc buộc chặt lụa trắng nháy mắt để đến ít hầu truy thủ phi dương mặc phát chưa rơi xuống bị áp chế yêu vật liền hoảng sợ mà chừng lớn hốt mắt các ngươi là thật sự học không ngoan a thiếu nữ trên cao nhìn xuống mà nhìn ở chính mình bàn tay phía dưới rủa hình người yêu quái trong tay nắm chặt lửa trắng lại là vừa thu lại đem nó thét trói hai tất cả tạm ở cổ họng thiếu nữ dối tung mà xuống tóc dài nhu thuận đen bóng chợt liếc mắt một cái quả thực giống như băng hà giống nhau cặp kia đen nhánh tròng mắt ảnh ngược phòng trong duy nhất ngọn đèn dầu ở giữa trời chiều lập lòe trâu ngọc lạnh băng quan mang nói cũng không nghe hoài kiếm ở thiếu nữ trong tay dạo qua một vòng đột nhiên chui vào yêu quái hốc mắt đánh cũng không lùi thê lương kêu thảm thiết còn chưa phát ra liền bị bỗng nhiên buộc chặt lửa trắng gắt gao mà tập trụ bị xuyên thủng hốc mắt chung không có vết máu chỉ có nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt giật tràn ra tới hắc khí thấm vào thiếu nữ tinh tế chân bóng tay đi tìm người khác không được sao một hai phải tới nơi này quấy rầy ta nàng thanh nhâm bình tĩnh mà lại khinh mạng như nhau trả thất trung vì người khác phụng trà như vậy dịu dàng xuyên thủng hốc mắt hoài kiếm còn ở tức tức thâm nhập mặc dù là sớm đã chết đi yêu vật ở như vậy sợ hai chi phối hạ như cũ nhịn không được điên quần mà dãy giụa kim loại cùng xương sọ sinh ra cọ sát phát ra kéo kẹt tiếng vang lại có lần sau ta liền đem các ngươi treo cổ ở trên xà nhà khuôn mặt như con rối tinh xảo tú khí thiếu nữ tàn nhẫn mà nói ngữ khí bình đạm lời nói hàm độc ngay cả sớm đã không biết rét lạnh là vật gì yêu quỷ đều mạc danh đánh một cái lạnh run chạy nước mắt khuất nhục mà ứng thửa xuống dưới vọng ngưng thanh ngày hôm sau dậy sớm làm ngày giờ dạy học liền nghe nói suy giả quả hệ giả cổ bên người thị nữ bị quỷ hiểm trụ hơn phân nửa đêm điên điên khùng khùng mà ở hệ giả câu ngoài cửa sổ khiêu vũ sợ tới mức sĩ dạ quả hệ giả cổ một đêm không ngủ vốn là bệnh tật ốm yếu sĩ dạ quả hệ giả cổ kinh này một chuyến lập tức bị bệnh vô duyên 7 ngày sau hội ngắm hoa gia chủ vì thế nổi trận lôi đình yêu cầu âm dương liêu phái âm dương sư lại đây phất trừ yêu quỷ tòa nhà nội loạn tao tao ngay cả nữ phòng đều không có tâm tình dạy dỗ tả từ chia ạ cổ lễ nghi ở âm dương sư phất trừ yêu quái phía trước các nàng cũng không dám tới cửa bái phòng vọng ngưng thanh mừng được thanh nhàn ở chính mình trong phòng bảo dưỡng chính mình đao Xuất vân bắt cảnh bởi vì là thực chiến thái đao duyên cơ cho nên cũng không thường dùng, ngày thường đều bị treo ở đao giá thượng, nhưng tụ hoa lại thỉnh thoảng muốn xuất ra tới chơi chơi, bởi vậy thích đáng bảo dưỡng vẫn là rất cần thiết. Vọng ngưng thanh tưởng không rõ, vì sao sỷ giả quả gia yêu quỷ sẽ như thế cần rỡ. Theo lý mà nói sỷ giả quả hệ giả cổ thân là đại yêu dự bị tân ương, nhỏ yếu yêu ma hẳn là không dám động nàng mới đúng a? Là dễ dàng hấp dẫn quỷ quái thể chất. Vọng ngưng thanh hồi tưởng mệnh thư chung nội dung. Sĩ sì giả quả hệ giả cổ thể chất có chút tà tính ở yêu ma trong mắt liền cùng đường tăng thịt giống nhau, cho nên nguyên mệnh quy trung nàng vẫn luôn bị các lộ yêu ma tranh đoạt. Mà thân là này nhiều thế hệ mạnh nhất âm dương sư cựu gà gen cơ bản chính là không ngừng mà nghĩ cách cứu viện sĩ sì giả quả hệ dạ cổ, không ngừng mà cùng yêu ma đối kháng, một đường đánh đánh giết giết, cuối cùng trung thành thân thuộc. Mặc dù tạ cửu triệt ạ cổ không biết cựu gà gen là sĩ sì giả quả hệ giả cổ tâm mộ người, ôn cấp đi sĩ sì giả quả hệ giả cổ duy nhất dựa vào ý niệm. Nàng sẽ đối cựu gạ gen ra tay cũng không tính ngoài ý muốn. Vọng ngưng thanh dụng tâm mà cân nhắc tạ cửu trìa ạ cổ tinh tình, gắng đạt tới làm được giống như lúc. Tạ cửu trìa ạ cổ là một cái ác độc đến trong xương cốt nhân vật, là hư thối đến mức tận cùng xì giả quả trong nhà này sinh ác chi hoa. Vọng ngưng thanh nhìn gương đồng trung tinh xảo tú khí gương mặt, giơ tay xoa xoa thiếu nữ hạ phiết khỏe môi, tạ cửu trìa ạ cổ, cũng không thường cười. Ở như vậy áp lực hoàn cảnh hạ lớn lên. chú định nàng là một cái âm trầm thả tràn ngập lệ khí tâm tính vọng ngưng thanh đang ở nỗ lực tự hỏi rốt cuộc như thế nào dùng một sợi tóc cùng tản ra làn váy đi câu dẫn khí vận chi từ khi đêm khuya tính lặng ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến một trận mạc danh tiếng vang một đạo câu lũ hắc ảnh chiếu vào giấy trên cửa ngay sau đó ngoài cửa truyền đến giàn mua hiền từ thấp gọi mỹ lệ hải mở ghi mi ta nơi này có tốt nhất son phấn cây trúc đào phấn mặt hồng ngọc trùng sắc tiểu đinh hương còn có kia đến từ xa xa xôi đường quốc thiên cung xảo nhất định có thể đem ngài trang điểm đến người so hoa kiểu nửa đêm ở gia đình người khác trong viện bán son phấn lao nhân ra vọng ngưng thanh ngoài phòng trương kỳ bị này đó yêu quái quái dày đến giấc ngủ không đủ tạ cầu đủ triệ ạ cổ rút ra tụ hoa không sợ không sợ mà kéo ra giấy môn tùy ý mộ phong nhẹ phẩy nàng tóc dài thiếu nữ nửa rũ mi mắt biểu tình buồn bực, phảng phất toàn thế giới cực khổ cùng bất hạnh đều dừng ở nàng trên vai ta nói rồi thiếu nữ chậm rãi rút đau lại có lần sau Ta liền đem các ngươi treo cổ ở xà nhà. Dù chí mỹ cả đó hạ âm dương liêu từ trước tới nay tuổi trẻ nhất đại âm dương sư cựu gạ gen là trong quý tộc dị loại. Cái này xuất thân thanh quý, tài mạo hơn người danh môn công tử vốn nên say mê cùng ca thơ bài cú, với mùa xuân anh thấy tế thượng vũ một khúc nhã nhạc, hoặc là cùng các gia quý nữ truyền chút phong nhã tiểu diễm hai tiếng, mà không phải đem rất tốt nhân sinh lãng phí ở buồn tẻ phức tạp phù chú bên trong, cả ngày cùng yêu quái ác linh làm bạn. Sĩ dạ quả ra xe hành liên tiếp đã chịu yêu quái quái nhiễu liêu trung âm dương sư đều ở thảo luận xe hành mỹ mạo tiểu gạ gen lực chú ý lại dừng lại ở đại yêu lưu lại ấn ký thượng cái kia ấn ký từng ở 20 năm trước ổ củ gỗ kẻn trung xuất hiện cùng tiêu kiện dẫn tới phủ gì hổ dạ trung cung mất mạng lệnh hơn 10 danh nữ quan điên cuồng thất thường cung đình bí sự có quan hệ bởi vậy ở sĩ giả quả ra truyền đạt thiệp mời là lúc tiểu gạ gen cũng không có cự tuyệt ngược lại đáp ứng qua phủ một tự nhưng mà vừa tới đến sĩ dạ quả gia trong phủ Tiểu gà gen liền có áp lực không yên cảm giác, xí giả quả ra trên không bao phủ hắc khí chi trọng có thể so với đỉnh thi cương, nếu không phải có người thi chú cách làm, đó là chủ gia từng hại người buồn mạng, trên hồn khó ăn. Tiểu gà gen không có vọng hạ suy đoán, chỉ là tiếp nhận rồi xí giả quả ra chủ đề nghị, tạm cư mấy ngày lấy làm quan sát. Tuyển định nơi khi, tiểu gà gen lựa chọn một chỗ hẻo lánh sân, nghe nói đình viện đối diện là một vị hải HM mở ghi mì nơi. Tiểu gạ gen có thể cảm giác được tử khí nơi phát ra với vị kia hải mở ghi mì hậu viện. Quý tộc ra dơ bẩn, tiểu gạ gen xử lý không dưới 180 tông, không phải nội trạch việc xấu xa đó là nhân tâm củ đấu, số lần nhiều, khó tránh khỏi làm người cảm khái một câu thái dương phía dưới vô tân sự. Đêm khuya, tiểu gạ gen vẫn chưa nghỉ ngơi, hắn thân xuyên cả dỉ ghi nú ngồi ngay ngắn phòng trong, điểm một trả đèn dầu, thấy trong viện hắc khí quay cuồng, đám xương lượn lờ, liền biết có yêu ma quay phá. Hắn tay cầm đuốc đèn đi vào đình viện, kia một đầu ngọn đèn dầu xua tan hắn quanh thân nửa thước trong phạm vi đám xương, mà hắn sớm đã ở trong đình viện bày ra lui ma pháp trận, chỉ cần thỉnh quân nhập úng. Cựu gạ gen cho rằng chính mình sẽ chờ tới một con dữ tận yêu quái hoặc là một vị bị hiểm trụ nữ phòng, rốt cuộc cơm sát khí yêu thích phụ với nữ tử trên người. Kết quả, hắn đích xác chờ tới một con yêu quái cùng một vị nữ phòng, nhưng cùng hắn dự đoán tình huống có chút không giống nhau, chỉ thấy nơi xa xuất hiện lưỡng đạo mơ hồ thân ảnh. một lùn một cao đằng trước thân ảnh giống như lão nhân phía sau còn lại là thiếu nữ bộ dáng tiểu gà gen còn không có tới kịp phân biệt hai người thân phận liền thấy thiếu nữ như liệp báo nhào lên trong tay đoàn đao hàn quang lấp lánh lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ hướng tới lao nhân của cổ một mạng thuần thục đến phảng phất lập lại quá trăm ngàn lần giống nhau tiểu gà gen bình tĩnh mà xem xét này một đao thật sự thê diễm mà lại hoa mỹ mau lệ tàn nhẫn sắc bén như nhau hoa chán nhưng tiền đề là Trước mắt một màn này thấy thế nào đều là hành hung hiện trường. Liên như vậy mấy cái phun tức khoảng cách, tiểu gạ gen đã đi tới phụ cận, trong tay hắn đuốc đèn cũng chiếu sáng phía trước cảnh tượng. Nằm trên mặt đất, cả người giật tán hắc khí lão nhân là một loại tên là bạch phấn bà yêu quái, thường lấy dung mạo hiển từ lao phụ nhân xuất hiện, dù dỗ dung mạo rào hảo nữ tử sử dụng nàng sợ làm bạch phấn trang điểm. Một khi nữ tử sử dụng, chỉnh trương ra mặt liền sẽ bóc ra xuống dưới, bị bạch phấn bà thu làm mình dùng. kia một đao lao bạch phấn bà cổ thiếu nữ nhìn qua tắt xuất thân bất phàm băng hà giống nhau nhu thuận cơ thức phát một chương mặc dù bị bạch phấn bà theo dõi cũng không kỳ quái tú lệ khuôn mặt trên người chỉ mặc một cái đơn bạc siêm xiêm yề nàng nhìn qua tựa hồ là ở nghỉ ngơi sau bị người bừng tỉnh trên mặt không thi phân trang thậm chí còn trần trụi chân quỷ xương mù tựa hồ che đậy nàng cảm giác thẳng đến cựu gạ gen đi đến phụ cận nàng mới đột nhiên ngẩng đầu hướng tới ánh đến phương hướng trông lại hai người mặt vô biểu tình mà đối diện Đều ở cùng thời gian, cảm thấy một loại hít thở không thông xấu hổ Chương 118 chương 119 Xấu hổ sơ ngộ chung, vọng ngưng thanh liếc mắt một cái liền nhận ra cựu gà gen Chủ yếu là bởi vì hắn thật sự hảo nhận Mệnh thư là như thế nào hình dung vị này khí vận chi từ đâu Quang hoa công tử giống nhau tuấn mỹ bên ngoài Đủ để bị sách sử ghi khắc mới có thể Vẫn là cùng toàn bộ thời đại đi ngược lại ôn nhu tình thâm Kỳ thật đều không phải So với mũ giả xả kỳ sỉ ký bù dưới ngòi bút sốp nổi lang thang nguồn sáng thức, tiệu gạ gen cho người ta cảm giác lại ngoài dự đoán trầm. Đó là một vị như đứt gãy quất trí cho người ta lấy chua sót sơ ấn tượng thanh niên, nhẹ đạm tinh xảo dung mạo, cao gầy mảnh khảnh dáng người, đạm mạc mà lại lanh trầm mặt mày, xem người khi luôn là hơi hơi buông xuống mi mắt, như lúc chạm vạng mới nở khổ hoa cam lịch sự tao nhã mê người. Thấy tả cái mũ ạ cổ hành hung toàn quá trình sau, hắn nhìn qua như cũ trầm ổn. giơ tay vứt ra một lá bùa đem bạch phấn bà đốt thành cho tẫn, theo sau chiều tạc ủ ạ cổ vương tay. Võ ngưng thanh không tiếp thu hắn hảo ý, mà là bay nhanh mà rút ra khăn che khuất chính mình khuôn mặt, tuy rằng tác dụng không lớn, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Ánh nến như thế mỏng manh, tạc ủ trìa ạ cổ ngày thường lại nùng trang đạm mạng, sẽ bị tiểu gạ gen xuyên qua thân phận khả năng tính cơ bản bằng không. Chỉ cần không thâm nhập tiếp xúc, hôm nay sự liền có thể coi như không phát sinh quá. Vọng Ngưng Thanh cũng suy xét quá vạn nhất bị xuyên qua thân phận, chính mình rốt cuộc hẳn là làm bộ là giả quả hệ dạ cổ vẫn là tạ cửu chia ảo cô. Người trước khả năng ảnh hưởng khí vận chi tử mệnh quỹ, người sau tắc sẽ dẫn tới chính mình con đường phía trước gian khổ. Nhưng Vọng Ngưng Thanh nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại tái phát bệnh cũ. Nàng không nên tự hỏi mệnh quỹ như thế nào phát triển, mà là hẳn là tự hỏi tạ cửu chia ảo cô sẽ như thế nào làm. Bởi vậy ngăn trở mặt, bò lên phía sau, Vọng Ngưng Thanh xoay người liền muốn chạy trốn đi. Lại bị tiểu gà gen chảo một cái đã bắt được tay. Xin đợi một chút, ta có lời muốn hỏi. Đối một vị khuê phòng nữ tử mà nói, loại này hành động thật sự mạng muội, bởi vậy tiểu gà gen thực mau liền bung lỏng tay ra. Nay cũng thành công ngăn lại tạ cửu trìa ạ cổ muốn trở tay một đao thọc quá khứ hành động. Hai người kéo ra nhất định khoảng cách, tạ cửu trìa ạ cổ lúc này mới hơi mang phòng bị mà quay đầu lại. Hãy mở ghi có thể thấy mới vừa rồi yêu vật đi. Tiểu gà gen cũng không có út út mở mở, nói thẳng nói. Kỳ giả quả ra ban đêm, vẫn luôn đều có yêu quái lui tới sao. Đây là cái hảo vấn đề, nhưng lại không phải tạ cửu chia ạ cổ có thể trả lời vấn đề, ta không biết, nhưng này mấy tháng đích xác như thế. Vọng ngưng thanh cố tình đẻ thấp thanh âm, bắt chước ra dày nặng âm điệu, bạch phấn bà, phi đầu man, phát quỷ, hát trùng. Cơ bản đều là này đó thường thấy yêu quái. Tiểu gạ gen nhắm mắt, rất tưởng nói này đó yêu quái cũng không thường thấy, hoặc là nói chỉ cần xuất hiện đều đã là khó giải quyết sự. Nhưng những lời này cuối cùng vẫn là chưa nói xuất khẩu, khi dạ quả ra có cái gì không giống bình thường địa phương sao. Tay cầm đuốc đèn cựu gã gen hỏi ra vấn đề này khi vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng hắn lại nhận thấy được vấn đề này vừa ra, đối diện nữ tử liền cười lạnh một chút. trừ bỏ Mỹ lệ đến đủ để hấp dẫn yêu quái sợi hành, cũng không có nơi nào không giống bình thường. tiểu gã gen cũng từng nghe quá sợi hành bị đại yêu cầu thú nghe đồn, hắn cùng tạ cửu trìa ạ cổ có tương đồng khó hiểu, nếu là đại yêu dự bị tân lương rốt cuộc vì sao sẽ hấp dẫn nhiều như vậy cấp thấp tiểu yêu hay không có hưởng mạng người không khiết thu nạp vật âm khí lành lạnh góc linh tinh không giống bình thường tiểu gà gen lại lần nữa hỏi võ ngưng thanh tưởng nói không biết nhưng lời nói chưa xuất khẩu liền nhớ tới một sự kiện suy nghĩ nói Đình viện phía sau có một ngụm giếng cạn giếng cạn tiểu gà gen nhíu mày giếng là âm khí sâu nặng nơi nếu vô nước chảy liền càng là bất tưởng nghe nói từng có hầu gái đầu giếng mà chết bởi vậy miệng giếng bị phong Nhưng nơi đó không có yêu quái. Vọng ngưng Thanh nói được phi thường đương nhiên, yêu quái đều bị nàng tiêu diệt, kia khẩu giếng chính là cái chôn thi địa mà thôi. Cựu Gà Gen lại quyết định qua đi nhìn xem, có không thỉnh hại mở ghi mị dẫn đường. Vọng ngưng Thanh không có phản đối, chỉ là trầm mặc mà xoay người, hướng tới giếng cạn phương hướng đi đến. Nhà ma lượn lờ đỉnh viện một mảnh đen nhánh, mặc dù là Cựu Gà Gen trong tay bước đèn cũng chỉ có thể chiếu sáng lên nửa thước phạm vi, hắn không thể không cất bước đi vào tạ cửu chia ạ cổ bên người. cử đèn vì nàng chiếu sáng lên con đường phía trước đối với cựu gã gen hành động vọng ngưng thanh cũng không có phản ứng nàng biết sự tình nặng nhẹ nhanh chậm chỉ là mặc không hề răng mà tiếp tục hướng phía trước đi hai người khoảng cách gần gôi giơ tay có thể với tới rũ xuống tay háo rộng ngẫu nhiên sẽ đủ tới cọ sát ra tế không thể sát tất tốt thanh không bao lâu hai người liền đi tới giếng cạn bên cạnh chính như tạ cựu triệ ạ cổ lời nói một ngụm bị phong cái giếng cạn so với quỷ khí dày đặc định viện này khẩu giếng cư nhiên còn tính sạch sẽ sự có kỳ quặc Tiểu gạ gen chỉ có thể cầm đuốc đèn để sắt vào ảm đạm dưới ánh đèn kia một đám khắc vào nắp giếng thượng tự phù cũng trở nên rõ ràng đây là Tiểu gạ gen thần sắc khẽ biến hắn mang bằng da bao tay ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những cái đó tự phù mặc dù không có linh lực những cái đó tự phù trung huyền ảo cao thâm hàm ý như cũ lệnh người động dung nhật bản quốc gâm dương thuật vốn là thoát thai với hoa hạ đạo thuật Tiểu gạ gen tuy rằng vô pháp hiểu thấu đáo nhưng cũng biết được đó là viễn siêu chính mình sở học phạm vi, càng thời xưa thần bí. Hắn nhìn những cái đó tự phụ, cơ hồ muốn trầm luân trong đó, nhưng hắn lê nghi giáo dưỡng còn nhắc nhở bên cạnh hắn có người, chỉ có thể nhẫn mại thu hồi tầm mắt, quay đầu lại dò hỏi. "Này đó tự phụ." Tiểu Gà Gen hỏi chuyện không có thể xuất khẩu. Trống rông trong đình viện chỉ còn hắn một người, cầm đao sát quỷ hái mở gỉ mì đã không biết tung tích. Cho rằng yêu quái quấy phá, Tiểu Gà Gen đột nhiên đứng lên, bất chấp động tĩnh quá lớn sẽ kinh động người khác. thẳng rảo phá chính mình ngón cái, làm máu chảy xuôi mà ra. Quỷ dị chính là, tự tiệu gà gen trong cơ thể chảy ra máu cũng không có nhỏ giọt trên mặt đất. Ngược lại như tơ nhện lưới huyền đình với không, vượng khai một tầng hơi mỏng huyết vụ. Ta là thiên mục, cùng thiên tương chủ. Tiệu gạ gen giơ tay viết xuống một cái diệu tự. thình như sống điện, dạng dỡ bắt cực. Chết thấy trong ngoài, không có gì không phục Cấp tốc nghe lệ. cùng với một tiếng quát nhẹ, thanh thánh như tia nắng ban mai quang mang tứ tán mở ra. đem đỉnh viện chiếu đến lượng như ban ngày quỷ sương mù ở quang huy dưới tỏa khắp tan giã âm sát khí bị tinh lọc sau chỉ dư phi dương bụi, lây dính ở âm dương sư cạ dị ghi nù phát thượng mệ hoặc hắn đôi mắt tâm nhìn có một cái chớp mắt mơ hồ nhưng nương này một lát ánh sáng cựu gạ gen rốt cuộc thấy rõ chung quanh hoàn cảnh thân xuyên màu trắng áo trong tóc đen thiếu nữ liền đứng ở cách đó không xa bị quang mang kinh động quay đầu lại nhìn hắn một cái ngay sau đó nàng không chút do dự chạy qua chỗ rẽ biến mất ở hắn trong tầm nhìn Võ ngưng thanh cuối cùng ngủ một cái hảo giác. Ở tùy tay tuyển mấy cái may mắn kẻ xui xẻo treo lên xà nhà lúc sau, nàng rốt cuộc có được người bình thường nên có ban đêm. Vọng ngưng thanh trong lòng biết lấy cựu gã gen phẩm tính sẽ không theo người nhắc tới ngày đó ban đêm hiểu biết, càng sẽ không theo người hỏi tham vị kia hái mở ghi mì thân phận, nàng liền cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, Đương ngày đó ban đêm sự tình chưa bao giờ phát sinh quá. Từ thổi mau cầu hà tới quá thả quá, hàng quang tiên quân cũng là bị bắt trưởng thành rất nhiều. Thẳng đến ngày thứ ba, Có thị nữ lại đây thông chi tạ cửu trìa ạ cổ, xương âm dương sư cựu gà gen muốn thấy sẽ hài một mặt, do hỏi một ít cùng đại yêu có quan hệ sự. Đã biết, vọng ngưng thanh gật đầu đồng ý, tuy ý thị nữ vì chính mình trang điểm trải chuốt, xí dạ quả hệ dạ cổ từ lần trước chấn kinh lúc sau liền vẫn luôn ốm đau trên giường, cho nên trong khoảng thời gian này đều là nàng thay gặp khách. Tính lên này hẳn là xem như tạ cửu trìa ạ cổ cùng cựu gạ gen lần đầu tiên chính thức gặp mặt, nàng cần phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào đi. xong Tạ Cửu chia ạ cổ vốn có mệnh quỹ mới là thị nữ vì Tạ Cửu chia ạ cổ xử lý hảo tóc dài, thay phức tạp chính trang đang muốn thượng son phấn khi ngoài phòng đột nhiên truyền đến ồn nào ồn nào thanh sao lại thế này? Vọng ngưng Thanh hỏi một câu, thị nữ liền vội vàng cáo tội đi trước đại sảnh dò hỏi nguyên do. Ào cun! hãy mở ghi mì nói nàng không cần thế thân, nàng muốn đích thân tiếp đại khách nhân. Thị nữ là chạy chậm trở về đỡ môn thở hồng hộc địa đạo. Lời này vừa nói ra, mọi người đều bị kinh ngạc, ngay cả vì tạ cửu trịa ạ cổ thượng trang nữ phòng đều nhịn không được chừng lớn đôi mắt. Phải biết rằng, khi dạ quả hệ dạ cổ tầm mắt rất cao, ngày thường không trở về thư tử, không thấy lai like khách hành vi cũng làm nàng ở nữ phòng có rụt rè thanh ngạo thanh danh, này vẫn là nàng lần đầu tiên đưa ra muốn đích thân gặp khách. Chẳng lẽ là Tư Xuân? Có thị nữ nhịn không được nói thầm một tiếng. Một vị khác ổn trọng thị nữ nhịn không được quay đầu lại mắng, cơm miệng. hãy mở ghi mị cũng là ngươi có thể nói tên kia nói sai lời nói thị nữ thưa dạ hẳn là nhịn không được trộm liếc chính mình hầu hạ ao kun lại thấy ao kun rung sắc nhàn nhạt nhìn không ra bất luận cái gì khác thường thay đổi đi ao kun nổ xuống trên đầu châm cải một gối lưu vân phát dối tung mà xuống Trầm thật sự thấu bất quá khí không khí hòa hoan xuống dưới câu nệ bọn thị nữ cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra trên mặt một lần nữa mang cười trang dung có thể thuần tịnh chút nhưng vẫn là mớn ao kun Phụ trách thượng trang thị nữ vội vàng khuyên đến, tuy nói không cần ao cun tiếp đại khách nhân, nhưng cũng muốn tránh cho lần sau tiếp không thượng lời nói, cho nên ao cun đến đi bằng thính. Thân là bóng dáng liền điểm này phiền thoái nhất. Võ ngưng thanh có thể có có thể không gật gật đầu, tuy ý thị nữ vì nàng một lần nữa trang điểm, thay đổi một bộ so bình thường thị nữ hơi chút hoa lệ một ít mỏng la ý, ý Tuy rằng tạ cửu trịa ạ cô đầu tóc đen bóng đến cùng quanh mình thị nữ không hợp nhau, nhưng chỉ cần thay đổi một chút cử chỉ. Trà trộn trong đó cũng không có quá lớn không khỏe cảm Vọng ngưng thanh ngồi quỳ ở cùng trong phòng Cùng mặt khác bọn thị nữ ngồi thành một loạt Nhìn bình phong sau giấy môn kéo ra Một thân hoa phục xỉ giả quả ghệ giả cổ Ở Quế Nâng Hạ chậm rãi mà đến Bình tĩnh mà xem xét Có chút thất vọng Đại khái là bởi vì vào trước là chủ lớn tượng Có bốn năm phần vần cung chi chủ giả tưởng Cho nên vọng ngưng thanh đối xỉ giả quả ghệ giả cổ Cũng có quá cao kỳ vọng Nhưng thực tế thượng Sì giả quả hệ giả cổ chính là cái vóc người chưa trưởng thành tiểu cô nương, dung mạo cố nhiên rào hảo, giữa mày còn có loại chọc người thường tiếc bệnh trạng cảm, nhưng so với vân cung chi chủ, vẫn là nhiều có không bằng. Vọng ngưng thanh cẩn thận đánh giá, phát hiện đối phương cử chỉ vẫn là có chút vân cung chi chủ ý nhị, chỉ là tựa hồ còn không bằng chính mình bắt trước. Vọng ngưng thanh Đột nhiên không nghĩ nỗ lực. liền ở vọng ngưng thanh đánh giá sì giả quả hệ giả cổ khi, thì nữ dẫn cựu gạ gen tiến vào cùng thất. dung nhan có quang thanh niên bước vào cùng thất nháy mắt liền ngoài cửa sổ chiếu tiến vào ánh mặt trời quang thốc hạ bay múa bụi đều trở nên ôn nhu lên vọng ngưng thanh thậm chí thấy bên cạnh thị nữ phát ra không tiếng động than nhẹ bị dẫn vào tòa khi tiểu gạ gen lễ tiết tính mà nhẹ con khỏe môi tư thái lược hiện lãnh đạm, lại sẽ không làm người cảm thấy không khỏe chỉ làm người cảm thấy khổ hoa căng khai vũ tẩy quất chi không chỗ không phải phong nhã Vọng ngưng thanh liền thấy sự giả quả hệ giả cổ đôi mắt sáng lên Nàng tựa hồ không ý thức được tả cửu chia ạ cổ tồn tại, hoặc là nói, lúc này nàng trong mắt đã không chấp nhận được người khác. Nàng thậm chí không chờ nhà trai mở miệng vấn an liền ngự khí nhu huyền nói, tiểu gạ cun, kiểu ngưỡng đại danh, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thoáng chốc, vọng ngưng thanh nghe thấy bọn thị nữ hít hà một hơi. Vọng ngưng thanh nhắm mắt, nghĩ thầm, biểu hiện đến như vậy rõ ràng, thân là tả cửu trìa ạ cổ thật sự vô pháp làm bộ không thấy được. một 119 hai 120 Hai vị khí vận chi tử lần đầu gặp mặt cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. gia nhân trong lòng tha thiết, trong thế quý công tử lại một lòng nghĩ những cái đó giữ tợn yêu ma quỷ quái, khách sáo vài câu sau liền trực tiếp dò hỏi khởi năm đó việc. Quế không muốn làm hệ giả cổ nhớ tới những cái đó khủng bố quá vãng, trong lúc nhất thời mặt có giận tái đi, ngược lại là hệ giả cổ thực có thể tiếp thu cựu gạ gen âm dương sư giả thiết, nghiêm túc mà trả lời khởi hắn vấn đề. Đại khái là hai năm trước, một ngày buổi sáng thần khởi, Sân trên tường liền khắc có cái này hỏa điệp đơn ký, còn có một hàng đãi cơ trưởng thành, ứng vị ngô thê chữ viết. Ngày đó ban đêm cùng dĩ vãng cũng không nhiều lắm bất đồng, nhưng ta ngủ thật sự trầm, trong mộng mơ hồ nghe được kêu gọi thanh âm, giống như có người ở ca hát. Tựa hồ còn thấy như lá phong thê diễm màu đỏ. Ski dạ quả nghệ giả cổ nỗ lực mà hồi tưởng hai năm trước quá khứ, cấp gia manh mối lại có cực đại mê hoặc tính, phân không rõ là cá nhân phán đoán vẫn là chân thật tình cảnh. tiểu gà gen dùng quyển trục đem xì giả quả ghệ dạ cô lời chứng tất cả ghi nhớ trên mặt toàn là trầm tư chi sắc Xì giả quả ghệ dạ cô nói xong thấy hắn thật lâu không nói không khỏi hỏi ngược lại tiểu gà côn kiến thức rộng rãi không biết có không phân biệt đại yêu chân thân xin lỗi tiểu gà gen đái quyển trục phơi khô chậm rãi đem chi thu hồi âm dương liêu trăm quỷ trong trướng cũng không có ghi lại quá loại này yêu vật yêu quái giả hoạt dễ dàng không chịu bại lộ chân thân hỏa điệp tấn có lẽ chỉ là giấu người thay mắt một loại phương thức nhưng là đồng dạng hỏa điệp tấn ký nhiều năm trước từng xuất hiện ở ổ củ gỗ tẻn bên trong nói vậy hai mở ghi mì cũng được có nghe thấy năm đó phủ di su bù trùng cung chết bệnh có lẽ liền cùng hỏa điệp tấn ký có quan hệ nay cọc năm xưa mê án cho đến ngày nay còn phong tỏa ở âm dương liêu nội kham bên trong cựu gạ gen chịu thiên hoàng cắt cử xuống tay điều tra việc này cũng là vì không cho năm xưa thảm án tái diễn mắt thấy suy giả quả hệ giả cổ nơi này hỏi không ra càng nhiều manh mối cựu gạ gen đang muốn cáo lui Lại nghe thấy bình phong sau nữ tử giống như tự nói mà nghỉ non một cái cấm kỵ từ ngữ. Hoàng tuyên tử, dỗ mì co. Tiểu gã gen động tác một đốn, hắn quay đầu lại nhìn về phía bình phong, đồng tử hơi hơi một thâm. a xin lỗi. Ta, ta không biết vì sao đột nhiên xì giả quả nghệ giả cổ giống như cuốn quýt mà giải thích, biểu tình có chút buồn rầu điệu đạo. Lúc trước ta nghe thấy trong ngộng có người ở ca hát, tựa hồ có nhắc tới Hoàng tuyên tử, dỗ mì co. vốn muốn rời đi Tiểu gà gen không tiếng động mà khẽ thở dài một hơi, đi trở về đến trước tấm bình phong, nói, thỉnh hảo hảo hồi tưởng một chút, hại mở gịp mì. Việc này quan toàn bộ kinh đô ở an nguy. Các hạ, như vậy thật sự quá mức mạng muội quế nhìn không được, ra tiếng nhắc nhở, lại phản bị sỉ si Dạ quả vệ Dạ cổ bắt được vào áo. Không có quan hệ, cắt dạ san. Sỉ si Dạ quả vệ Dạ cổ nhu nhu cười, có thể giúp đỡ, ta thật cao hứng. Nhưng, cựu gà cun, rốt cuộc khi cách xa xăm ta yêu cầu thời gian hảo hảo hồi tưởng một phen nếu nhớ tới cái gì ta lại nói cho người tốt không tự nhiên tiểu gạ gen gật đầu lại ngược lại hỏi khi dạ quả ra hậu viện có một chỗ phong cái đã lâu giếng cạn không biết hay không từng thỉnh quá âm dương sư tiến đến trừ ma chưa từng trả lời vấn đề này chính là quế nàng là xe hành nữ hầu cùng hầu hạ gia chủ quỳ bình giai coi như là trong nhà địa vị tối cao hai vị nữ phòng, kia khẩu giếng có chỗ nào không đúng trong giếng có thượng trăm cụ yêu quái thi cốt chịu gã Gen bình đạm mà nói ra lệnh người sởn tóc gáy lời nói nhưng đã hết số bị tinh lọc siêu độ vừa nghe lời này Vọng Ngưng Thanh liền theo bản năng mà cúi đầu kia khẩu giếng cạn thật sự là hủy thi diện tích hảo địa phương cho nên nàng giết chết yêu quái sau đều sẽ thuận tay hướng bên trong một ném nguyên lai like đã có thượng trăm cụ thi cốt sao Vọng Ngưng Thanh nghĩ nghĩ khó trách mấy tháng xuống dưới nàng cũng chưa có thể ngủ ngon thật sự là quái dối yêu ma quỷ quái quá nhiều nếu không phải có người tinh lọc siêu độ kia khẩu giếng mai táng nhiều như vậy thi cốt chỉ sợ sớm đã biến thành san cốt chi giếng chứa sinh ra đại họa tiểu gà gen trầm ngâm nói có lẽ là có người âm thầm che chở người nói vô tâm người nghe cố ý vọng ngưng thanh chỉ thấy sỉ giả quả ghệ giả cổ không biết nghĩ tới cái gì tức khắc lấy phiến che mặt gương mặt tường đỏ không biết quý phủ nhưng có am hiểu đao kiếm thị nữ tiểu gà gen lơ đãng địa đạo nếu có thị nữ từ bên bảo hộ hại mở gỉ mỉ an toàn cũng có thể được đến bảo đảm sỉ giả quả ghệ giả cổ đương hắn hài hước ôn tồn mềm giọng nói Tiểu gạ cun nói đùa, nếu thật muốn đối kháng yêu ma, bình thường thị nữ lại có thể làm cái gì? Ngài chi bằng cho ta một chương ngự thủ, này không thể so đao kiếm cường đến nhiều. Phải không? Tiểu gạ gen cũng gật gật đầu, không có phủ nhận, nếu có thể làm hái mở ghi mì tâm an, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Vọng ngưng thanh Vọng ngưng thanh cảm thấy nghe này hai người lục đục với nhau, còn không bằng trở về ngủ. Trên thực tế, khi giả quả nghệ giả cô nói có hơn phân nửa đều là giả. tỷ như trong mộng ca giao cùng Hoàng Tuyên Tử, Dô Mì Co, Non. Đến từ ngàn năm về sau thì giả quả hệ giả cổ xem qua sở hữu kiểu gã gen tương quan chính sử cùng giã sử ghi lại, tự nhiên biết chính mình tham dự sự kiện là đại âm dương sư kiểu gã gen vô số hiểu biết chung nhất cụ truyền kỳ tính thơ. Đời sau người đem cung đình quỷ sự, sông sản dù hiểu biết lục cùng Hoàng Tuyên Tử, Dô Mì Co, thiên thu nhận sử dụng ở hờn vật ngữ bên trong, ba cái sự kiện có nhân quả liên hệ, là cực có đại biểu tính bình an quái đàm. cái gọi là hoàng tuyên tử dỗ mì co chỉ đại chính là người sống cùng người chết sinh hạ hải tử dân gian nghe đồn con nữ tử ở trượng phu mất đi sau đột phát rối loạn tâm thần thường xuyên đối với không khí nói chuyện thổ lộ ái ngữ cùng không tồn tại trượng phu cùng nhau sinh hoạt không bao lâu liền mang thai sinh hạ cùng mất đi người cực kỳ tương tự hải tử đứa nhỏ này đó là hoàng tuyên tử dỗ mì co âm dương giao hợp sinh tử tương thế mà sinh hải tử bởi vì đã chịu hoàng tuyên chiếu cố hoàng tuyên tử dỗ trời sinh có được cường đại linh lực bị thế nhân coi là cấm kỵ. Một ít phú quý nhân gia nếu là xuất hiện hoàng tuyển tử, dỗ thậm chí sẽ đem trong tá lót trẻ con sống sờ sờ bóc chết. Khi giả quả hệ giả cổ biết lúc sau sẽ phát sinh chuyện xưa, nàng đem chính mình từ sách sử trông được tới manh mối chỉnh hợp cải biên, giả tá nằm mơ báo cho cựu gã gen. Nhưng là hậu nhân ghi lại lịch sử khó tránh khỏi có nói ngoa, lung tung biên soạn nội dung trộn lẫn trong đó, cho nên khi giả quả hệ giả cổ không dám quá mức. chỉ là nhợt nhạt mà đề ra một câu hoàng tuyển tử dỗ mị co nàng đắn đo manh mối lại cùng hỏa điệp ấn ký có quan hệ lấy này làm lấy cớ ngày sau cùng tiểu gã gen sinh ra càng nhiều giao thoa cũng ở tình lý bên trong điểm này nữ hải tử nho nhỏ tâm cơ cũng không sẽ chọc người xinh ghét nếu biết đối phương ái mộ chính là chính mình có lẽ còn sẽ cảm thấy có chút đáng yêu nhưng ski dạ quả nghệ dạ cô biểu hiện đến quá mức rõ ràng thân là đoán hận ski dạ quả nghệ dạ cổ bóng dáng tạc đủ triệ ạ cổ không có mặt khác ý tưởng kia đều là không có khả năng muốn như thế nào làm đâu Vọng ngưng thanh suy nghĩ kinh đô hờn thời kỳ nam nữ tình yêu chú ý phong nhã trên cơ bản là hỏi thăm tiểu thư nhà nào dung tư hơn người huệ chất lan tâm sau liền đưa thơ tình nếu lẫn nhau cố ý liền sẽ ở ban đêm gặp nhau hành cá nước thân mật loại này phong tục tên là đêm phản nam tử đối nữ tử cố ý liền đêm khuya tới chơi nữ tử đối nam tử cố ý tắc vì hắn để cửa liên tục tam vãn lẫn nhau đưa thư tình sau hai bên liền có thể xưng là chính thức luyến ái quan hệ nhân tiện nhắc tới kinh đô ẩn thời đại đối với cảm tính có loại không giống tầm thường bao dung mặc dù là quyền cao chức trọng thiên hoàng đối với thê tử đã từng thâm ái quá người đều biểu hiện đến cực kỳ thông tình đạt lý không chỉ có phân chia thứ tự đến trước và sau thậm chí còn thông cảm khó kìm lòng nổi nhưng tạc hủ chị ạ cổ cũng không tưởng cùng tiểu gạ gen có được chính thức quan hệ nàng buồn ý chỉ là không nghĩ làm gì giả quả hệ giả cổ hảo quá mà thôi Nguyên mệnh quý chung, nam nữ vai chính tình lộ hiểu lầm cùng nhấp nhô hơn phân nửa đó là đến từ tạ cửu chia ạ cổ, nếu không có tạ cửu chia ạ cổ lửa cháy đổ thêm dầu, này một đôi còn chưa nhất định có thể đi đến cùng nhau. Nói cách khác, trọng điểm không phải có thể hay không câu dẫn đến cựu gà gen, mà là có thể hay không bị xí giả quả hệ giả cô thấy. Ôm học tập tâm thái, vọng ngưng thanh dốc lòng nghiên cứu một chút bên người hai vị có tình nhân lui tới thị nữ, sau đó học xong một đống hoàn toàn xem không hiểu mê chi kỹ năng. tóm lại sơ ngộ chính là đâm rác chỗ đụng vào cùng nhau bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực là được rồi đi vọng ngưng thanh như vậy nghĩ xa xa nhìn đến cựu gạ gen ở nơi xa hành lang dài hạ đi qua không chút do dự gắng sức đuổi theo tinh chuẩn tính toán đối phương cước trình sau đột nhiên chuyển qua chỗ ngoặt phanh mà một tiếng trầm vang tạc ủ chị ạ cổ vừa lúc đánh vào cựu gạ gen cánh tay thượng lực độ phi thường hung mãnh nhìn không ra nửa điểm làm ra vẻ địa phương nhưng tạc ủ chị ạ cổ tính toán hảo lực đạo Lại không tính toán hảo tự mình hạ bản, người tập võ hạ bản, ổn định đến có thể so với Thái sơn. Ôm! Tiểu gà gen tạ lỗi lời nói chưa xuất khẩu, liền thấy kêu buông xuống đầu thiếu nữ hơi hơi một đốn. Ngay sau đó, đối phương dùng một loại không hề linh hồn thậm chí có thể nói có lệ tư thế, ngã xuống. Nữ phòng thịnh trang sau dung nhan, công tử giữa những hàng chữ bi thiết, đều giả bất quá thiếu nữ lúc này gợn sóng bất kinh mặt. Nay quen thuộc, làm người hít thở không thông xấu hổ. chương một chương 121, trăm hai mươi mốt tạ ủ ạ cổ nâng tay háo chắn chắn mặt mắt chu tức khắc đỏ một vòng nay đảo không phải trang mà là tạ cựu triệ ạ cổ ngã xuống tới thời điểm đã quên chính mình ăn mặc mười mấy cân trọng hoa phục cùng cao cao gốc gỗ kết cục tự nhiên là thảm đến người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ lúc này thật là mệt quá độ nàng nghĩ thầm một tay ấn xuống từng trận đau đớn mắt cá chân một tay muốn lao đi khỏe mắt phân bố sinh lý nước mắt liền kế hoạch câu dẫn tiểu cựu gạ gen tâm đều phai nhạt lần sau lần sau rồi nói sau võ ngưng thanh cảm thấy chính mình xuất sư bất lợi thật sự không hảo tiếp tục hành câu dẫn như vậy cao nguy yêu cầu cao việc nàng miễn cưỡng khởi động chính mình bị trầm trọng chói buộc liên lụy thân thể nỗ lực muốn đứng lên liền ở nàng phát lực là lúc trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay tinh tế thon dài mười ngón lòng bàn tay triều thượng đối với nàng ngay cả trưởng văn đều sinh đến phá lệ rõ ràng làm võ ngưng thanh chính mình tới nói chính là thần thanh quốc tú vừa thấy liền rất thích hợp tu đạo võ ngưng thanh không có trước tiên nắm lấy đi ngược lại là kiểu gà gen nhịu nhịu mày nhẹ giọng nói ngự tiền có thể đứng lên sao thác kia không chút nào trộn lẫn thủy và chạm cùng với không có linh hồn té ngã phúc kiểu gà gen cũng không có ý thức được trước mắt thiếu nữ là đang câu dẫn chính mình chỉ cảm thấy đối phương tựa hồ đã chịu đả kích thật lớn thế cho nên tinh thần không tập trung nhìn xem mới vừa rồi kia thong thả té ngã trên mặt đất tư thế đi quả thực tràn ngập không gì đáng buồn bằng tâm đã chết vặn đến chân thiếu nữ buông xuống đầu Toàn thân đều tản ra hệ bài cảm xúc. Nàng cũng không có đi chạm vào cựu gạ gen tay, bởi vì thật sự đã chạm không dậy nổi, gốc gô ném ở một bên, bị vớ bao vây mắt cá chân cũng đã hiện lên ứ thanh. Ta giúp ngươi kêu thị nữ. cựu gã gen nửa quỳ trên mặt đất, chỉ có như vậy, hắn mới có thể nhìn đến thiếu nữ đôi mắt. Không. Ta cửu trìa ạ cổ không có biểu tình ngũ quan tinh xảo mà lại văn tú, một chút tối tâm sấn đến nàng càng giống một cái rối gỗ hoa hoa, sẽ ai mắng. thân là sĩ giả quả nghệ giả cổ bóng dáng lại mạo muội tiếp xúc ngoại nam loại chuyện này là không thể dễ dàng thiện Đào không phải băn khoăn sĩ giả quả nghệ giả cổ tâm tình chủ yếu là sĩ giả quả gia chủ đã biết tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình những cái đó giáo tập lễ nghi nữ phòng sẽ dùng ưu nhã huyền chuyển từ ngữ nói trên đời này nhắc khắc nghiệt tác độc lời nói bọn thị nữ sẽ đối nàng bình phẩm từ đầu đến chân tạ cửu triệ ạ cổ cũng sẽ đã chịu càng nghiêm khắc hà khắc giám thị vọng ngưng thanh đại nhập một chút tạ cửu triệ ạ cổ tâm tình cảm thấy nàng nhất định sẽ không vì câu dẫn cựu gã gen mà hy sinh nhiều như vậy, rốt cuộc nàng mục đích là làm gì giả quả hệ giả cổ khổ sở, lại không phải làm chính mình khổ sở. đánh giá một chút thương thế, cảm thấy chính mình nghỉ ngơi một lát liền có thể chính mình trở về, không khỏi ngẩng đầu nhìn cựu gã gen liếc mắt một cái, ánh mắt toát ra một chút hoang mang, phảng phất đang hỏi ngươi vì cái gì còn ở nơi này. nàng đã tính toán tạm thời thu tay lại, không câu dẫn người này, cho nên hắn có thể nơi nào mát mẻ nơi nào đợi đi. thỉnh chờ một lát. Tiểu gà gen nói liền đứng dậy đi xa, lưu lại tả cửu trịa ạ cô một người đã ở đỉnh viện hành lang dài. Vọng ngưng thanh không quảng Tiểu gà gen hướng đi, chỉ là chịu đựng đau nhức xoa khai mắt cá chân chỗ ứ thanh, trở về phòng sau trở lên điểm dược, ngủ một giấc thương thế cũng không sai biệt lắm có thể hảo. Nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm thấy chính mình không sai biệt lắm có thể, vọng ngưng thanh liền tán hạ tóc dài, dùng dây cột tóc bó trụ gốc gỗ, dùng tay dẫn theo liền tính toán về phòng đi. Xin đợi một chút. Tôi không kịp phòng dưới bị người bắt được cánh tay, quá mức quen thuộc tình cảnh làm hai người đều nhịn không được ngẩn ra một chút. Cựu gạ gen theo bản năng buông lỏng tay ra, nhưng mà vận bị thương mắt cá chân vọng ngưng thanh căn bản ổn không được trọng tâm, chiều sau một đảo liền dựa vào cựu gạ gen trong lòng ngực, xông vào mũi quất chi cùng gỗ đàn hơi thở, thanh đạm lại lệnh người an tâm. Mời ngồi hảo. Cựu gạ gen thấy này thiếu nữ bị thương còn không an phận, ngữ khí tức khắc lộ ra vài phần nghiêm khắc, ngươi là muốn thương tổn càng thêm thương sao? Trong tay hắn cầm một cái hong thuốc. hiển nhiên mới vừa rồi là hồi chính mình trong viện lấy đồ vật ai biết hắn vừa trở về liền thấy tạ cửu triệ ạ cổ chân sau chấm đất tính toán ngày đi kia phó không đối hắn ôm có bất luận cái gì chờ mong bộ dáng làm đại âm dương sư nhịn không được hoài nghi chính mình chẳng lẽ nhìn qua rất giống cái loại này sẽ đối bị thương nữ sĩ bỏ mặc nhân cha sao cái này phát hiện thật sự làm người chịu đả kích đem tạ cửu triệ ạ cổ ấn ngồi ở hành lang bậc thang phía trên cựu gà gen lúc này mới giơ lên nàng mắt cá chân xem xét thương thế Phát hiện ứ thanh đã bị xoa khai khi, ánh mắt ngưng ngưng. Hiển nhiên, cũng không phải hắn thật sự nhìn qua nhân phẩm có vấn đề, mà là cái này nữ hài bản thân liền không cho rằng người khác sẽ đối nàng ôm có thiện ý. Hàng năm cùng yêu ma quỷ quái chiến đấu, bị thương cũng là chuyện thường ngày, tiểu gà gen rất rõ ràng một mình xử lý như vậy thương thế phải có rất cường đại nhẫn mại lực. Tiểu gà gen trầm mặc, cấp thiếu nữ băng bó thượng dược, bên hai lại đột nhiên phất quá ướt ấm phương thức. Đừng nhúc nhích. Phúc ở bên thai tay chế trụ cựu gã gen phản xạ có điều kiện kháng cự ngồi ở bậc thang phía trên thiếu nữ hơi hơi cúi người rối tung mà xuống mặt phát giống như lạnh băng hắc hà dừng ở cựu gã gen trên vai tựa một vốc bốn lượn chạy xuôi thủy quy một gối xuống đất công tử hơi hơi cúi người thiếu nữ hai người dựa đến từ gần chợt liếc mắt một cái xem qua đi phản phất là người yêu ở trao đổi một cái thân mật hôn k cựu gã gen nghe thấy cách đó không xa truyền đến chi chết diệp đoạn thanh âm ngay sau đó hấp tấp tiếng bước chân dần dần, dần đi xa hắn quay đầu lại chỉ nhìn thấy thật mạnh bóng cây gian trợt lóe mà qua hồng ảnh không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận trước mắt thiếu nữ lại đột nhiên ngồi dậy ý vị không rõ mà nhìn hồng ảnh đi xa phương hướng cười dung mạo tinh xảo tú lệ thiếu nữ cười rộ lên không nói cảnh xuân tươi đẹp ít nhất cũng nên là điểm mị khả nhân nhưng trước mắt thiếu nữ cười rộ lên lại phảng phất tôi độc tràn đầy đều là ác ý xin lỗi lợi dụng ngươi nàng thậm chí còn ôn nhu chậm rãi mà xin lỗi ánh mặt trời rừng ở nàng lông mi phía trên Quang ảnh minh diệt không chừng. Tiểu gạ gen ngữ khí lạnh lãnh, lợi dụng ta. Thiếu nữ lại cười, như diễm lệ sơn trà, như nộ phóng anh túc, trong mắt ác y không kiêng nể gì, không chút nào ché lấp. Ta có một cái oán hận người, hận không thể nàng chết. Nhưng ta phát hiện, từ bên người nàng cướp đi người, với nàng mà nói, đại khái là so giết nàng càng thống khổ sự. Diễn kịch làm phạm nhân vây. Đại nhập tạ cửu triệt ạ cổ hung hăng mà kích thích một fan xì dạ quả hệ dạ cổ lúc sau. Vọng Ngưng Thanh được đến cựu gã gen một câu ta không thuộc về bất luận kẻ nào, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào cướp đi hồi phục. Đồng thời thu hoạch hai vị khí vận chi từ ác cảm, tuy rằng xuất sư bất lợi, nhưng kết cục mỹ mãn. Trở lại phòng, như nhau đoán trước bên trong không có bữa tối, tưởng cũng biết, khi dạ quả hệ dạ cổ có thể nuốt trôi cơm mới là việc lạ. Nhập Diễn cảm giác có chút vi diệu, cái loại này hơi hơi bị bỏng cảm giác xa lạ mà lại mới lạ, tuy rằng là lần đầu tiên nếm thử, lại dẫn phát rồi Vọng Ngưng Thanh rất nhiều suy nghĩ. Hiện nhiên, người thường xuyên bị cảm tính sử dụng, có một số việc không quan hệ đúng sai, không quan hệ thị phi, lại sẽ bởi vậy sinh ra ái cùng đoán. Cũng không phải bởi vì chuyện này là hợp lý, là có thể đem này coi làm chính xác thả không chút nào sinh đoán. Tựa như xì giả quả hệ giả cổ cùng tiểu gạ gen, xì dạ quả hệ dạ cổ yêu thầm tiểu gạ gen, hai người đều không phải là chính thức nam nữ quan hệ, nhưng ở nhìn thấy tạ cửu chia ạ cổ cùng tiểu gà gen thân mật khi, nàng vẫn là sẽ bởi vậy mà thương tình. Tạc ủ trìa ạ cổ cũng là đồng dạng đạo lý, nàng chẳng lẽ không rõ ràng lắm xí giả quả hệ giả cổ vô tội. Hạ lệnh thiết lập bóng dáng người là xí giả quả gia chủ, nhưng nàng như cũ vô pháp tự không chế mà đối xí giả quả hệ giả cổ sinh đoán. Thì ra là thế. Vọng Ngưng Thanh suy nghĩ, nàng vô pháp cùng người khác cộng tình nguyên nhân liền ở chỗ nàng quá mức chú trọng thị phi, đối với người khác mà nói, hợp lý cũng không nhất định hợp tình. Đều nói yêu quái là nhân tâm mọc ra tới ác niệm, người này tính cái gì Tạc ủ trịa ạ cô đình viện nhiều ra một bãi màu sáng thủy, ở núi giả viên cảnh tre lớp dưới, thái dương đều chiếu xạ không đến trong một góc. Này quán hôi thủy yêu khí loang đến đáng thương, như là xương trắng ngưng tụ mà thành, có một cái cả người ướt dầm dề bóng người thường xuyên cô độc mà dựa ở hồ nước bên nham thạch chi gian. Bởi vì này yêu quái thập phần an tĩnh, ban đêm cũng không có quái nhiều vọng ngưng thanh niên giấc mà hắn ở chỗ này, mặt khác yêu quái đều sẽ xa xa tránh đi, vọng ngưng thanh liền không có đem hắn phất chử. Tùy ý hắn mỗi ngày ghé vào trên tảng đá phát ốc. Bị Vọng Ngưng Thanh dùng ngón tay chọc chọc đầu, này yêu quái cũng không có thể phản ứng lại đây, chỉ là thong thả mà lại chi độn ngẩng đầu, lấy một cái nhìn lên tư thái. Ta không cảm thấy Xí Dạ hệ dạ cổ sẽ thiện bãi cam hưu. Vọng Ngưng Thanh lẩm bẩm. Nay không khó lý giải, khí vận chi tử đời trước đã bị ạ cổ cướp đi hết thảy, đời này thấy tạ cửu tria ạ cổ liền phản phát chuyện xưa tái diễn, nàng có thể cam tâm mới kỳ quái. Nếu Vọng Ngưng Thanh không có đoán sai, Sĩ giả quả hệ giả cô đại khái sẽ thả ra càng nhiều về hồng điệp ân ký manh mối, đồng thời cấp tạ cửu trịa ạ cổ tìm điểm phiền toái mới đúng. Muốn tiên hạ thủ vi cường sao? Vọng Ngưng Thanh nghĩ nghĩ, nếu là tạ cửu trịa ạ cổ, tia nàng sẽ như thế nào làm đâu? Cái này ác độc mà lại âm lệ, tràn ngập công kích tính thiếu nữ, bước tiếp theo sẽ như thế nào làm đâu? Vọng Ngưng Thanh còn không có tưởng hảo bước tiếp theo, ngày hôm sau liền nghe thị nữ nói, sĩ giả quả hệ giả cô đã xảy ra chuyện. nhu nhược mà lại một chỗ khuê phòng xe hành lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở trong phòng của mình thủ vệ thị nữ không có phát hiện bất luận cái gì không đúng ngày hôm sau phòng trong trừ bỏ một bãi hát xú thủy cái gì đều không có nàng bị tốn vào hoàng tuyền tiểu gà gen xem xét quá khác thường sau như thế ngắt lời ski dạ quả ra cùng hoàng tuyền nhập khẩu tương liên Này đó là ski dạ quạ ra yêu quái ùn ùn không dứt nguyên nhân chính chương 121 trăm hai chương một ban đêm thời gian Sky Dạ Quả ra đèn Minh đốn lửa, loạn thành một nồi cháo. Tất cả mọi người đang tìm kiếm Sky Dạ Quả hệ Dạ Cổ, ngay cả đã đi vào giấc ngủ gia chủ đều bị kinh động. vọng ngưng Thanh đứng ở kiến trúc bóng ma, xa xa liền nghe được gia chủ cùng Tiểu Gà Gen nói chuyện với nhau thanh. So với chu sở đều biết Đại âm Dương Sư, Sky Dạ Quả gia chủ hiển nhiên càng kiên kỵ Tiểu Gà Gen một khắc trọng thân phận. Bởi vậy mặc dù lửa giận công tâm, hắn cũng áp lực cảm xúc sử dụng kính ngữ. Gen tiểu nữ thân thể nhu nhược. Ngài nói nàng rơi vào sông Sàn Dù. Chẳng lẽ là, chẳng lẽ là đã giữ nhiều lãnh ít? Sông Sàn Dù mãi người chết quốc gia, đợi đến lâu rồi đích xác sẽ bị lạc chính mình, cuối cùng dẫn đến cái chết. Nhưng này hoàn cảnh trên thực tế cùng hiện thế tương đồng, hơn nữa hải mở ghi Mỹ đeo ta ngự thủ, chỉ cần kịp thời trở về liền sẽ không có trở ngại. Kia làm ơn ngươi, Gen thỉnh mau chóng mang về tiểu nữ. Đại ngự sở nói qua muốn gặp tiểu nữ, hiện giờ đã kéo thật lâu. Nói chuyện với nhau thanh dần dần đi xa. Đi vào thế giới này đã có một đoạn thời gian, Vọng Ngưng Thanh biết đại ngự sở tương đương với Hoa Hạ Thái thượng hoàng, hiện giờ hoàng đế vào trô ba năm, chưa lập hậu. Năm xưa Phủ Dĩ Hồ Dạ trung cung tại vị trong lúc, Phủ Dĩ Hồ Dạ ra độc chiếm đại danh thế gia ngao đầu, chẳng sợ Phủ Dĩ Hồ Dạ trung cung tế thế còn nháo ra yêu quái hỏa loạn cung đình gièm pha, cũng không có thể đoạt lấy Phủ Dĩ Hồ Dạ ra quyền thế. Có Phủ Dĩ Hồ Dạ ra làm vết xe đổ, khi Dạ Quả gia chủ sẽ muốn nhúng chàm hậu vị cũng là đương nhiên. Khi giả quả gia chủ nghĩ đến thực hảo, hệ giả cô mẹ đẻ vốn chính là phụ gì bổ dạ gia công chúa, khi giả quả gia cùng phụ gì bổ dạ gia tố có quan hệ thông ra, nàng lại sinh đến như vậy mà Mỹ, Vào cùng, đại ngự sở xem ở phụ gì bổ dạ trung cung cũ tình thượng cũng sẽ quan tâm một vài. Khi dạ quả gia chủ cũng không biết hệ giả cổ tâm hệ cựu gà gen, hoặc là nói, liền tính biết cũng không có gì gây trở ngại, nàng nếu là có bản lĩnh câu lấy tiểu gà gen tâm còn phải đến thiên hoàng sùng ái, Sĩ sì dạ quả gia chủ chỉ biết vỗ tay trầm trồ khen ngợi tiểu gạ gen thân phận không chỉ có riêng chỉ là đại âm dương sư đơn giản như vậy quý phủ sĩ sì dạ quả hệ giả cổ mất tích làm tiểu gạ gen nghĩ tới ban ngày nhìn thấy thiếu nữ kia ác ý tràn đầy tư thái xây thành mất tích khả năng cùng nàng có quan hệ nhưng là lời nói chưa hỏi ra khẩu không biết vì sao trong lòng một đổ. tiểu gạ gen không tiếng động mà thở dài cảm thấy chính mình không ứng vọng kết luận ngược lại dò hỏi quý phủ có một vị am hiểu đao thuật cùng âm dương thuật nữ hầu sao Nếu Cửu Gà Gen chỉ nói đao thuật, Ski Dạ Quả gia chủ có lẽ sẽ nhớ tới tà cửu Chia A ảo cổ, nhưng tiểu Gà Gen đồng thời còn nói âm dương thuật, này liền đề cập Ski Dạ Quả gia chủ nhận chi manh khu. Gen cun nói đùa, nếu thật sự có như vậy người tài ba, sao có thể sẽ là kẻ hèn một người nữ hầu. Cho rằng tiểu Gà Gen ở nói giỡn, Ski Dạ Quả gia chủ phối hợp cười lên tiếng. Cũng đúng. Tiểu Gà Gen cong môi cười, nhẹ đạm dung sắc như đột nhiên bừng khai một giọt mặc, so trong đình viện nộ phóng tử dương hoa còn muốn mê người. là ta ngây ngốc tuy rằng cựu gà gen có thể khẳng định xì giả quả ra lãnh địa trung xuất hiện hoàng tiền nhập khẩu nhưng muốn tìm kiếm đến xác thực vị trí lại còn cần một ít đồ vật trợ giúp đối với vị này đại âm dương sư dù chỉ mỉ cạ đỏ bên kia thực mau làm ra phản ứng phái người đưa tới âm dương la bản cùng cựu gạ gen trong quỷ trướng còn có một ít bạch phủ chu sa linh tinh vụn vật chi vật xâm nhập sông sản rủ cứu người loại sự tình này đối cựu gà gen tới nói cũng là một kiện thập phần nguy hiểm sự rốt cuộc Càng là sáng ngợi linh hồn càng là dễ dàng trở thành ác quỷ mục tiêu, mà người tu hành linh quang vốn là so với người bình thường càng tăng lên. Tiểu gà gen không có 10 phần nắm chắc, nhưng cũng vô pháp đối người khác bi kịch thờ ơ lạnh nhạt đối với thế giới này cực khổ, hắn luôn là cảm thấy chính mình làm được còn chưa đủ nhiều. Hướng vị kia không biết tên hái mở ghi mì mượn một chút vận thế đi. Tiểu gà gen nghĩ thầm, hắn đằng hạ giếng cạn nắp giếng thượng đạo ra chân ôn, chế thành ngự thủ bên người đeo. không biết vị kia hải mở ghi mì rốt cuộc là người phương nào lại vì sao sẽ xuất hiện ở sì dạ quả gia sì dạ quả gia lại đối nàng tồn tại hoàn toàn không biết gì cả cựu gạ gen điểm điểm chính mình giữa mày một chút lộng lẫy linh quang huyền đình với mi hắn đã từng gặp qua càng vì lóa mắt linh quang có lẽ đời này đều sẽ không tái ngộ đến so với kia càng lộng lẫy quang mang người rốt cuộc là ai nhìn nổi lên gợn sóng mặt hồ hắn không tự giác mà than nhẹ vọng ngưng thanh dẫn theo xuất vân bắt cảnh đặt tại một con tiểu yêu quái trên cổ Ép hỏi đối phương Hoàng Tuyền nhập khẩu phương vị, Ski sì Dạ Quả hệ Dạ Cổ rơi vào sông sàn dù. Việc này tuy rằng không phải Tạ Cửu chia ảo cổ làm, nhưng lớn như vậy tốt cơ hội. Tạ Cửu chia ảo cổ không quạt gió thêm, tuổi hiển nhiên là không có khả năng. Nếu Ski sì Dạ Quả hệ Dạ Cổ chết ở Hoàng Tuyền bên trong, vô pháp cùng Đại Ngự Sở công đạo Ski sì Dạ Quả gia chủ sẽ cam tâm đem dễ như trở bàn tay địa vị chắp tay làm người sao? Sẽ không. Lớn nhất khả năng là Ski sì Dạ Quả gia chủ che giấu rất Dạ sì Quả hệ Dạ Cổ chết. Làm tạ cửu trìa ạ cổ thay thế, từ đây trở thành danh chính ngôn thuận sợi hành. Đối với vẫn luôn ghen ghét xì dạ quả hệ giả cổ tạ cửu trìa ạ cổ tới nói, đây là một cái vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Thuận theo tạ cửu trìa ạ cổ tính tình, vọng ngưng thanh tính toán tìm ra sông sản du nhập khẩu, phong dứt vào khẩu hoặc là thuận thế tiến vào hoàng tuyển giết chết xì dạ quả hệ dạ cổ. Dù sao sẽ không thành công, cho nên đều có thể làm. Từ xoay chuyển chính mình tư tưởng cùng lo logic lúc sau. Vọng ngưng thanh có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng Trần Thế Gian ngăn cách từ từ trừ khử, ngẫu nhiên ngẫu nhiên, nàng có thể cảm nhận được thuộc về tạ cửu Chia ạ cổ cảm xúc. Nếu là từ trước, vọng ngưng thanh chỉ sợ sẽ băn khoăn mệnh quy cùng với khí vận chi tử tánh mạng, do đó làm ra vi phạm tạ cửu Chia ạ cổ tính tình hành vi, nhưng hiện tại sẽ không. Nàng chính là tạ cửu trìa ạ cổ, tạ cửu trìa ạ cổ chính là nàng, với sâu thẳm trong bóng đêm nở rộ ác chi hoa. Hoàng tuyên lối vào ở đâu? Vọng Ngưng Thanh ép hỏi nói, Thủy đã sớm bị dọa phá gan yêu quái dây rùa. Tê Thanh nói, Thủy, xúc Thủy đủ trăng tròn, đã vì sông Sản Dù. Bất luận cái gì xúc Thủy đến đủ để ảnh ngược ra trăng tròn địa phương liền có thể liên tiếp sông Sản Dù. Là ai mang đi hy ra qua hệ ra cổ? Mệnh thư cấp ra manh mối lưu hạn Vọng Ngưng Thanh đẻ thấp lưới dao, lại lần nữa hỏi, Hoàng tuyên tử, Dỗ Mì Co, là Hoàng tuyên tử, Dỗ Co, yêu quái nước mắt và nước muối giàn rùa, so với vũ khí sắc bén. nó càng sợ hãi ngựa khí trầm thấp ép hỏi nó thiếu nữ kỳ gì mỉ gạ hoa hoàng tuyên tử dỗ mỹ co, kỳ gì mì gạ hoa phải không vọng ngưng thanh nghiêng nghiêng đầu dứt khoát quyết đoán mà lao yêu quái cổ đa tạ hoàng tuyên tử dỗ mỹ co, kỳ gì mì gạ hoa tiểu gạ gen số mệnh chi để hay ẩn vật ngữ một cuốn sách chung, chỉ cần là cùng kỳ gì mỉ gạ hoa tương quan quái đàm liền chiếm cứ 1 phần ba độ dài chẳng sợ trộn lẫn vào một vị khác khí vận chi tử hy giả quả hệ giả cô kỳ gì mỹ gả họa như cũng là trong đó nồng đậm rực rỡ một bút. 20 năm trước cung đình quỷ sự, phụ gì hồ dạ trung cung nhân hỏa điệp mà điên cuồng. ở điên điên khủng khủng một năm lúc sau, phụ gì hồ dạ trung cung sinh hạ không thuộc về thiên hoàng song sinh tử. Phu gì hồ dạ trung cung điên cuồng, hơn nữa sinh hạ cấm kỵ hoàng tuyên tử, dỗ mỹ co. đối với hoàng thất mà nói, đây là thiên đại giềng pha, nhưng mà thiên hoàng si mê với phụ gì hồ dạ trung cung, không muốn trách móc nặng nề với nàng. dù vậy. phụ dị hổ dạ trung cung như cũ ở sinh hạ hải tử sau không lâu liền hương tiêu ngọc vẫn kia hai đứa nhỏ trong đó một người bị chùa tải gạ chủ trì ông đi một khác danh tắc bị phụ gì hổ dạ trung cung bên người tùy hầu nữ phòng mang đi trong cung cũng hoàn toàn tiêu hủy về này có quỷ sự ký lục nhưng mà đọc quá mệnh thư vọng ngưng thanh cùng đến từ ngàn năm sau thì dạ quả nghệ dạ cổ đều biết đã từng tùy hầu phụ gì hổ dạ trung cung nữ phòng đúng là kiểu gạ gia trường nữ sau lại kén rể nhập hộ cơ xả hàm cựu gạ họ cả bị chua tài gạ chủ trì mang đi hải tử lấy con sông vì danh, đó là kỳ gì mì gạ hoa, mà bị tiểu gạ họ cả coi như mình ra hoàng tuyển tử, dỗ mì co, linh lực cường thịnh, từ nhỏ liền dấn thân vào âm dương đạo, lấy tĩnh tâm liên vì danh. Đúng là bởi vậy, khi giả quả nghệ giả cô nói ra hoàng tuyển tử, dỗ mì co, khi, tiểu gạ gen mới có như vậy phản ứng. Mang theo suất vân bắt cảnh cùng tụ hoa, vọng ngưng thanh không chút do dự nhảy vào chính mình trong đình viện tiểu thủy đàm. thuộc về tạ cửu triệt hạ cô bộ phận nguyên nhân chính là sắp được như ước nguyện mà hưng phấn thuộc về vọng ngưng thanh bộ phận lại bình tĩnh đến không hề gợn sóng cũng không phải lần đầu tiên tiến hoàng tuyển vọng ngưng thanh nghĩ thầm thượng một lần đi âm tàu địa phủ thật sự có rất nhiều không thoải mái địa phương chỉ mong lần này đừng lại mọc lan tràn mầm tai họa vọng ngưng thanh cũng không biết ở nàng tự hỏi như thế nào giết hại sỉ dạ quả nghệ dạ cổ khi bên kia xương sỉ dạ quả nghệ dạ cổ chính bản thân hạ nguyên lành nóng lòng thoát thân Đối mặt trước mắt thản nhiên cầu hái quỷ ảnh, Ski Dạ quả hệ dạ cô giả vờ thẹn thùng mà cúi đầu, dùng sức nắm chặt vạt áo. Ngài nhận sai người. Khi Dạ quả hệ dạ cổ trong lòng biết cựu Gà Gen nhất định sẽ đến cứu nàng, mà nàng phải làm chỉ là nỗ lực kéo dài thời gian. Nghĩ như vậy, nàng hai mắt rưng rưng, đối với trước mắt xương mủ mênh ngông thân hành nói: "Ta không phải xây Hành, ta là xây Hành bóng dáng." Khi Dạ quả ra vì tránh cho xây Hành rơi vào yêu quái tay, lúc này mới có ta tồn tại. Nàng ôn tồn mềm giọng uyển chuyển mà lại hàm súc. Ta tưởng, ngài cũng hoàn toàn không tưởng cưới một cái đồ dòng, đúng không? Ski giả quả hệ giả cổ bắt được hoàng tuyển tử, dỗ mì co, mạnh máu, không có người sẽ thích đồ dòng. huống chi là vốn là sinh ra bất tưởng hoàng tuyển tử, dỗ mì co, đâu? Sương mù mênh mông thân ảnh trong lúc nhất thời không nói gì, hảo sau một lúc lâu, mới nói, nàng ở đâu? Ta mang nàng lại đây, tự nhiên biết hai thiệt ai giả. Ski giả quả hệ giả cổ siết chặt ống tay áo. Bệnh trạng trắng bệnh môi hơi nhấp, có vẻ có chút nhu nhược đáng thương, ngài vì sao nhất định phải xảy hành đâu. Nếu bàn về mỹ lệ, rất nhiều danh môn quý nữ đều rất mỹ lệ a Ta cần thiết có được một cái thế tử. Sương mù ảnh thành thật mà trả lời nói, chỉ có từ trên người nàng học được cái ta mới có thể bị giao cho nhân tính, cuối cùng có được có thể hành tẩu nhân thế thân thể. Cho nên ngươi mới để lại hòa điệp tân ký. Ski dạ quả hệ giả cổ có chút ngạc nhiên. loại này tiếp xúc gần gũi đến lịch sử chân tướng cảm giác làm nàng tiếng lòng run lên cái loại này có thể không chế chân tướng chắc chắn thật sự làm nhân tâm say thần mê không đó là phụ thượng lưu lại sương mù ảnh biết gì nói hết hòa điệp là sông sản dù dấu vết xây hãm là phụ thượng vì ta tuyển định thế tử tuy rằng không rõ nhưng ta muốn cưới nàng làm vợ phụ thượng khi giả quả hệ giả cổ trố mắt một chút kỳ gì mỉ gạ thỏa theo như lời phụ thượng hẳn là không phải chỉ đại đã đạ thoái vị đại ngự sở mà là hoàng tuyển tử. dỗ mị co cha ruột đúng vậy phụ thượng sương mù ảnh gật đầu đông nhiên ra nâng lên một con từ mây mù ngưng tụ thành tay phất đi bao phủ bốn phía mây đùn ski sì dạ quả ghệ giả cổ chỉ cảm thấy trước mắt đông chốc sáng ngời hồng quang thẩm thấu mắt phùng đau đớn cảm rút đi nàng ở mông lung trong tầm nhìn hơi hơi chừng lớn đôi mắt hoa đầy khắp núi đồi hoa hồng đến thê diễm mà lại hoa mỹ hoa Kia hoa tự là lướt hình như hồng liên hương hoa sinh trưởng ở ngầm đen thổ địa phía trên như thiêu đốt liệt hỏa Như bát sái màu tươi, điên cuồng mà lại không kiêng nghể gì mà sinh trưởng. Nơi này, không chung là hôi trầm, thủy là lạnh băng, sông ngòi hai bờ sông bị sương mù bao phủ, mười bước ở ngoài khó có thể gặp người, hết thảy đều có vẻ không biết thả lành lạnh. Ở như vậy áp lực mà lại tối tâm hoàn cảnh chung, này hoa tươi phô liền hỏa chiếu chi lộ là duy nhất phong cảnh cùng với nhan sắc, có thể nói xa hoa lộng lẫy. Phụ thượng là hoàng tuyển, phụ thượng là vong xuyên, phụ thượng là dẫn độ hết thể hồn linh thần. gột rửa hết thảy bụi bặm sông sàng dù sương mù ảnh tháo xuống một đóa bị ngạn hoa như vậy lâm ly màu đỏ lại có vẻ phá lệ tính mỹ hoàng tuyên hết thảy đều là an bình yên tĩnh chính như tử vong cũng vốn nên là trang nghiêm túc mục mà ta sẽ thay thế được phụ thượng trở thành nơi này vong xuyên chương 122 trăm 123 mươi tổ cổ rồ no Cù Nhi trong lời đồn ở vào thường đêm hải đầu kia vĩnh hằng quốc gia là một cái vạn linh bất lão bất tử vô ưu vô lự lý tường hương Võng ngưng thanh đã từng đi qua hoa hạ âm tàu địa phủ lại chưa từng đến quá tha hương vong xuyên nhưng đại đệ tử vong đối trần thế luôn là đối xử bình đẳng cho nên giữa hai bên như cũ có thể tìm được chỗ tương tự tổ cổ rỗ no củ nỉ không chung là phùng ma thời khắc đặc có mờ nhạt nhan sắc sâu cạn không đồng nhất vân bị lôi kéo thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt tuyến trình dòng xoáy trạng hướng tới trung tâm xoay quanh quấn quanh vọng ngưng thanh chạy không quá cẳng chân nước chảy bước đi tập tĩnh mà hướng tới phía trước đi đến cột lấy băng vải mắt cá chân còn ở ẩn ẩn làm đau dòng nước hai đoan đều là mờ mịt mây mù mơ hồ có thể thấy được hai bờ sông xun xuê hoa thụ Còn sông mặt ngoài nổi lơ lửng một ít thưa thớt cánh hoa cùng xương trắng giống nhau đều là mông lung thanh thiển nhan sắc trở về như xa như gần giống nam giống nữ thanh âm ở vọng ngưng thanh bên thai biên tiếng vọng người sống không nên bước vào người chết thế giới trở về vừa dứt lời xa xưa dày nặng trung khánh thanh liền ở trong thức hải gột rửa làm nhân thần tư hoảng hốt không tự chủ được mà muốn nghe theo đối phương. đáng tiếc, đại khái là bởi vì tạ cửu chia ạ cổ đối với dị dạ quả nghệ giả cổ chấp niệm quá mức sâu nặng đi. vọng ngưng thanh cảm giác thanh âm này cũng không đủ để ảnh hưởng tạ cửu chia ạ cổ thần trí, cho nên có mắt không tròng mà tiếp tục đi phía trước đi. nước chảy chống đẩy thân thể của nàng, nhưng là tại ý thức đến nàng ý chí vô pháp bị dao động lúc sau, kia cổ lực cản lại lặng yên không một tiếng động mà tan đi. thật đáng thương. thanh âm kia lại thay đổi. Giống hài tử lại không giống hài tử, thật đáng thương, người đối nhân thế lưu niệm chỉ có như vậy một chút. Nước chảy chịu tải sinh linh cảm tình, trừ phi không tiếp nối, sống thọ và chết tại nhà, nếu không này vãng sinh lộ có thể nào đi được thong rong đâu. Con sông càng ngày càng thâm, dần dần bao phủ thiếu nữ vai cổ, vọng ngưng thanh ngửa đầu, chậm rãi khép lại mi mắt. Vô số đèn kéo quân hòa tan ở nước chảy bên trong, như cô thuyền chở nàng một chút mà phiêu xa. Bên kia xương, tiệu gạ gen cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Điều tra đến hoàng tuyển nhập khẩu sau liền tiến hành rồi khẩn cấp phong ấn, tránh cho càng nhiều yêu quái họa loạn nhân thế, theo sau mở ra trăm quỷ trướng. Long thần, lần này cũng làm ơn ngài. Trăm quỷ trướng mở ra, bốn phía gỏ hơi thúc không gió tự động, liên quan kiểu gạ gen cả dỉ gỉ nụ đều bị phong dơ lên, phát ra dồn dập nhỏ vụn tiếng vang. Dưới ánh trăng thanh niên tuấn giật như thần chi trên đời, hư hảo kim long trợt hiện ra, long mục nhắm chặt, uy nghiêm mà lại đoàn túc mà cuốn quanh ở cánh tay hắn chi gian. Khải. Chu Sa vẽ liền phụ chú ném, một lòng tay chỉ hướng bãi, chỉ một thoáng, phong tiêu thủ ngăn, liền thời gian đều vì này một tịch. Ông một tiếng nhẹ minh, vô hình khí chẳng tứ tán mở ra, như đến tính chỗ phiếm khai gọn sóng, nguyên bản nhân mạng sinh tảo loại mà có vẻ phá lệ lục trầm bãi biến thành xương mù mênh ngông kính mặt, chiếu không ra bất luận cái gì qua ảnh. Phong sư, đưa ta đi vào, sau đó bảo vệ tốt nơi này. Tiểu gà gen thuận gió mà lên, sắp bước vào sông sản rủ trước còn không quên dặn dò nói: Nếu ta ba ngày chưa về, liền đem hoàng tuyển phong kín đi. Đáp lại cựu gạ gen chỉ có gào thét tiếng gió, gọt thuê thúc bị thổi đến rầm rung động, cũng không biết đối phương đáp ứng rồi không có. cựu gạ gen bước vào hoàng tuyển, một chương hệ sợi tóc trang giấy tiểu nhân tự hắn trong lòng bàn tay bay ra, phiêu phiêu đãng đáng mà hướng tới hoàng tuyển chỗ sâu trong bay đi, này chỉ thức thần tiểu nhân có thể chỉ dẫn hắn tìm được xe hành vị trí. Tổ cổ rồ no củ nhỉ phân chia vì hơn 10 cái bất đồng bản khối. Nhưng người sống đi trước tổ cổ rổ no củ nỉ đều nhất định sẽ đi qua vong xuyên cùng hỏa chiếu chi lộ. tiểu gà gen treo không mà đứng, huyền hóa ra chân thân long thần rụt rẹ mà gật đầu, cho phép cái này nhỏ bé nhân loại cưới lên chính mình bối. Hắn trở cựu gà gen chạy qua vong xuyên, đương nhiên, vong xuyên sẽ không chỉ là như vậy ngắn ngủn một đoạn, nó sỏ xuyên qua toàn bộ tổ cổ rổ no củ nỉ. Nhân loại hành tẩu trong đó, ký ức liền sẽ hóa thành nước chảy, cuối cùng tới bờ đối diện, khai thành yêu diễm hoa. Vong xuyên đang ở chết đi. Trâm Mặc Trung, Long Thần đột nhiên mở miệng, ngự khí tăng thường, lộ ra năm tháng cổ sơ, chịu tải ký ức cùng tưởng niệm quá nhiều, hắn ở khát vọng vĩnh cửu Trầm Miên. Ta biết con sông sẽ chết đi, tiểu gã gen thần sắc nhàn nhạt, nhạt, hình như có phiền muộn, nhưng là Vong Xuyên cũng sẽ tử vong sao? Vạn vật có linh, mà vạn linh đều có tư cách trở về yên lặng. Long Thần hơi hơi thượng phù một chút, đối với ta trở như vậy sông ngòi tới nói, nước sông khô cạn đó là tử vong, mà đối Vong Xuyên mà nói. Chặt đức tưởng nghiệm, đó là tử vong. Thần minh sẽ không quản sao. Vì sao phải quản? Vong xuyên trước khi chết Tổng hội đem tưởng nghiệm truyền thừa đi xuống, hắn hải tử sẽ ở nhân thế ra đời, cuối cùng cũng sẽ theo này nước chảy trở lại vong xuyên bên người. Tiểu gã gen suy nghĩ, hoàng tuyển nhập khẩu ở nhân thế hiện ra, hay không là bởi vì vong xuyên tưởng nên hồi chính mình hài tử? Vong xuyên cùng hòa điệp ấn ký lại có quan hệ gì? Không chờ tiểu gã gen suy nghĩ cẩn thận, hắn ánh mắt đông chốc một ngừng. Hắn ở nước chảy bên trong thấy chính mình thân ảnh. Tuy rằng chỉ là dây lát lướt qua quang ảnh, nhưng chính mình dẫn theo hồng thuốc ký ức thật sự không thể xưng là xa xăm, cái kia không thể hiểu được thị nữ cũng làm hắn ấn tượng khắc sâu, hắn rất ít nhìn thấy đem chuyện xấu làm được như thế bằng phẳng nữ tính. Long thần thỉnh giảm xuống một chút. Tiểu gã Gen trong lòng có cái suy đoán, nhưng hắn có chút không thể tin được, lại giảm xuống một chút. Đối. Tiểu gã Gen duỗi tay đụng vào kia đoạn nước chảy, ngón tay lập tức phản hồi lạnh băng ẩm ướt cảm. tựa sền sệt vũng buồn, có tơ lụa tinh chất sự vật hôn môi hắn lòng bàn tay, cái này làm cho hắn chắc chắn chính mình suy đoán là chính xác. Hắn tay tiếp tục thâm nhập, chẳng sợ vong xuyên nước chảy sẽ ướt nhẹp hắn quần áo. Sau một lúc lâu, Tiệu Gà Gen từ nước chảy trung ôm ra một người ôm ấp thái đao nữ tử. Nàng Tiệu Gà Gen theo bản năng mà thử thiếu nữ hơi thở, phát hiện nàng còn sống khi thở dài một hơi. Ngay sau đó thần sắc lãnh đạm xuống dưới. Tiểu Gà Gen không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tên này thiếu nữ. hắn ban đầu hoài nghi sẽ hạnh mất tích cùng tên này thiếu nữ có quan hệ lại không nghĩ rằng nàng sẽ xa và ở vòng xuyên nước chảy người sống đại ở tổ cổ rồ no củ nhì là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình mặc dù may mắn không có gặp gỡ ác linh nhưng những cái đó không có thể xác hồn linh cũng sẽ bản năng khát vọng tốt thể tiện đà cùng nguyên chủ tranh đoạt thân thể sử dụng quyền lợi chuyện tới hiện giờ cũng vô pháp lại quay đầu trở về cựu gà gen suy đoán nàng hẳn là bị thác loạn hoàng tuyển chi môn đưa tới nơi này chỉ là không biết vì sao ôm dung lên thái đao Thái đao. Kiểu gà gen suy tư một lát, rốt cuộc không có miên man suy nghĩ. Hắn quyết định đem thiếu nữ mang theo trên người, đợi khi tìm được sẽ hẳn sau lại cùng mang ly hoàng tuyền. Đơn bạc thon gầy thiếu nữ rửa vào ở kiểu gà gen trong lòng ngực, môi sắc có chút trắng bệnh. Kiểu gà gen chú ý tới nàng vớ bên cạnh ẩn ẩn lộ ra băng vải nghĩ đến là ban ngày vận thương không thể khỏi hẳn, ban đêm lại lại lần nữa gặp nạn. Tổ cổ rồ no củ nhì diện tích lãnh thổ mở mang. muốn ở như vậy diện tích rộng lớn thổ địa thượng tìm kiếm một người cũng kịp thời trở về tưởng cũng biết là cỡ nào chuyện khó khăn vượt qua vong xuyên hà tiểu gà gen rốt cuộc bước lên hỏa chiếu chi lộ hắn tự chăm quỷ trong trướng triệu hồi ra một con thật lớn bạch khuyển từ bạch khuyển trở hôn mê bất tỉnh tạ tử ủ chia a ảo cô hệ xì giả quả hệ giả cổ sợi tóc thức thần tiểu nhân trên dưới tung bay dừng ở cách đó không xa một mảnh trên đất trống thật lâu chưa khởi chứng minh xe hành đã từng ở nơi đó dừng lại thời gian so trường nhưng lúc sau xe hành đi nơi nào đâu cựu gà gen trầm âm hắn vì thức thần tiểu nhân giáo huấn càng nhiều linh lực nhưng thức thần tiểu nhân lại không có phản ứng thức thần truy tung đều không phải là phi thường cường đại thuật pháp có thể chặt đứt loại này truy tung phương thức cũng nhiều mặt nếu kia bắt đi sẽ hàm đại yêu có tâm sớm hay muộn sẽ trảm trừ hậu hoạn cũng may Tiểu gà gen cũng không quá trông cậy vào này nhất chiêu hắn ném một lá bửa nghiệm tụng đạo tích khi cũ ảnh tố khi hồi quang hiện bạch phù huyền đình với không thoáng chốc một góc của lại không gió tự cháy Tiểu gà gen trước mắt xuất hiện lưỡng đạo bóng người, một cái bao phủ ở sương mù trung yêu quái, một vị khắc còn lại là cẩm ý hoa phục công chúa điện hạ. Nhưng mà, đang xem thanh xe hàm dung mạo nháy mắt, tiểu gà gen không khỏi ngẩn ra. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ghé vào bạch khuyển bối thượng thiếu nữ, hai người dung mạo thế nhưng có bảy tám phần giống nhau. Nếu không phải muốn nói hai người có gì bất đồng, đại để là xe hàm nhìn qua ốm yếu ôn nhu, mặt mày mang cười, mà bên cạnh thiếu nữ lại tối tâm trầm tĩnh, hình như dối gỗ. là tỷ muội sao? Nếu không vô pháp giải thích vì sao hai người như thế giống nhau. Nhưng nếu là tỉ muội, nghĩ đến xe hành nơi trốn tinh xảo sinh hoạt cùng thiếu nữ té bị thương cũng không dám gọi người hành động, khó tránh khỏi lệnh người tha than. Xem xong hồi tưởng cảnh tượng, Dụ Gạ Gen suy đoán được đến chứng thực, làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là cái này tên là kỳ dị mỉ gạ họa yêu quái lại là vong xuyên chi tử, mà xe hành lại là vong xuyên vì hắn tuyển định tân ương. Ta không phải xe hành, ta là xe hành bóng dáng. Khi giả quả ra vì tránh cho xe hàm rơi vào yêu quái tay, lúc này mới có ta tồn tại. Ta tưởng, ngài cũng hoàn toàn không tưởng cưới một cái đồ dọng, đúng không? xây hàm chính như nghe đồn giống nhau thông thuệ, tầm thường nữ tử gặp được yêu quái chỉ sợ là sớm bị dọa phá gan, nhưng xe hàm lại còn có thể giả vờ chấn định mà cùng quái vật chu toàn, so chi người khác đã cường ra quá nhiều. Nhưng mà, tiểu gạ gen lại không khỏi lâm vào trầm mặt. Hắn cảm thấy xe hàm cũng không sẽ bắn tên không đích. có đôi khi người theo bản năng dưới nói ra nói thường thường đó là chân tướng cho nên hắn bên người thiếu nữ khả năng chính là sẽ hành bóng dáng cái này thiếu nữ hoán hận người hay là đó là sợi hàm sao cựu gà gen lắc đầu không có tiếp tục thâm tưởng hắn dùng tiểu đao cắt qua chính mình ngón tay trong lúc nhất thời không khí tràn ngập ra nùng liệt mà lại chua sót quất chi thanh hương Trung quanh truyền đến côn trùng chấn cánh tiếng vang có tản ra ánh huỳnh quang phi trùng hướng tới cựu gà gen nơi phương hướng hội tụ trường bốn tấc dư đại như đầu ngón tay Sắc lục mà có điểm đen giống như tằm loại này trùng có cái hiển hách danh hào thường thế thần thường sinh với quất thụ hoặc mạ ớt chỉ thực phi khi hương quả máu tươi từng giọt mà chảy xuống rơi vào thiếu nữ trắng bệnh cánh môi cơ hồ là mắt thường có thể thấy được thiếu nữ sắc mặt dần dần khôi phục danh luận vọng ngưng thanh tự hôn mê chung mở bừng mắt nàng cho rằng chính mình một giấc ngủ tỉnh liền sẽ thấy hỏa chiếu chi lộ lại không nghĩ rằng một giấc ngủ dậy ánh mắt đầu tiên thấy lại là khí vận chi tử thanh tuấn như hỏa mặt nghiêng nói câu thật sự lời nói cùng gặp quỷ cũng không kém nhiều ít sự ra khác thường tất coi yêu khí vận chi tử nếu khác thường tám chín phần mười giao lộ phiên vọng ngưng thanh có bốn lần luân hồi huyết lệ giao hấn bởi vậy nháy mắt cảnh rất lên khu, khu, nàng hơi thở mong manh mà ho nhẹ hai tiếng lại lần nữa ngước mắt trong mắt đã là nước gợn lần lần hảo một bộ nhược bất thắng ý thể tiểu tập một thân bệnh làm vẻ ta đây tiểu gạ cun đại nàng hảo hảo thử một phen nếu là thật sự có quỷ nàng lúc này liền không phải tạ cửu ạ cô mà là xì dạ quả nghệ dạ cô người tỉnh cựu gã gen thần sắc có chút lãnh đạo, nhưng ngự khí như cũ là ôn nhu ôn nhu đến làm nhân tâm sinh bất tưởng có khỏe không nhớ rõ phía trước đã xảy ra cái gì sao cựu gã gen tâm tình nhân biết được bóng dáng thân thế mà trở nên có chút trầm trọng thái độ tự nhiên có điều biến hóa nhưng vọng ngưng thanh lại không hiểu được nàng chỉ cảm thấy cựu gã gen thái độ thập phần khác thường ngẫm lại đi Một cái ban ngày vừa mới treo chọc ngươi một hồi còn bày ra ra tương đương ác độc diện mạo thiếu nữ, tan rã trong không vui sau ngươi còn sẽ đối nàng hảo ngôn hảo ngữ, ôn nhu tương hướng sao. Không nhớ rõ, ban đêm đang muốn ăn nghỉ, chưa từng tưởng vừa mở mắt liền đi tới nơi này vọng ngưng thanh mơ hồ lý do thoái thác, lại lần nữa thử nói, cựu gạ cun như thế nào biết ta. Do hỏi nói một nửa lưu một nửa, chính là vì cho người ta lưu lại sung túc tưởng tượng, đối phương sẽ rửa theo chính mình lo dịp tự động bổ toàn còn thừa hỏi chuyện. Tiểu gà gen cười cười, cho rằng đối phương là đang hỏi hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, liền kiên nhẫn mà đem xì Dạ quả ra xuất hiện hoàng Tuyền nhập khẩu việc đơn giản nói một chút. Tuy rằng chưa thấy qua sợi hành, nhưng cũng may xì Dạ quả ra thu có sợi hành bức họa, theo sau ta liền nhập sông sản rủ tìm người. Tiểu gà gen thuyết minh tiền căn hậu quả, chưa từng tưởng ở vong xuyên nước sông trông được thấy ngươi. Thì ra là thế. Xem qua bức họa, cho nên sai đem nàng trở thành sợi hành, lúc này mới sẽ ra tay cứu giúp. không thể không nói thật là hỏng rồi đại sự lo dịp đối được tiền căn hậu quả cũng đối được duy nhất sai lầm đó là cựu gạ gen đem tạ cửu triệ ạ cổ sai trở thành xì dạ quả ghệ dạ cổ mà chân chính xì dạ quả ghệ dạ cổ đã bị kỳ gì mỉ gạ họa biến thành một đóa bị ngạn hoa vọng ngưng thanh tự hỏi nếu là tạ cửu triệ ạ cổ tại đây loại tình cảnh dưới sẽ như thế nào làm cái kia không có lúc nào là không nghĩ thay thế được xì dạ quả ghệ dạ cổ nữ hài đại khái sẽ đâm lao phải theo lao lúc sau lại hành sự tùy theo hoàn cảnh hại chết hỉ dạ quả hệ dạ cô đi. Hơn nữa nếu là làm tiểu gạ gen làm nhân chứng, đại âm dương sư cứu trở về sẽ hành cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Đại ngự sở nhất định biết được việc này, lúc sau hỉ dạ quả gia chủ chẳng sợ trong lòng không muốn, cũng đến bóp mũi thừa nhận. Tương phản nếu là ở chỗ này thẳng thắn chính mình là tạ cửu chia ảo cô, chỉ sợ sẽ bị đại âm dương sư hoài nghi mục đích. Rốt cuộc tiểu gạ gen biết hỉ dạ quả hệ dạ cô ái mộ chính mình là chuyện sớm hay muộn. Đảo không phải lo lắng cho mình đối hệ giả cổ oán hận sẽ bị phát hiện, chủ yếu là sợ chính mình còn không có đắc thủ liền bị vạch trần. cho nên trước đem người lừa gạt qua đi, lúc sau tìm được hỉ giả quả hệ giả cổ manh mối sau lại nhân cơ hội trốn đi. trải vớt rõ ràng suy nghĩ sau, ta đủ chia ạ cô hạ quyết tâm, nàng mí môi hướng tới cựu gạ gen lộ ra đủ để sẩy tươi cười. lao ngài lo lắng, cựu gạ cun chỉ là ta hiện tại còn không thể rời đi, hồng điệp ấn ký một ngày không trừ, ta liền cuộc sống hàng ngày khó an. hy vọng ngài có thể giúp ta rút một tay nói xong ta cựu chịa ạ cô nhẹ nhàng hạ bái cục mi rũ mắt thiếu nữ cũng không có thấy trực diện đánh sâu vào đại âm dương sư ở một cái chớp mắt trố mắt sau chớp chớp mắt đương nhiên ta là như thế tưởng Tiểu gạ gen lấy phiến che mặt thử nói chỉ là không biết hái mở ghi mì thân thể có không kiên trì được phía trước ngự thủ không quan hệ ta có thể kiên trì phía trước ngự thủ ta có tùy thân đeo. bóng dáng trang bị sở hữu sẽ hành thường dùng phối sức Lương trước đại âm dương sư cũng sẽ không động thủ tìm kiếm thiếu nữ túi láo cho nên vọng ngưng thanh nói được thập phần chân thành như vậy a Tiểu gà gen nhìn trước mắt nháy mắt từ dối gỗ biến thành công chúa thiếu nữ dấu ở quạt xếp hạ khỏe môi nhẹ nhàng một câu không biết ngài đối này có cái gì ý tưởng đâu vọng ngưng thanh đánh giá một chút hy giả quả hệ giả cổ có thể từ sách sử chúng trưởng nắm đến manh mối giả vợ buồn dầu nói ta không biết ở đâu quyển sách thượng nhìn đến quá hỏa điệp cùng sông sản dù có quan hệ là cùng loại dấu vết giống nhau tồn tại không đổi. Kiểu gã gen cười khẽ, ta nghe Long Thần nói, Vong Xuyên đang ở chết đi, hắn sở chịu tải tưởng niệm sẽ chuyển thừa cấp Vong Xuyên tri tử, mà này yêu quái lấy con sông vì danh, tên cửa hiệu kỳ gì mì gã hỏa. Chương 123 chương 124 Vọng Ngưng Thanh biết chính mình hấp tấp dưới ngụy trang có rất nhiều lỗ hổng, mà kiểu gã gen là cái tâm tư kín đáo người. Nàng đang chờ đợi kiểu gã gen do hỏi, do hỏi cái kia cùng sẽ hành dung mạo cực kỳ tương tự thiếu nữ. mà nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác tới che giấu vấn đề này nhưng kỳ quái chính là cựu gạ gen cũng không có đối thân phận của nàng ôm có nghi vấn chỉ là chuyên chú với tìm kiếm kỳ dị mị gạ họa bóng dáng là bởi vì tình huống nguy cấp cho nên vô tâm nhi nữ tình trường sao vọng ngưng thanh nghĩ thầm lại lắc đầu phủ định không hẳn là bởi vì tạ cựu triệ ạ cổ cũng không phải chân chính suy giả quả hệ giả cổ cho nên nàng đối cựu gạ gen tới nói cũng không có lực hấp dẫn Hiện giai đoạn tiểu gạ gen cũng không có gặp qua chân chính sĩ dạ quả hệ giả cô, tự nhiên sẽ không bởi vì nghe đồn mà đối sẽ hành đệ bụng, hắn sẽ thâm nhập hoàng tuyển cứu người cũng chỉ là xuất phát từ trách nhiệm cùng với đạo nghĩa. Tìm được rồi vấn đề nguyên nhân chính, vọng Ngưng Thanh cũng không hề phiền não vấn đề này. Tìm kiếm kỹ gì mỹ gạ họa đều không phải là một ngày chi công, nơi này dù sao cũng là đối phương lĩnh vực, tiểu gạ gen âm dương thuật đã chịu lớn nhất trình độ hạn chế. Vọng Ngưng Thanh ngồi ngay ngắn ở bị ngạn hoa biển hoa bên trong. nhìn tiểu gã gen nếm thử thức thần chỉ lộ la bàn bạc tính chờ phương pháp hắn thậm chí còn triệu hồi ra hoàng tuyên yêu quái nhưng cuối cùng chỉ có thể xác định một cái mơ hồ đại khái phương vị hắn ở vong xuyên chỗ sâu trong bay múa thường thế thần trí lực thấp hèn cấp gia tình báo cũng hữu hạn hắn là vong xuyên hài tử hắn ở vong xuyên chỗ sâu trong ở hết thể trung kết mà lại bắt đầu địa phương tuy rằng thường thế thần lời nói mơ hồ nhưng tiểu gã gen cũng thực mau phán đoán ra vong xuyên chỗ sâu trong chỉ chính là tổ cổ rồ no củ nhị cuối bởi vì vòng xuyên hoành chạy quá cả tòa hoàng tuyển người tình cảm sẽ hóa thành nước chảy ở đi xong người chết quốc gia mỗi một tấc thổ địa lúc sau bọn họ đồng dạng sẽ ở nước chảy đưa tiễn trung nên đón tân sinh nhưng là đối với cựu gã gen cùng tạ cửu triệt ạ cổ tới nói bọn họ gặp phải thập phần nghiêm túc vấn đề muốn đi trước vòng xuyên chỗ sâu trong nhất định phải xông qua 8 đại địa ngục chỉ có tuyên án vô tội linh hồn mới có thể được đến đặc xá người bình thường đến nơi đây cũng không sai biệt lắm nên từ bỏ vọng ngưng thanh nghĩ thầm Có lẽ có thể làm một ít việc tới dẫn ra kỳ gì mì gà hoa, nhưng vô luận như thế nào, sấm tám đại địa ngục đều là nhất không sáng suốt lựa chọn. Nhưng tiểu gà gen không như vậy tưởng, hắn tựa hồ như cũ tính toán thâm nhập vong xuyên. Vọng ngưng thanh ôm lấy lông tóc đồng đồng tùng tùng dịu ngoan bạch khuyển, nghĩ thầm, không hổ là vận mệnh dây dưa ở bên nhau khí vận chi tử, vì cứu người mà sấm tám đại địa ngục cũng, cũng chỉ biết xuất hiện ở thoại bản chuyện xưa đi. Người sống không thể ăn tổ cổ rồ no cù đồ ăn nếu không sẽ bị vĩnh viễn mà lưu tại hoàng tuyển vô pháp lại trở lại hiện thế cho nên trong khoảng thời gian này liền ủy khuất hải mở gimi Tiểu gà gen đưa cho vọng ngưng thanh một cái lớn bằng bàn tay ống trúc mở ra sau hướng trên tay một đảo bên trong liền lăn ra từng viên đen nhánh thuốc viên binh lương hoàn ni dạ phòng hành quân đồ ăn dùng các trung thô lương ma thành bột phấn sau đoàn thành nắm đặt ở rượu trung ngâm 3 năm mà thành có thể bổ sung thể lực hương vị lại thập phần không ổn Tiểu gà gen trong tay binh lương hoàn là cải tiến qua đi phiên bản, gia nhập đại lượng bổ khí ít huyết dược liệu, hơn nữa cũng vô dụng rượu lên men, nhưng cuối cùng thành phẩm. Hương vị như cũ không như thế nào. Tiểu gà gen chính mình là không sao cả, hắn ăn cái gì chỉ là vì sinh tồn, nhưng làm từ nhỏ kim tôn ngọc quý công chúa an binh lương hoàn, nghĩ như thế nào đều là ở bẩn thiệu người. Đa tạ. xảo chính là, vọng ngưng thanh cũng là cái ăn cơm chỉ vì sinh tồn người, tu sĩ tích cốc. cái này niên đại đồ ăn lại thanh đạm đến có thể có có thể không. bởi vậy tiếp nhận binh lương hoàn sau nàng liền không hề ý kiến mà nuốt một viên. nguồn nước có thể dựa vào bạch phù thu hoạch, đồ ăn có thể dựa vào binh lương hoàn giải quyết, nhưng cựu gạ gen hơn nữa tạ cửu chia ảo cô. hai cái người sống quả thực là hoàng tuyển trung hành tẩu bóng đèn, là sẽ đem ngủ yêu quái lượng tỉnh trình độ. mệnh thư trung răng ba câu mang quá cựu gạ gen xâm nhập địa ngục cứu ra hy giả quả hệ giả cô. đặt ở trong hiện thực có thể nói vụn vặt mà lại nhấp nô. ở hoàng tuyền trung là đừng nghĩ có thể hảo hảo ngủ một giấc có chút yêu quái khả năng chỉ có con muỗi lớn nhỏ nhưng lại có thể chui vào người làn da ăn không bọn họ huyết đủ, khó lòng phong bị so hình thể khổng lồ yêu quái càng thêm đáng sợ thỉnh mang lên cái này đi cựu gà gen cho vọng ngưng thanh tân ngự thủ đây là có thể loại trừ trướng khí ngự thủ vọng ngưng thanh không nghi ngờ có hắn biết nghe lời phải mà đổi mới ngự thủ trên người nàng đeo ngự thủ thoạt nhìn cùng xì dạ quả hệ dạ cổ giống nhau như lúc nhưng lại là cái nhạn làm vô tội linh hồn mới có thể được đến đặc xá Vọng ngưng thanh ngửa đầu nhìn cựu gạ gen cựu gạ cun, trên đời này không có khả năng có hoàn toàn vô tội linh hồn trong lúc vô tình giẫm chết con kiến nhất thời nói lỡ đả thương người lời nói nhân cảm xúc mà mất khống chế lời nói việc làm với bị thế sinh gia tăng giảm liền sẽ trở thành dấu vết ở linh hồn tội lời tuy như thế nhưng con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm đâu thuận theo tạ cửu chia ạ cổ tâm ý vọng ngưng thanh bắt đầu khuyên cựu gạ gen từ bỏ tạ cửu triệu ạ cổ không nghĩ thâm nhập hoàng tuyển nàng cũng không cảm thấy suy giả quả hệ giả cổ sẽ ở hoàng tuyển chỗ sâu trong nàng chỉ nghĩ giết chết suy giả quả hệ giả cổ cũng không tưởng chính mình tự mình trải qua một phen bắt trọng luyện ngục hỏi trách ta biết tiểu gạ gen du xuống mi mắt cười khẽ nhưng làm sinh hồn tổng không thể vì bản thân chi tư mà quấy nhiễu người chết ăn bình. này đó là mịt mờ cự tuyệt thông qua nháo da động tĩnh tới dẫn ra kỳ gì mị gạ họa mà trên thực tế cựu gạ gen sẽ làm ra như vậy quyết định cũng đều không phải là bắn tên không đích trừ bỏ đi thẩm phán ngoài điện hắn tính toán trực tiếp đi ngang qua bắt trọng luyện ngục Vọng ngưng thanh cảm thấy cựu gạ gen có thể là người điên không đi thẩm phán điện liền ý nghĩa hoàn toàn bại lộ ở đám kia đang ở chịu hình chết hồn trước mắt vì chạy thoát thống khổ hình phạt đám kia chết hồn chuyện gì làm không được Há tất làm được này một bước đâu Vọng ngưng thanh dụ dụ mắt làm tóc dài ngăn trở chính mình hờ hững biểu tình tuy rằng nghệ giả cổ cũng hy vọng có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn nhưng là đối cựu gạ cun mà nói không cần thiết làm được này một bước đi một mảnh anh sắc cánh hoa bay xuống ở thiếu nữ trên đầu gối nàng ngôn ngự yếu ớt mà lại mềm mại cùng chịu tải này thế toàn bộ tưởng niệm vong xuyên so sánh với ệ giả cổ cũng chỉ là một cái dâu ria người mà thôi nếu hy sinh ệ giả cổ một người liền có thể lệnh vong xuyên vĩnh tục mặc dù là phụ thượng đều sẽ không trách tội với ngươi cựu gạ gen bước chân một đốn quay đầu lại nhìn về phía ngồi ngay ngắn với bị ngạn hoa trong biển thiếu nữ ngài là ở khuyên ta từ bỏ ngươi lời nói thật mà thôi tạ cựu chị ạ cổ giơ lên tươi cười sán lạn mà lại ngọt ngào rốt cuộc đối với cựu gạ cun mà nói thế dạ cổ cũng bất quá là cái người xa lạ mà thôi cựu gạ gen cảm thấy có chút thú vị hắn lẳng lặng mà nhìn trước mắt có hai gương mặt thiếu nữ phảng phất muốn xuyên thấu qua kia sán lạn lún đồng tiền nhìn thấy nàng không người biết thiệt tình cũng không hoàn toàn là vì ngươi theo càng thâm nhập đối thoại cựu gạ gen cũng thay cho kính ngữ ta chịu thiên hoàng gửi gắm điều tra hồng điệp đăng ký còn nữa vong xuyên sinh biến ta cũng yêu cầu điều tra ra nguyên nhân chóc kia phò ôn hòa ưu nhã gương mặt giả tiểu gạ ghen lạnh nhạt xa cách như nhau bao trùm đỉnh núi tuyết thanh tịnh trắng tinh lại lệnh người xúc chi không kịp tầm thương nữ tử bị như vậy trắng ra mà phản bác chỉ sợ sẽ nhân tự mình đa tình mà thẹn quá thành giận nhưng tạ cầu thủ ạ cổ vốn là không phải xì dạ qua ghệ dạ cổ nghe vậy liền cũng chỉ là cười thì ra là thế là ta nhiều lo lắng tạ cầu thủ ạ cổ nói xong liền đứng vậy Nhẹ nhàng vô rất trên quần áo cánh hoa nhi ngẩng đầu nói, chúng ta đây hiện tại khởi hành. Không phải chúng ta. Tiểu gà gen cũng ôn ôn cười, không có nhiều ít độ ấm, là ta. Hãy mở gịp mì, ngươi nên theo sông ngòi trở lại ngươi phủ đệ. Bạch quyển sẽ bảo hộ ngươi, mà xí dạ quả gia chủ còn đang đợi ngươi trở về. Cùng nhau đi thôi. Ta cửu trịa ạ cổ sẽ làm tiểu gà gen thành công cứu trở về xí dạ quả hệ dạ cổ mới là lạ, ta sẽ không kéo chân sau. Tiểu gà gen lắc lắc đầu. cũng không biết đáp ứng rồi không có nhưng là tạ từ hủ trị ạ cổ ôm đau đi theo hắn phía sau hắn cũng không có lại đuổi nàng đi vọng ngưng thanh nhìn tiệu gạ gen bóng dáng bỗng nhiên gian cảm thấy giật mình tiệu gạ kun đúng vậy hắn tâm bình khí hòa mà trả lời nếu không có thiên hoàng mệnh lệnh không có vong xuyên dị biến chỉ có ta bởi vậy bất hạnh ngươi còn sẽ xông qua bắt trọng luyện ngục đi cứu một cái dâu ria người sao là ta mà không phải hệ gia cổ Tiệu gạ gen chú ý tới này vi rượu khác biệt dừng bước chân lại không có quay đầu lại ta sẽ hán ngữ khí bình tĩnh như cũ phảng phất kể ra thiên kinh địa nghĩa đạo lý giống nhau chỉ cần ta có thể cứu ta liền sẽ đi cứu không phải bởi vì xì giả quả hệ giả cổ có bao nhiêu đặc biệt không phải khiếp sợ thiên hoàng cùng xì giả quả ra vì thế chỉ là bởi vì có người bất hạnh hắn liền sẽ vươn tay như vậy a thiếu nữ ôm thái đao tay hơi hơi buộc chặt rũ mắt cười nhạt bộ dáng rốt cuộc có một phân chân thật ôn nhu như vậy a vọng ngưng thanh rốt cuộc minh bạch Nguyên mệnh quý trung tạ cửu chia ạ cổ đối cựu gạ gen chấp nghiệm từ đâu mà đến. Bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh quá mức áp lực, thế cho nên nàng hận ý bị mài rua đến quá mức thuần thúy, thuần thúy đến dung không dưới ái này đồ vật. Nhưng là cựu gạ gen làm nàng cảm nhận được cái này trung xa xỉ cảm xúc, nguyên tự nhân tính quang huy cùng nàng chưa bao giờ được đến quá thiện ý, nàng hy vọng chính mình một ngày kia lưu lạc vực sâu, cũng có người có thể vì nàng xông qua bắt trọng địa ngục Nay trung cảm tình có lẽ cũng không thể bị xưng là tình yêu. chỉ là thiếu nữ quá mức lòng tham muốn những cái đó nàng chưa bao giờ có được quá đồ vật mà vì được đến nàng muốn đồ vật tạ cửu triệ ạ cổ vĩnh viên quyết đoán dũng cảm không chết thủ đoạn thả đem hết toàn lực quay về phân thần kỳ vọng ngưng thanh tự thức hải chung nước mắt nói chi ý chứa dấu vết ở nàng trong mắt mà kia đã hóa thành tạ cửu triệ ạ cổ phân hồn lại nhiễm điểm điểm xích thành hồng bắt trọng địa ngục đệ nhất trọng chờ địa ngục trần gian lại làm tưởng địa ngục phàm phạm sát sinh tội hủy chính thấy Phỉ báng tử hình giả đạo sinh này ngục, tay bộ sinh ra vớt sát, lẫn nhau gặp nhau khi luôn là tâm sinh độc hại vọng tưởng, lấy chảo tương quặc hoặc không ngừng tự mình hại mình, cho đến huyết tấn mà chết. Nhưng mà, gió lạnh một tuổi, da thịt lại sinh, tội nhân chỉ có thể không gián đoạn mà lặp lại này chung khổ sở, vô pháp giải thoát. Vọng Ngưng thanh bỗng nhiên rút đao, giá trụ bên sườn đánh úp lại một cái vớt sát, hơi hơi nghiêng đầu, liền thấy cự gà gen đưa lưng về phía nàng, tạo ra một mặt mai rùa trạng vòng bảo hộ. Người tiểu gã gen cũng nghiêng đầu xem nàng, tựa hồ không có dự đoán được nàng không kéo chân sau lời nói phi hư, vọng ngưng thanh cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc xí giả quả hệ giả cổ ốm yếu thanh danh truyền xa, nhưng không nghe nói qua sẽ hành còn am hiểu đào thuật. Chuyên tâm, nàng quắc nhẹ, trong lòng tưởng lại là này đều không phải là không thể giải thích, chỉ cần nói ốm yếu chỉ là vì ngăn cách đại yêu mơ ước, đào thuật chỉ là vì tự bảo vệ mình, liền có thể tạm thời đem sự tình lừa gạt qua đi. Tiểu gã gen biểu tình có chút kỳ quái. nhưng vọng ngưng thanh không kịp nghĩ nhiều người sống hơi thở giống mới vừa nướng tốt thịt hấp dẫn ra thú bọn họ yêu cầu bằng mau tốc độ xuyên qua này phiến hoa mạc vọng ngưng thanh nhảy vào vòng xuyên khi liền không có mặc vướng bận hoa phục cùng gốc gỗ nhưng tạ cây ủ chia ạ cổ tủ quần áo cũng không có thích hợp hành động nhẹ nhàng phục sức bởi vậy nàng xuyên chính là dùng cho tắm rửa áo trong lại dùng dây thường đem tay áo rộng thúc khởi dây là trộm tới thảo lý tóc dài dùng dây cột tóc sơ thành đuôi ngựa hiện giờ nàng đứng ở nữ phòng nhóm trước mặt các nàng chỉ sợ đều nhận không ra trước mắt người là bị các nàng thường xuyên treo ở bên miệng khen ao đồ nổ Tạ Tiểu Uy ạ cổ tâm tình đã xảy ra thay đổi, nàng không hề cố tình mà ngụy trang si giả quả hệ giả cô, mà là có ý thức mà ở kiểu gã gen trước mặt lộ ra đều không phải là xe hải một mặt. Đối với phân hồn này chung cùng loại khổng tức xuề đôi hành vi, Vọng ngưng Thanh có mắt không tròng, nàng biết ái một người tâm tình là như thế nào lo âu mà lại bất thiết, nhưng nàng dị vãng chỉ là lướt qua thức ăn chưa bao giờ ham sâu. Tình thế từ cấp. Tiểu Gà Gen cũng bất chấp nam nữ chi phòng, hắn xoay người cưỡi lên Bạch Huyền Bối, đem tạ tù chia ạ cổ hộ trong người trước, mà vọng ngưng thanh trở tay đó là một đao, chặt bỏ tới đuổi theo chết hồn đầu. Thiếu nữ thể lực hữu hạn, lại bởi vì đói khát cùng giấc ngủ không đủ mà dẫn tới thân hình nhỏ gầy, ôm vào trong ngực cơ bản chính là một tay lạc người cốt. Bạch Huyền nhanh chân chạy như điên, phá khai trung quanh vây đi lên chết hồn, Tiểu Gà Gen chi khởi linh lực cái chắn truyền đến cùng thiết khí cho nhau rèn luyện nghiền nát tiếng vang, len keng len keng liên miên thành một mảnh. Những cái đó thanh âm quá tế quá mật, làm người không khỏi ra đầu phát khẩn, bất quá chạy ra một khoảng cách, cái chắn liền xuất hiện ra nẻ. Võ Ngưng thanh nghe thấy được một tiếng thở dài, ngay sau đó trong không khí quất chi hương khí trở nên vô cùng nồng đậm. Tiểu Gạ gen rảo phá chính mình ngón tay, giơ tay ở không trung viết xuống một cái thủ tự, hắn huyết theo lòng bàn tay chạy ra, ngưng tụ ở không trung, cuối cùng một bút là thành, chữ bằng máu nháy mắt tỏa sáng ra lóa mắt kim quang. Tản ra kim quang hiện ra hoàn trạng, nơi đi qua tử linh toàn như mạch thảo ngã xuống. Bạch Khuyển một tiếng thét dài, mang theo bọn họ chạy ra khỏi vòng gây. Một trận đoạt mệnh buôn tập sau hai người rốt cuộc rời đi chờ địa ngục trần gian, xông vào treo đầy màu đen dây thép hắc thẳng địa ngục. Phàm tạo sát sinh, trộm đạo tội giả đoạ sinh này ngục, ngục tốt sẽ dùng bị dung nham năng hồng dây thép trói buộc tội nhân chi thân, hoặc tước hoặc cưa. Nay một tầng địa ngục làm người buồn giàu không phải tử linh, mà là ngục tốt. Bạch Khuyển quá mức thấy được, chỉ có thể thu hồi trăm quỷ chướng Tiểu Gà Gen ở chính mình cùng Tạ Cửu chia ạ cổ Thiên Linh Thượng dán một chương viết có bỏ qua chú Bạch Phù. Lúc này mới lôi kéo nàng tay háo hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Chờ địa ngục trần gian là hoa mạc, hắc thẳng địa ngục lại che kín dung nham cùng thạch đài, thạch đài cùng thạch đài gian khoảng cách rất nhỏ, cơ hồ không đủ hai người xuyên qua. Ngưng thở. Tiểu Gà Gen đứng ở vọng ngưng thanh trước người, dùng cơ hồ chỉ là khí âm âm lượng nói, tới gần ngục tốt khi nhất định không thể hô hấp, nếu không sẽ bị người được người xuống khí. Chỉ có ở thạch đài cùng thạch đài khoảng cách gian mới có thể thông thả mà bật hơi, nhất định phải chậm, Minh bạch sao. Vọng ngưng thanh chậm rãi gật đầu, nàng đi theo kiểu gạ gen nện bước thông thả mà hướng phía trước đi, đang tới gần ngục tốt khi liền phá lệ cẩn thận. Dù vậy, ngẫu nhiên thở ra khí vẫn là sẽ làm ngục tốt cảnh giác mà ngầm đầu, cương thi bộ dáng ngục tốt khắp nơi nhìn xung quanh, dẫn theo dao nĩa có chút bực bội mà qua lại đi tuần tra. Có người sống hơi thở. Ngục tốt hét lên một tiếng. trong tay lợi dịu đột nhiên chém tới vọng ngưng thanh bên cạnh thạch đài tội nhân trên người máu tươi lập tức vẩy ra mà ra không xong cùng vọng ngưng thanh kém một cái thân vị tiểu gạ gen nhịn không được siết chặt trong tay áo bạch phù đột nhiên tao nộ như vậy kinh hách nàng chỉ sợ rất khó khống chế được chính mình hơi thở nhưng mà ra ngoài tiểu gạ gen đoán trước máu tươi vẩy ra thượng thiếu nữ gương mặt làm dơ nàng phát nhưng thiếu nữ như cũ vững vàng mà đứng ở tại chỗ thần thái bình tĩnh hình như một cây chết héo thụ Ngục tốt đối với thiếu nữ bên cạnh tội nhân điên quần mà thi ngược, vậy ra mà ra thịt mặt cùng máu tươi tản ra rỉ sắt mùi tanh, kia tàn nhẫn một màn xem đến cựu gà gen đều tâm sống ngội ý, nhưng thiếu nữ trước sau nhắm chặt mi mắt, chưa từng phun thức. Một hồi lâu, ngục tốt bực bội mà rời đi, kiểu gà gen nhịn không được bước nhanh trở về đi, nhìn đầy người huyết ô thiếu nữ, tay nâng lên lại bồng, thế nhưng tâm sinh vô thố chi ý. Thiếu nữ mở to mắt, thấy hắn, chậm rãi lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Hai người trầm mặc mà tiếp tục đi phía trước đi, so chi lúc trước tiểu tâm cẩn thận, càng thêm ba phần chật chội áp lực. Không biết đi rồi bao lâu, chỉ là chết lặng mà lặp lại nín thở đi trước, dừng bước phun tức động tác, dần dần mà hai người khoảng cách pháp trường càng ngày càng xa, cách đó không xa đó là một tòa thiết sơn. Người có khỏe không? Tiểu gạ gen lấy ra bạch phủ gọi ra nước trong, dùng chính mình to rộng và táo lao đi thiếu nữ trên mặt, phát thượng vết bẩn, hắn không ý thức được chính mình đầu ngón tay không chế không được mà run dậy. ta không có việc gì thiếu nữ hơi thở mong manh mà nói chỉ là trắng bệnh sắc mặt cùng ngớt mồ hôi bối cổ chứng minh nàng đều không phải là như mặt ngoài như vậy bình tĩnh tiếp tục đi ta cửu triệ ạ cổ trải qua quá nhất khắc nghiệt lễ nghi huấn luyện nhất quá mức thời điểm là đỉnh đầu một chén nước học tập đi đường tràn ra một giọt đều phải bị phạt mà nàng từng vì thế đói quá suốt ba ngày Tiểu gà gen túi đầu nhìn mặt như giấy vàng thiếu nữ trầm mặc hồi lâu không có tiếp tục đi trước hiện giờ đã qua đi ba ngày thời gian mà bọn họ còn muốn ở ba ngày thời hạn lại xông qua sáu trọng địa ngục, giải quyết kỳ gì mỉ gạ thỏa sau lại trở về nhân gian, vô luận như thế nào đều không có thời gian có thể nghỉ ngơi. Há tất làm được này một bước đâu. Tạc cửu chị ạ cô do hỏi hắn nói, bị hắn trái lại lại do hỏi nàng, gì đến nỗi này, hãy mở ghi mì. Tạc cửu chị ạ cô lúc này rất là chật vật, mặc dù nước trong tẩy đi huyết ô, kia lệnh người sởn tóc gãy cảnh tượng lại phảng phất còn ở trước mắt. Nghe thấy cựu gạ gen hỏi chuyện. Nàng ngước mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó rũ mắt, ngựa khí lạnh lùng quyện quyện. Cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Chương 124 chương 125 Đệ tam trọng, trúng hợp địa ngục. Phàng phạm sát sinh, trộm đạo, tà dâm tội giả, đọa sinh này ngục, ngục tốt xua đuổi phạm nhân đến hai tòa thiết sơn chi gian, lệnh này chịu thiết sơn đầy áp, tan xương nát thịt. nay một trọng địa ngục hành động cần thiết chú ý một cái nhẹ mẫn mau lẹ, cần thiết sấn ngục tốt không chú ý lẻn vào thiết sơn. Ở thiết sơn chưa khép kín phía trước nhanh chóng thoát đi, nếu không bọn họ liền sẽ cùng những cái đó phạm nhân giống nhau rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Vọng ngưng thanh dùng nước trong tầm ướp tay áo, bưng kín miệng mũi thiết sơn một khai, kiệu gạ gen liền lôi kéo tay nàng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng tới đám người khoảng cách gian phóng đi. Cùng chen Chúc tử linh ghé vào cùng nhau cũng không phải một kiện lệnh nhân tâm tình vui sướng sự tình, xuyên qua tử linh thân thể nháy mắt. cái loại này phụ cốt chi nghi lạnh lẽo cơ hồ làm người lòng nghi ngờ hay không bị cướp đi sinh mệnh lực vọng ngưng thanh mơ hồ cảm giác được tạ cửu chia ạ cổ trong lòng có một kia hồi ý nhưng là trước mắt tình trạng căn bản không chấp nhận được lùi bước chỉ có thể túi đầu không ngừng hướng phía trước chạy tới nếu từ thiết sơn phía trên đi xuống quan sát tản ra sáng ngời quang mang sinh hồn xuyên qua tử linh triều tịch tựa như nghịch sóng biển chạy thuyền buồm lung lay sắp đổ hơi có vô ý đó là thuyền hủy người vong vọng Ngưng thanh cùng tiểu Gạ gen động tác thực mau nhưng sắp chịu hình tử linh đã cảm giác tới rồi không thích hợp, bọn họ kêu khóc, dãy rùa, giết gào, vô số khô gầy tay như lắc lư mạch cán, y đồ bắt lấy bọn họ. ác linh bạo động là lúc, thiết sơn xuất khẩu đã gần ngay trước mắt, tiểu gà gen đang muốn nhanh hơn bước chân, lại không ngờ trên tay căng thẳng, một cổ về phía sau lực đạo kéo lấy thân thể hắn, tiểu gà gen bỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy tạ cửu chia ạ cổ mặt có thống khổ chi sắc, mấy song biến thành màu đen xanh tím tay bóp lấy nàng lít hầu, nắm kéo lấy nàng quần áo cùng cánh tay. bên hai nghe thấy trọng vật cùng thổ nhưỡng cọ sát phát ra nặng nề tiếng vang thiết sơn đang ở chậm rãi thu hợp trong nháy mắt kia tạ cửu chịa ạ cổ cho rằng tiểu gạ gen sẽ buông ra tay nhưng mà tiểu gạ gen không có hắn xoay người một bàn tay hung hăng mà cọ qua đá lởm trầm thiết chất đá núi lòng bàn tay thoáng chốc ra chóc thịt bong chảy ra máu tươi hắn đôi tay xuyên qua tạ cửu chịa ạ cổ dưới nách đem người ôm vào trong lòng ngực mang huyết bàn tay không chút do dự ấn thượng nàng phía sau tử linh mặt Tạ cửu chìa ạ cổ nghe thấy được thê lương đến biến điệu kêu thảm thiết, chọc mũi người được một cổ vật liệu gỗ cùng da thịt tiêu hồ hương vị, không kịp nghĩ nhiều, liền cảm thấy kiểm chế lực đạo đột nhiên buông lỏng. Thu thế không kịp Tạ cửu chìa ạ cổ trực tiếp đâm vào cựu gã gen trong lòng ngực, nhưng mà cựu gã gen không có hoảng, ngược lại nương này cổ lực đạo thuận thế quay cuồng vài vòng, chỉ nghe thấy kéo kẹt một tiếng. Trên đời này chỉ sợ không còn có cái gì thanh âm so này càng vì khủng bố, giống vô số giòn ngạnh sự vật vỡ vụn, còn trộn lẫn mềm vật dính. những cái đó thê lương kêu thảm thiết nháy mắt biến mất chỉ còn hai tòa kín kẽ thiết sơn với khe hở gian chậm rãi chảy ra cho đen bùn lầy cùng tanh hôi huyết vọng ngưng thanh nhắm mắt ra đầu hậu chi hậu giác mà truyền đến bị lôi kéo đau đớn đánh thức tạ cái ủ trịa ạ cổ mơ hồ có chút chết lặng chi giác nàng ngồi dậy đang muốn quay đầu lại một bàn tay lại đột nhiên ấn xuống nàng cái ót bị bắt một lần nữa phát gục ở thanh niên trong lòng ngực quất chi cùng gỗ đàn hương khí là này tỏa khắp tanh hôi cùng cho bùi luyện ngục chung duy nhất tỉnh thổ Chúng nó làm người nghĩ đến một ít sạch sẽ tốt đẹp sự vật, như khay trà thượng tinh xảo là lướt cùng quả tử. Vọng ngưng thanh nhẹ bén mà nhận thấy được cựu gà gen thất tự tim đập, cái này thong dong mà lại cao nhã âm dương sư, đang ở vô tận nghĩ mà sợ chung nhìn lên bị mây đồn che đậy không trung Đừng nhìn. cựu gà gen thanh âm có chút khô khốc, chậm rãi bỏ dậy, sau đó tiếp tục đi phía trước đi. Đừng quay đầu lại. Tạ cười ủ chia ạ cô hoa ở trong lòng lực hắn, thế không thể cha gật gật đầu. nàng thong thả mà lại cẩn thận từ cựu gạ gen trên người bò lên trong tầm nhìn chợt lóe mà qua là cựu gạ gen từ trên người nàng thu hồi tay huyết nhục mơ hồ vết thương chồng chất tay kia mặt huyết sắc đau đớn tạ cựu triệ ạ cổ đôi mắt thức hải trung hạp mục tính tỏa vọng ngưng thanh cũng mở bừng mắt mảnh chậm rãi ngẩng đầu lên tên là tạ cựu triệ ạ cổ phân hồn trong phút chốc nhiễm diễm sắc đỏ tươi phảng phất cái tay kia thượng huyết nhuộm dần linh hồn của nàng khăng khăng kệ ra hận ý sắc ngoài đem xé rách mà lại nóng rực tình yêu thấm vào trong đó Có ý tứ. vọng ngưng thanh nhắm lại mi mắt, không biết tả cửu ạ cổ này một đời có thể mang cho nàng như thế nào thể ngộ. Đệ tứ trọng, kêu to địa ngục. nay một trọng địa ngục cùng thứ năm trọng đại kêu to địa ngục là dung hợp ở bên nhau, phàm phạm sát, trộn, tà dâm, uống rượu quá độ nam giới giả đoạ sinh này ngục, coi trình độ nghiêm trọng tính quyết định hình phạt nặng nhẹ. Ngục tốt sẽ đem phạm nhân ném vào đồng trong nồi chiến nấu, hoặc là đưa bọn họ xua đổi tiến hừng hực thiêu đốt phòng. hay là kiểm khai phạm nhân miệng đem thiêu nhiệt đồng thủy rót vào bọn họ phế phủ tiêu thảm thiết cùng khóc thét không ngừng tên cổ kêu to địa ngục này hai trọng địa ngục lộ nhưng thật ra hảo tẩu chỉ là đi đường quá trình rất là dày vò chiếc hồn kêu rên khóc thảm thiết không dứt bên hai, đưa mắt nhìn lại đều là thảm không nỡ nhìn cảnh tượng Tiểu gạ gen bất chấp nam nữ chi phòng vì phòng ngừa thất lạc chỉ có thể lôi kéo tạ cửu chia ảo cổ tay mà tạ cửu chia ảo cổ cũng trầm mặc mà túi đầu nhìn dưới chân lộ không đi xem không thèm nghĩ Này đó là địa ngục, vô luận đắt rẻ sang hèn, tội nhân ở chỗ này đều giống như súc vật. Ta sau khi chết cũng sẽ tại đây chịu tội sao? Ta cửu chia ạ cô mở mịt mà tưởng. Đương nhiên sẽ không. Vọng ngưng thanh một tay chống cằm lãnh đạo mà đáp lại. Tu sĩ tìm kiếm đại đạo trường sinh, vì đó là không chịu này nhân quả luân hồi chi khổ. Mắt thấy đỏ đậm phân hồn lại thêm một mặt sợ hãi u buồn màu lam, vọng ngưng thanh hơi hơi gật đầu, trong lòng rất là vừa lòng. thứ sáu trọng địa vực cùng thứ bảy trọng địa ngục đồng dạng cũng là tương liên, phân biệt vì nóng dực địa ngục cùng đại nóng dực địa ngục. phan phạm sát, trộn, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu quá độ, ta thấy cặp ô tỉnh giới tăng ni giả, đọa sinh này ngục, người sau so phía trước giả càng khổ. tội nhân sẽ bị bách nằm với nhiệt thiết thượng, sinh sôi bị thiết chủ ý chủ ý thành thịt băm. nóng dực địa ngục trải rộng núi lửa cùng với dung nham, căn bản không phải thích hợp sinh linh sinh tồn địa phương, mới vừa bước lên này phiến đất khô cằn. tạc đủ triệu ạ cổ thảo lý liền thiêu đốt lên tạc đủ triệu ạ cổ đã rơi xuống giày chạy chậm về tới cựu gạ gen bên người ngửa đầu nhìn hắn nay một đường xuống dưới cựu gạ gen cũng có thể nói phong trần mệt mỏi nhưng dù vậy hắn nhìn qua như cũ thần tư cao triệt văn tú cao nhã tạc đủ triệu ạ cổ đem quá dài làn váy xé thành điều trạng đem hai chân triển khởi quyền làm giày cựu gạ gen khẽ thở dài một hơi hướng tới nàng vươn tay lại đây hắn ngữ khí là xưa nay chưa từng có ônu lãnh đạo người thiệt tình tươi cười như khổ hoa cam khai tươi mát mê người tạ cửu triệu ạ cổ lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn trắng tinh bàn tay chọc thế quý công tử sống trong nhung lửa tay năm ngón tay thoát dài khớp xương rõ ràng thích hợp phong nhãm mà lay động quạt xếp hoặc là thong rong mà nhắc tới bút lông nhưng tạ cửu triệu ạ cổ càng thích hắn bối ở sau người chiến mãn băng vải một cái tay khác nàng đem tay đưa cho cựu gà ghen thanh niên cười cười to rộng cả dị gỉ nụ bị phong phát khởi hắn như tiên nhân thừa cơ ngự phong Tạc Cửu trìa ạ cô tựa như bị quang hoa công tử mời khiêu vũ, chân chính công chúa giống nhau, dấm lên hư vô phong bay lên không trung, đã chịu hoàng tuyến áp chế, hai người phi đến cũng không tính ổn, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Tạc Cửu trìa ạ cô nhìn kiểu gà gen tuấn giật mặt nghiêng, trong lòng có chút khó hiểu. Nàng không rõ ở thiết sơn địa ngục là lúc, kiểu gà gen vì sao không bông tay. Tuy rằng nàng nói chính mình sẽ không kéo chân sau, nhưng nàng cũng minh bạch chính mình trừ bỏ một khang tàn nhẫn ngoại căn bản hai bàn tay trắng. Nếu lúc ấy đứng ở cựu gạ gen vị trí người trên là tạ cửu chia ảo Cô, nàng sẽ không chút do dự lựa chọn buông tay. Tạ cửu trìa ảo Cô cũng không sẽ đối này cảm thấy thẹn, nàng muốn sống, muốn sống đến càng tốt, nàng không cảm thấy có sai. Nàng sẽ không dò hỏi cựu gạ gen vì cái gì, đại để cũng bất quá là thiện lương người thiện lương chi ngữ, với nàng mà nói không hề ý nghĩa. Tuy rằng không hề tiếp xúc nóng rực địa ngục kia đủ để đem người hòa tan thổ địa, nhưng vô pháp phi đến quá cao bọn họ như cũ ăn một phen đau khổ. nóng cháy cơ hồ cướp đi sở hữu không khí, không gian tựa hồ đều bị ngọn lửa thiêu đốt đến vật mèo. Tự gã Gen cố nhiên có thể triệu hồi ra tuyết nữ linh tinh yêu quái, nhưng những cái đó yêu quái thậm chí so nhân loại còn muốn sợ hai nóng rực địa ngục, bởi vậy trừ bỏ nhẫn mại tựa hồ cũng không còn hắn pháp. Vọng ngưng Thanh bắt đầu cảm thấy tiến vào sông sản dù thật sự không phải một cái hảo quyết định, sẽ bị khí vận chi tử nhặt được là cái ngoài ý muốn, sẽ xâm nhập tám đại địa ngục càng là cái ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Câu dẫn kế hoạch chưa bắt đầu liền đã băng trở. Vọng ngưng thanh nhìn chính mình hiện giờ hình dung chật vật bộ dáng, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Nơi nào không quá. Đối. Nguyên mệnh quỹ trung thật sự có nhiều như vậy phá sự sao. Tuy rằng tạ cửu trịa ạ cổ bởi vì cùng cựu gạ gen cùng nhau đi qua bắt trọng địa ngục, do đó đối cựu gạ gen sinh ra chấp nghiệm logic là hợp được với, nhưng vì sát hy giả quả hệ giả cổ, trả giá đại giới có thể hay không quá lớn. Hoàn toàn không biết gì cả vọng ngưng thanh đi theo kiểu gạ gen đi tới cuối cùng một trọng địa ngục. Thứ tam trọng. Vô gian địa ngục, lại xương ác tì địa ngục. Phạm phạm năm nghịch tội giả, đoa sinh này Ngục. Tội nhân lại ở chỗ này thừa nhận khăng khít khổ hình, vĩnh viễn sẽ không có trung điểm, nơi này cũng là tội không thể xá hồn linh cuối cùng quy túc Vừa mới đi ra ngàn dặm đất khô cằn, lại xâm nhập vô tận cánh đồng tuyết. Nơi này chỉ có cực hàn vĩnh dạng, cô độc, rét lạnh cùng tuyệt vọng chính là nơi này duy nhất giai điệu. Nơi này có bụng đói kêu vang lại ăn không đến một thảo một một người. có ghé vào bờ sông khát khô đến cực điểm lại vô luận như thế nào đều uống không đến thủy người, có run bần bật lại tìm không thấy một chút chắn phong che đậy trì vật người. Bước vào ác thì địa ngục người sẽ nhìn thấy tự thân nhất thống khổ cũng nhất dày vò khát vọng, có thể nhìn đến lại vĩnh viễn không chiếm được. Đối với vọng ngưng thanh mà nói, đây là tốt nhất giải một quan. Bởi vì vô tình đạo tu sĩ không có dục vọng, bọn họ duy nhất khát vọng đó là đại đạo, mà đây là hoàng tuyển duy nhất vô pháp biến ảo sự vật. Kiểu cự gà gen đâu. Vọng ngưng thanh ngẩng đầu nhìn về phía đi ở đằng trước thân ảnh, băng thiên tuyết địa bên trong, cựu gạ gen nghịch gió lạnh hành tẩu, Hắn khỏe mắt đuôi lông mày phủ lên một tầng bạch xương, phung thức toàn là băng bạch lãnh xương ngủ, nhưng nhìn qua như cũ thông rong. Người như vậy, nhất khắc vọng được đến đồ vật sẽ là cái gì? Mệnh thư chung đối với cựu gạ gen này đoạn trải qua cũng không có quá nhiều nữa mặc, ngược lại đối xí giả quả hệ giả cổ văn đàn nổi danh cùng với đưa ra phòng dịch việc ghi lại kỹ càng. cho nên mặc dù là vọng ngưng thanh cũng không biết hắn ở a thì trung đã trải qua cái gì thẳng đến cựu gạ gen đi tới đi tới bóng dáng càng đổi càng gầy cái đầu càng đổi càng lùn vọng ngưng thanh nhận thấy được không đúng tiến lên kéo hắn ống tay háo xoay người lại lại là mặt mày thanh tuyển nho nhỏ thiếu niên ở vọng ngưng thanh nhìn chăm chú hạ cựu gã gen càng đổi càng nhỏ cuối cùng biến thành chỉ có năm sáu tuổi tả hữu nam đồng hô mà một tiếng phong khiếu vô tận cánh đồng tuyết biến thành tinh xảo sân nho nhỏ nam đồng tránh ra vọng ngưng thanh tay khom lưng nhặt lên một viên lăn đảo hắn bên chân cúc cầu hắn phủng cúc cầu đi vào sân trên mặt treo không hợp tuổi nhẹ đạm tươi cười mà bị liên lụy tiến hắn ảo cảnh trung vọng ngưng thành, lại bỗng nhiên ngửi thấy một cầu ngây ngô hơi khổ hương nàng ngừng đầu lại thấy trong viện loại một viên kỳ quái cây ăn quả giống quả quýt lại không giống quả quýt linh tinh như tuyết bạch hoa chuế ở trong đó giống năm xưa phá thành mảnh nhỏ ngộng đẹp chương 125 trăm hai chương một đây là một tòa truyền thống kinh điển cùng thức định viện trạch tịch lưu tĩnh nhất phái giản tố nhã trí chi mỹ cách trong đình viện đan sen có hưng thú hoa cỏ có thể nhìn thấy nơi xa núi vây quanh mà kiến thần xã màu đỏ điểu cư san sát vân gian thần thánh mà lại trang nghiêm vọng ngưng thanh túi đầu nhìn ôm đứng ở ven tường cựu gà gen mang theo nhạt mèo ý cười nam đồng đem cúc cầu đặt ở dưới chân nhẹ nhàng một đá cúc cầu liền đủ cục mà lăn đi ra ngoài quỷ dị chính là kia nhan sắc tươi đẹp cúc cầu không có lăn ra rất xa thực mau liền lấy đồng dạng tốc độ đi vào nghèo lại lần nữa cô lưu lưu mà lăn trở về nam đồng lòng bàn chân tiểu nam hải cứ như vậy một người chơi nổi lên đá cầu phảng phất có một cái nhìn không thấy bằng hữu đứng ở hắn đối diện nhân nhượng hắn làm bạn hắn cùng hắn cùng chơi đùa Liên. võ ngưng thanh sau lưng truyền đến một đạo lãnh đạo thanh tuyến giống một đạo câu thúc chú trói ở chơi đến chính vui vẻ cựu gà gen. tiểu nam hải tươi cười hơi đạm nhưng vẫn là xoay người một lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười mẫu thân cách đó không xa viện hành lang dài dưới Thân xuyên thô chế bố y nghĩa nữ tử lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, trong tay vê lộng một chuôi phát trâu. Mặc dù không thi phấn trang, nàng như cũng làm người liên tưởng đến màu sắc u bờn, như ngưng xương lộ tâm diệp buổi trưa hoa. Tiểu gà ra ủ hỉ mở ghi mì, phu di hồ dạ trung cung nữ phòng, chịu cỡ xa hẳn tiểu gà họ cả. Liên! Vọng ngưng thanh nghe thấy tiểu gà họ cả nói, ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Nam Hải không có trả lời, chỉ là an tĩnh mà lại thuận theo mà rũ xuống mi mắt. Kia viên cúc cầu cùng nhau vừa rơi xuống đất lăn trở về đến hắn bên chân, nhẹ đụng phải một chút hắn cẳng chân. Không cần cùng yêu quái nói chuyện, không cần phản ứng chúng nó, hảo sao? Tiểu gã họ cả ngữ khí lãnh đạm lại cũng ônu nhu, kia giấu ở giữa những hàng chữ quan tâm làm người không đành lòng cự tuyệt. Chúng nó càng là thích ngươi, liền càng là muốn đem ngươi lưu tại bên kia. Mà ngươi đáp ứng quá mâu thân muốn lựa chọn nhân loại bên này, không sai đi. Tiểu gã họ cả đi đến Nam Hải trước mặt, túi người vớt ve hắn phát đỉnh. nàng quấn quanh ở trên bàn tay phật châu có chút là người nhưng nam hải lại không có ra tiếng oán giận Chim bay chấn cánh xẹt qua không trung bay xuống lá cây chở một con tiểu trùng nam đồng hơi hơi thiên đầu hát như mã não trong ánh mắt ảnh ngược ra một mảnh kỳ quái thế giới nhân loại cùng yêu quái yêu quái cùng nhân loại nam hải cầm một đoá hoa có chút nghịch ngậm mà nhẹ bình định tĩnh mặt hồ nhân loại không toàn bộ đều là thiện yêu quái cũng không toàn bộ đều là ác vì cái gì nhất định phải lựa chọn mỗi một bên Tiểu Nam Hải bắt đầu tự hỏi, mà tự hỏi loại chuyện này một khi bắt đầu liền vô pháp đình chỉ, thẳng đến được đến đáp án mới thôi. Hắn là sinh ra điểm xấu hoàng tuyên tử, dỗ không có nhân loại nguyện ý cùng hắn chơi đùa, nhưng hắn lại không thể bông trần thế hết thảy, đi nguyện ý bao dung tiếp nhận hắn yêu quái kia một bên. Cho nên hắn vẫn luôn là cô độc. Đứng ở thời gian cuối mỉm cười Nam Hải, ôm nho nhỏ cúc cầu, bên người đã không có nhân loại, cũng không có yêu quái. Hắn chạy quá hồ nước thủy, dẫm quá đình viễn hoa. ở ve minh cùng tuyết bay đan chéo chung một chút mà lớn lên. Hắn ý đồ tìm kiếm chính mình ở trần thế trung cân bằng điểm, cho nên một mình một người bò lên trên thần xã, lật xem xã Trung Tàng Thư, học tập âm dương thuật pháp. Ở nơi đó, hắn giao cho đệ nhất vị nhân loại bằng hữu một cái so với hắn đại mười mấy tuổi công tử. Thần xã Trung vu nữ thấp giọng nói chuyện với nhau, nói đó là chiến bại chùa gia công tử, không ai dám nhắc tới tên của hắn. Công tử tuy rằng luôn là một bộ buồn bực mà thất bại bộ dáng, nhưng lại luôn là kiên nhẫn mà nghe hắn nói chuyện. Không có người thích ta nói chuyện. Đã là thiếu niên bộ dáng cựu gà gen chống cảm, khỏe môi như cũ treo nhẹ đạm cười, nhân loại không muốn nghe ta nói chuyện, nhưng cùng yêu quái nói chuyện, lại sẽ làm nhân vi khó. Ngươi là cái ôn nhu hảo hải tử, cho nên mới sẽ không nghĩ làm người ta khó khăn. Công tử biểu tình buồn bực, nhưng thế gian này, nào có như vậy nhiều đáng giá ôn nhu lấy đãi người a? Ngươi biết bình an tỉnh thổ bên ngoài bình dân bá tánh quá như thế nào ăn bữa hôm lo bữa mai. Bụng vô túc viên sinh hoạt sao? ngươi biết rổ xì hố giả trung du nữ đại phu sống không quá ba mươi, bị vứt bỏ mà chết hài tử thi cốt thậm chí tắc con sông sao? ta không biết. nho nhỏ thiếu niên trước sau như một mà du mắt, mẫu thân thích hắn rũ mắt bộ dáng, có vẻ ôn nhu mà lại ngoan ngoãn, nhưng ta hiện tại đã biết. vậy ngươi khẳng định cũng không biết ngươi có thể sáng lập cỡ nào kinh người sự nghiệp to lớn? công tử tự dễu mà cười, hàng ngàn hàng vạn người chết vào yêu quái tay, nam hải chỉ cần ngươi nguyện ý. ngươi có thể cứu sống vô số giày vỏ dây rùa sinh mệnh như vậy sẽ có người vui vẻ sao sẽ có rất nhiều người thích ngươi sẽ không lại có người không muốn nghe ngươi nói chuyện ngươi cùng yêu quái nói chuyện cũng sẽ không làm người ta khó khăn về sau thậm chí sẽ có người đem hoàng tuyển tử dỗ mỹ co hảo hảo nuôi lớn hàng trăm năm sau như cũ có người chiêm ngưỡng ngươi quang hoa phải không thiếu niên mỉm cười hảo a kia liền làm như vậy đi nói dỡn nào có dễ dàng như vậy a ân thử một lần cũng không tồi. Bất quá lại nói tiếp, ngươi tên là gì? Có lầm hay không? Hiện tại mới hỏi cái này. Sau lại, kia không biết tên họ chùa ra công tử rời đi thần xã, cấp thiếu niên để lại một phong thơ, cảm tạ hắn thử một lần. Tựa như thiếu niên từ trên người hắn được đến nguyện vọng giống nhau, hắn nhất định cũng từ thiếu niên trên người được đến lực lượng đi. Hắn không lại trở về, không biết đi đâu. Tiểu gà gen như cũ không biết tên của hắn, sau lại dần dần cũng không hề đi tưởng niệm hắn. vọng ngưng thanh nhìn kia nho nhỏ thiếu niên lại lần nữa lớn lên hắn mặc vào phiêu giật cả dị ghi nù vãn nổi lên tóc dài nhẹ lay động quạt xếp đi qua trường ai liền thành vô số thiếu nữ xuân khuê trong ngộng người bộ dáng nhiều năm trôi qua hắn ở triều đình trên quan trường thấy chết vào hai thành giao chiến địa phương thủ lĩnh bức họa cái kia đã từng buồn bực thất bại chùa gia công tử cuối cùng vẫn là như triều sinh mộ tử phù du chạy ra khỏi hồ nước chết ở đi tới trên đường cựu gạ gen thành âm dương sư có được thuộc về chính mình trong quỷ trướng Hắn hàng phục yêu quái nhiều là chọn dùng tương đối ôn hòa thủ pháp, thậm chí có linh cùng thần minh cam tâm tình nguyện mà đem tên giao cho hắn. Cái thứ nhất nhân cựu gạ gen mà chết yêu quái là hắn khi còn bé bạn chơi cùng, kia sợ hãi tịch mịch ảnh yêu mang tới hoàng tuyển phi khi hương quả, vì hắn ăn xong. Chính như mẫu thân lời nói, càng là yêu thích, liền càng là yếu hại hắn. Phi khi hương quả, tổ cổ rồ no cù ni bốn mùa đều có thể tỏa ra hương khí chi một thật, đã vì quất. nhưng kia viên sen lẫn trong mâm đựng trái cây trung phi khi hương quả lại đánh thức hoàng tuyển tử dô Mì co huyết mạch đó là kiểu gạ gen sinh mệnh nhất tiếp cận tử vong một khác mẫu thân ngồi quỳ ở hắn mép giường khóc ê nước mắt từng giọt mà dừng ở hắn mu bàn tay thượng thực lạnh cũng thực năng rơi xa trần thế đã lừa gạt mọi người nhận chi nhưng cuối cùng ta còn là không có thể lưu lại đứa nhỏ này sao hắn rơi vào mộng được sâu vô pháp thức tỉnh ngũ cảm mất hết lỗ trống thể sắc cùng linh hồn ở lẫn nhau lôi kéo có thể cảm nhận được chỉ có không chỗ không ở xé rách cùng với thống khổ. hắn dày vò suốt ba năm, mỗi một ngày đều sống không bằng chết. Năm thứ ba, vọng ngưng thanh nhìn một lần nữa đi đến dưới ánh mặt trời khô gầy thiếu niên, nhất thời lâm vào trầm mặc. Cái thứ nhất yêu quái bằng hữu đã bị âm dương sư phù chú tinh lọc. Nhân loại đầu tiên bằng hữu đã bị trôn ở nho nhỏ hoàng thổ bao hạ. Thiếu niên như cũ lẻ loi một mình, bên cạnh không có nhân loại, cũng không có yêu quái. Nhưng kỳ dị chính là, hắn không hề cảm thấy cô độc. rơi vào vực sâu, sau đó trở về nhân gian, hắn duy nhất niệm tưởng đó là tồn tại thật tốt ta. Ánh mặt trời sái lạc ở trên người cảm giác nguyên lai như vậy ấm áp, nước mưa nhỏ giọt mái yên thanh âm nguyên lai dễ nghe như vậy, ngay cả đã từng có chút phiền chán về mình đều là sinh mệnh tồn tại dấu hiệu. Thiếu niên du mắt cười nhạt, đồng dạng là tươi cười, cũng đã trở nên không hề giống nhau. Tồn tại tổng hội cảm thấy hạnh phúc, chẳng sợ chờ đợi kia một cái chớp mắt hạnh phúc yêu cầu vô cùng dài lâu hơn nữa thống khổ thời gian, cho nên. chỉ cần có người muốn sống kia liền đi cứu đi trên đời này nhất đáng quý là ôn nhu cùng với như cũ ôn nhu vọng ngưng thanh ngửa đầu nàng nhìn thương lam vòm trời một chút mà rách nát vô gian địa ngục bị cho tàn bao phủ không trung lại lần nữa hiện ra che trời lấp đất mảnh nhỏ chung toàn bộ địa ngục cực khổ cùng bi thương đều ở nhân tính phát sáng hạ cuối đầu vô pháp giao động đối nói chấp nhất cùng vô pháp đánh tan đối trần thế ôn nhu đại âm dương sư tự a tỳ trong địa ngục lần đầu Hôm qua tái hiện hoàng hốt còn chưa có thể từ hắn trong mắt tan đi, khỏe môi lại đã nhẹ nhàng gợi lên tươi cười. Cách nửa cánh tay chi cự, vọng ngưng thanh nhìn thẳng hắn, như đứng lặng đám mây tiên thấy sống ở trần thế trung thần. Đi thôi. Không biết lẫn nhau trầm mặc bao lâu, tựu gà gen đột nhiên mở miệng, phía trước đó là địa ngục cuối. Vọng ngưng thanh ngẩng đầu trông về phía xa, a thì địa ngục tuyên án bọn họ vô tội. Một cái hư ảo như sương mù nước chảy đường nhỏ xuất hiện ở bọn họ dưới chân, vắt ngang quá ngàn dặm đất khô cằn, không biết thông tới đâu. Này đoạn lữ đổ cũng đã muốn chạy tới cuối, lúc sau như cũ đường ai nấy đi, một người bình bộ thanh vân, một người đi qua kia giá cầu độc mộc hà, Vọng ngưng thanh tưởng, nếu là tạ cửu trìa ạ hảo cổ, có lẽ sẽ tại đây một khắc cảm thấy một kia rất nhỏ đau đớn. Rốt cuộc cực khổ sẽ chỉ làm người chấp nhất với sinh tử, mà trần thế lại có quá nhiều sinh tử bên ngoài độ lượng cùng kỳ chói. Nhưng mà, tạ cửu trìa ạ cổ cái gì cũng chưa nói, tiểu gạ gen cũng bảo trì trầm mặc. Bọn họ bước vào chịu tải tưởng niệm nước sông nhỏ. đi vào sương mù dày đặc, tiểu gạ gen giấu ở trong tay háo thức thần tiểu nhân cao cao bay lên hướng tới nơi xa thổi đi. Con sông càng đi càng sâu, nước chảy cũng dần dần trở nên chảy xiết. Cuối cùng hai người đi tới một chỗ bị xương khói bao phủ đoạn ngai, lòng bàn chân là xuôi dòng mà xuống thác nước. Mặc danh trực giác nói cho hai người, từ nơi này nhảy xuống liền sẽ đến hoàng tuyển cuối. ở đâu nào tiếng nước chung, ta ủ chia ạ cổ nương nước chảy che giấu. Đống nhân hỏi, gen cun thích như thế nào nữ hải? Nàng hỏi đến lại cấp lại mau. Ở thác nước trong tiếng có vẻ như thế mơ hồ, ngay sau đó, nàng tránh ra cựu gà gen tay, không chút do dự nhảy xuống thác nước. cựu gà gen theo bản năng túi người muốn bắt lấy nàng, hai người ngón tay ở không trung khẽ chạm rồi lại tách ra, hắn không có thể bắt lấy, chỉ có thể nhìn thiếu nữ hướng đoạn cánh chim bay rơi vào thật mạnh sương ngủ. Chim vào vong xuyên trước, tạ ủ chị ạ cổ thấy cựu gà gen môi hơi hơi vừa động, nhưng hắn nói gì đó lại không có thể nghe rõ. Đại để cũng không phải cái gì chuyện quan trọng đi. Tiếng nước sẽ đem hết thể thiệt tình che giấu, sẽ không có người biết, càng sẽ không có người để ý. Ta thích bồi ta đi qua bắt trọng địa ngục, thấy cùng phiến phong cảnh nữ hải Chương 126 chương 127 vọng ngưng thanh này một đời luân hồi vào đời phương thức là phân hồn, bởi vì từng nhân độ kiếp mà rách nát thần hồn bị chữa trị, một lần nữa trở lại phân thần kỳ, nàng có thể nhúng tay thay đổi địa phương cũng bắt đầu biến nhiều. Phân hồn nói ngắn gọn đó là phân ra một cái ngoài thân hóa thân. thông qua tính tình đắp nạn cùng đối quanh thân nhân tố suy đoán lý giải tới sắm vai một cái hoàn toàn bất đồng người loại này cách làm có thể rất lớn trình độ thượng đền bù kỹ thuật diễn không tốt lỗ hổng phân hồn tư tưởng như cũng là vọng ngưng thanh bản nhân nhưng liền cùng loại thao tác dối gô giống nhau nàng có thể cho phân hồn biểu hiện ra càng chân thật tình cảm hoàn toàn ngăn chặn nhân nàng bản nhân khí trước cử chỉ do đó dẫn tới mệnh quỹ sụp đổ sự mà về phương diện khác phân hồn chính là một trương giấy trắng mặc cho người khác bôi nhan sắc càng dễ dàng nhập diễn cũng càng dễ dàng tiếp nhận ngoại giới giao cho yêu ghét. Vọng ngưng thanh cần phải làm là đúng sự thật sắm vai tả cửu chia ạ cổ cả đời, đem khống đại cục phương hướng không cần chết đi, cuối cùng luyện hóa phân hồn, nàng liền có thể được đến cùng phân hồn ngang nhau hỉ nộ ai nhạc. Lại nói tiếp dễ dàng, làm lên lại khó, bởi vì người tính tình cũng không phải cố định, thường thường sẽ theo nhân sinh gặp gỡ mà không ngừng biến hóa. Giống vậy là ngươi gieo một viên hạt giống, lại không biết sẽ khai ra cái gì hoa Võng ngưng thanh lại lần nữa mở to mắt trước mắt đó là một mảnh màu đỏ tươi biển hoa phảng phất thiên tính thiêu đốt hồng liên nghiệp hỏa cơ hồ muốn đem đôi mắt bỏng rác nàng bò lên thân sắp xuất hiện vân tám cảnh thu hồi bên hông ngay sau đó từ to rộng tay áo trong túi lấy ra cựu gạ gen tặng cho ngự thủ cùng với tụ hoa tạ cựu triệ ạ cổ cũng không phải nhất thời đầu góc nóng lên liền tự tiện xông vào hoàng tuyền lăng đầu thành nàng có có thể tìm được thì giả quả hệ giả cổ biện pháp đi thôi nàng mở ra tùy thân beo túi thơm Hà bay hai chỉ màu sắc quỷ dị yêu diễm con bướm tìm được này cổ hương khí chủ nhân tím đen nhị sắc con bướm phẩy phẩy cánh đen nhánh lân phấn rơi xuống trên mặt đất tản mát ra một cổ mùi thơm nào ngạt lại lệnh đầu người vượng hoa mắt mùi hoa chúng nó chậm gì gì mà thay đổi phương hướng tạc ủ triệ ạ cổ cũng không chút do dự đi theo con bướm phía sau hướng tới biển hoa chỗ sâu trong đi đến loại này con bướm là yêu vật tạc ủ triệ ạ cổ tiêu phí đại lực khí mới dưỡng ra này hai chỉ độc con bướm Vốn là vì bất động thanh sắc mà giết chết hy giả quả hệ giả cổ, lại không nghĩ rằng cuối cùng dùng ở tìm người thượng. Biển hoa chỗ sâu trong sẽ có cái gì? Vọng ngưng thanh nghĩ thầm, thoại bản chuyện xưa chung anh hùng cứu Mỹ nhân cảnh tượng, vô luận như thế nào đều không nên là bắt trọng địa ngục, mà là duy Mỹ mà lại lãng mạn địa phương đi. Vọng ngưng thanh xuyên qua tươi tốt bụi hoa, càng là thâm nhập, bị ngạn hoa liền càng là dày đặc, cuối cùng, đại địa thượng hồng cơ hồ muốn nhiệm thấu khắp không trung Đó là cái gì võ ngưng thanh thấy được kỳ quỷ cảnh tượng nghiêng về một bên treo ở không trung phía trên hồ mà ở bị ngạn hoa hải trung gian có một mặt giống nhau ao hồ phía trên hồ nước ở hạ xuống phía dưới hồ nước ở dâng lên dòng nước hướng tới lẫn nhau phương hướng hội tụ tựa như một tôn thật lớn đồng hồ cát ao hồ trung thủy là màu xám trắng tượng xương mù khí ngưng tụ mà thành thể lưu ở quá mức tươi đẹp bị ngạn hoa trung kia từng viên màu xám bọt nước tựa như lánh triệt băng vũ lại đi gần chút Vọng Ngưng Thanh mới phát hiện phía dưới ao hồ chúng tựa hồ nằm bò một người. Mắt thấy độc con bướm hướng tới bên kia bay đi, Vọng Ngưng Thanh cho rằng tìm được rồi Xi giả Quả hệ Giả Cổ, không khỏi nhanh hơn bước chân. Nhưng mà đi tới phụ cận, nàng bước chân chậm đi xuống dưới, bởi vì nàng thấy ghé vào nơi đó cũng không phải thân xuyên hoa phục tú mỹ thiếu nữ, mà là một đoàn xám xịt, hình người xương ngủ. Vọng Ngưng Thanh cơ hồ là nháy mắt liền nhớ tới bắt cóc Xi giả Quả hệ Giả Cổ vong xuyên chi tử. gạ gen nói qua hắn tên cửa hiệu vì kỳ gì mị gạ họa là con sông vì hình yêu quái vô pháp bị đao kiếm giết chết vọng ngưng thanh xa xa mà nhìn cảm thấy có chút tiết mới Tạ đủ trị ạ cổ cũng không làm uổng phí sức lực việc nhưng độc con bướm ở kia xương sám yêu quái bên trên dưới bay múa có thể thấy được này yêu quái cùng xì giả quả hệ giả cổ thoát không được căn hệ mạng muội tiếp cận thực lực không rõ đại yêu là phi thường không sáng suốt lựa chọn nhưng vọng ngưng thanh cảm thấy đối phương nếu sẽ muốn cưới nhân loại tân lương có lẽ là có cơ bản xấu đẹp quan niệm hơn nữa có thể câu thông Vọng ngưng thanh ở bờ sông nhặt một viên hòn đá nhỏ ném ở yêu quái bên người thình thịch một tiếng đá chìm vào đáy nước mặt hồ kích khởi bọt nước lại không co rơi xuống ngược lại theo đồng hồ cắt hướng tới không trung lao hồ hội tụ kia yêu quái bị đá bừng tỉnh quay đầu nhìn về phía vọng ngưng thanh tựa hồ có chút hoang mang mà nghiêng nghiêng đầu nếu là hắn có nhân hình đại để sẽ là một đôi mở mịt mà lại vô tội đôi mắt Vọng ngưng thanh đang muốn nói cái gì đó Lại nghe thấy đối phương mở miệng nói, ngươi như thế nào biến trở về tới. Kỳ dị bị gạ hòa hình thể thoáng chốc tán loạn, lại thực mau ở vọng ngưng thanh trước mắt đoàn tụ, hắn nâng lên tay, tựa hồ tưởng rút ven nàng đôi mắt, ngươi đã yêu ta sao? Không có ái, ngươi lại như thế nào biến trở về tới đâu? Vọng ngưng thanh hơi hơi nhún mày, nàng ý thức được trước mắt yêu quái nhận sai người, mà nhận sai đối tượng cơ bản không làm người thứ hai tưởng. Nhất định phải yêu ngươi mới có thể biến trở về tới sao? Vọng ngưng thanh bắt đầu lời nói khách sáo. Không, chỉ cần mãnh liệt tình yêu, liền có thể biến trở về tới. Kỳ dị mỉ gạ hoa ngoài dự đoán thẳng thắn thiên chân lại có chút hảo lừa bộ dáng, ngươi biến trở về tới, có phải hay không có thể nói cho ta ái là thứ gì a Ngươi vì cái gì phải biết rằng cái này? Bởi vì chỉ có biết ái là vật gì, ta mới có thể có được hành tẩu nhân thế hình thể. Kỳ dị mỉ gạ hoa không có nghi ngờ thiếu nữ dễ quên, chỉ là kiên nhẫn mà trả lời nói, ngươi không phải nói, ngươi sẽ không yêu một cái không hiểu ái quái vật sao. Cho nên ta đem ngươi biến thành một đoá hoa, không có tình yêu tới liền vô pháp có được hình thể, như vậy, ngươi liền cùng ta giống nhau lạc. Võ ngưng thanh đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trên mặt nàng hiện lên khinh mạn ý cười, thì ra là thế. Ta có thể nói cho ngươi ái là cái gì, nhưng không có hình thể, ngươi muốn như thế nào cảm thụ ái đâu. Võ ngưng thanh nói được thập phần thản nhiên, dù sao nàng hiện tại ở đối phương trong mắt là xí giả quả hệ giả cô, liền tính xong việc tính sổ cũng coi như không đến tả cửu trịa ạ cô trên đầu. Nhất định phải có được hình thể mới có thể cảm thụ ái sao? Kỳ dị mỹ gả họa thanh âm thập phần đặc biệt, linh hoạt kỳ hảo hơn nữa nghe không ra là nam hay nữ. Đương nhiên, không có hình thể, ta nên như thế nào ôm ngươi? Thiếu nữ mở ra đôi tay, làm ra ôm tư thái. Không có tay, ta nên như thế nào cùng ngươi mười ngón tay đan vào nhau? Không có đôi mắt, ta nên như thế nào hướng ngươi truyền lại tình yêu? Không có lỗ tai, ta nên như thế nào đối với ngươi khuynh thuật tái ngữ? Không có môi Ta nên như thế nào hôn môi người? Liên Châu pháo giống nhau dò hỏi câu hoàn toàn định trụ kỳ gì mỉ gạ họa, cái này bản chất như cũ thuần túy đại yêu chưa bao giờ nghe qua như thế nóng rực lời nói. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nỗ lực châm trước câu nói, nhất định phải làm ngày đó mới có thể minh bạch cái là vật gì sao. Bằng không đâu? Nàng hỏi lại. Kỳ gì mỉ gạ họa dại ra, kỳ gì mỉ gạ họa chấm tư, kỳ gì mỉ gạ họa lâm vào tự bế. Trước mắt đại yêu đã bị lừa dối đến bắt đầu tự hỏi trước gà sinh trứng vẫn là trước trứng sinh gà vấn đề, vọng ngưng thanh lúc này mới thừa thắng sông lên nói, lúc trước ngươi đem ta đặt ở nơi nào? Ta cảm thấy nơi đó thực mỹ, ở đàn sao băng là nơi. Kỳ dị bị gà họa có chút buồn bực, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nói, nơi đó là hoàng tuyển trung duy nhất có thể thấy được ngôi sao địa phương, ta cảm thấy ngôi sao rất mỹ lệ, cho nên muốn tặng cho ngươi. vọng ngưng thanh trước mắt độc con bướm vây quanh kỳ dị mị gạ hỏa xoay vài vòng sau lại tiếp tục hướng phía trước phương bay đi liền quyết đoán đá văng ra chướng ngại vật ta đây đi xem ngôi sao ngươi ở chỗ này chậm rãi tưởng đi chậm rãi tưởng cũng không nghĩ ra được ga kỳ dị mị gạ hỏa có chút mờ mịt mà nhìn chính mình tân nương bước nhanh chạy xa nháy mắt hóa thành một tiểu than màu xám thủy dung nhập tạ cửu chìa ạ cổ bóng dáng chuế ở tân nương phía sau vọng ngưng thanh chỉ đường không nhìn thấy dù sao tạ cửu chìa ạ cổ muốn ám sát thì giả quả hệ giả cổ kế hoạch từ lúc bắt đầu liền sẽ không thành công đàn sao băng lạc nơi ở một chỗ yên lặng sơn cốc nơi đó có đẹp nhất biển hoa nhất thanh triệt kính hồ đứng ở trong sơn cốc nhìn lên không trung liền có thể thấy tinh phồn như ngày trời cao trong suốt như cảnh mặt hồ ảnh ngược chu thiên sao trời người hành tẩu này thượng liền giống như dòng chơi ở biển sao chi gian trong sơn cốc đồng dạng nở khắp bị ngạn hoa nhưng cùng hỏa chiếu chi lộ bất đồng nơi này hoa là thâm thủy trầm tĩnh màu lam cùng kính hồ biển sao lẫn nhau chiếu rọi, mỹ sắp linh hoạt kỳ hảo. khi sì giả quả hệ giả cổ thần trí hôn mê, nàng không biết đã xảy ra cái gì, cũng không nhớ rõ trước mắt thân ở nơi nào, chỉ có cơ hồ muốn đem nàng thực ra thực cốt lạnh băng cùng cô độc ở trong tim triền liền không đi. Hảo Lanh á sì giả quả hệ giả cổ nghĩ thầm, tựa như thấy mỗi mỗi ạ cổ cùng người nọ ở phòng học chung hôn môi giống nhau, trong nháy mắt kia tập thượng ngực lạnh hàn, còn có phảng phất mất đi toàn thế giới cô độc cảm. đau quá ở muội muội ạ cổ lần lượt mà cướp đi nàng âu yếm chi vật cuối cùng liền nàng chỉ dám xa xa nhìn lên người đều bị cướp đi khi cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn cảm nàng đã quyết định không cần lại mất đi vô luận như thế nào đều không cần lại bỏ lỡ này một đời nàng nhất định phải trở thành xứng đôi người của hắn sau đó lớn tiếng nói ra chính mình ái có thể nghe được ta thanh âm sao quen thuộc ôn nhuận thanh âm đêm khuya ngậm hồi hết sức tổng hội ở bên thai tiếng vọng trước mắt thân xuyên cả gì nghỉ nù mơ hồ bóng người. Tựa hồ cùng ngàn năm sau người nọ chậm rãi trọng điệp ở cùng nhau. Nay trong nháy mắt, khi dạ quả hệ dạ cổ cảm thấy một loại xé rách mà lại bị bỏng đau đớn, nhưng loại này đau đớn cũng tràn đầy mà lấp đầy nàng lỗ trống trái tim. Cắt hứa. Bị giáo huấn vô tận tình yêu bị ngạn hoa sâu kín mà nở rộ, một giọt ngưng lộ nước mắt xẹt qua cánh hoa, rách nát trên mặt đất. Ta là thật sự thực yêu thực yêu ngươi a. Thích ngươi suốt ba năm, ngươi vì cái gì cố tình lựa chọn a ảo cô đâu? Sĩ sì dạ quả hệ giả cổ có chút tuyệt vọng mà tưởng nếu có thể ta nghĩ nhiều hóa thành ngươi lòng bàn tay mạn trâu xa hoa hoa phục màu lửa thiếu nữ tự quang mang chung hiện ra hai mắt đấm lệ mông lung mà ngửa đầu khó kìm lòng nổi mà muốn hôn môi ái nhân gương mặt vừa lúc lúc này ta cửu triệ ạ cổ vừa mới bước vào sân cốc liền thấy sĩ sì dạ quả hệ giả cổ mang theo yêu đất mà lại mê ly tươi cười ngã vào kiểu gạ gen trong lòng ngực linh hoạt kỳ ảo mộng ảo màu lam biển hoa ngân hà lưu chuyển màn đêm trời cao cùng kia ngàn dặm đất khô cằn phù đồ địa ngục hình thành như thế tiên minh đối lập phảng phất hoàng tuyền đều ở khen ngợi bọn họ ôm nhau nga khoát võ ngưng thanh nghĩ đến bóng dáng trung kỳ gì mỉ gạ hoa nghĩ thầm này trùng hợp thật làm người muốn đem viết mệnh thư người đầu xóa sạch chương 127 chương 128 bị ôn hương nhuyễn ngọc phát đầy cõi lòng đối phương lại là mỹ danh truyền xa sợi hạnh người bình thường không nói tâm đãng thần trì ít nhất cũng sẽ thẹn thùng một chút nhưng tiểu Gạ gen lại như cũ thần sắc bình đạm nhìn không ra chút nào dao động Hắn một tay nâng bước chân không xong thiếu nữ, một tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng chống lại thiếu nữ ngôi anh đảo. Hơi rũ mi mắt luôn là có vẻ hắn nhẹ đạm mà lại ônu nhu. đối với vừa mới đã trải qua đe dọa cùng kinh hách thiếu nữ tới nói, hắn so tia nắng ban mai thời gian đẩy ra cửa sổ nhìn đến kia phiến tử dương biển hoa còn muốn mê người. Hãy mở ghi mi, còn hảo sao? Tiểu gà gen đem người đỡ ổn, liền hơi hơi thối lui một chút, chịu xì dạ quả gia chủ gửi gắm, ta đến mang ngài trở về. Sĩ sì giả quả hệ giả cổ thần sắc hoàng hốt một cái trước mắt, ngay sau đó hồi tưởng thu hút hạ tình cảnh, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây trước mắt người là kinh đô hận chuyển kỳ âm dương sư, mà không phải ngàn năm sau kinh diễm nàng toàn bộ thanh xuân thiếu niên. Nhưng đối với dạ sì giả quả hệ giả cổ tới nói, hai người chi gian cũng không quá lớn phân biệt. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cựu gạ gen khi, nàng liền tin tưởng vững chắc hắn là cặt xuống kiếp trước, nếu không đã từng cố nhân như thế nào một đám mà xuất hiện ở nàng trong sinh hoạt đâu? Cảm ơn ngươi tới cứu ta. Gà cun. Cảm thấy an tâm khi giả quả ghệ giả cổ hai mắt rưng rưng, vô tận nghĩ mà sợ cùng ngũ vị pha cảm xúc trồng chất ở trong lòng, lệnh nàng không khỏi nghẹn ngào. thật sự, cảm ơn. Khi dạ quả ghệ giả cổ khó kìm lòng nổi mà ôm lấy Tiểu gà gen, thiếu nữ khóc thút thít bộ dáng thực mỹ, nước mắt lây dính ở hàng mi dài thượng, như vô cánh sắc bay điệp. Vốn chính là kiều tập một thân bệnh như cũ có thể diễm áp hoa thơm cỏ lạ tuyệt sắc nữ tử, cười có thể xảy, khóc thút thít cũng có thể làm nhân tâm thoái. Tiểu Gà Gen thần sắc nhàn nhạt mà đứng ở tại chỗ, tuy ý hy giả quả hệ giả cổ phát tiết chính mình cảm xúc. Một hồi lâu, thấy nàng khóc thanh tiệm tiểu, lúc này mới nói, hãy mở ghi mỉ còn nhớ rõ kia yêu quái bộ dáng. Nhớ rõ, hắn nói hắn kêu kỳ gì mỉ gà họa Tiểu Gà Gen gãi đúng chỗ, ngứa săn sóc tổng có thể tránh cho người khác xấu hổ. Khi giả quả hệ giả cổ ái cực kỳ hắn điểm này, là một con từ xương mù dậy đặc hội tụ mà thành yêu quái, tự sương vòng xuyên trí tử. Kỳ ghi mỉ gả họa không có cụ thể hình thái. Hắn cưới vợ là vì ở ta trên người minh bạch tưởng niệm cùng ái, nói chỉ có như vậy mới có thể làm hắn đạt được hành tẩu nhân gian hình thể, không biết là thật là giả. Nhắc tới kỳ dị mỹ gạ hoa khi, kỳ giả quả nghệ dạ cổ trên mặt cũng có phiền chán, ký dị mỹ gạ hoa trừ bỏ có thể làm nàng mỹ mạo giật nghe truyền bá đến càng quảng bên ngoài, bản chất cùng những cái đó chết triển không thôi kẻ ái mộ không có hai dạng. Nghĩ đến Huyền Vật Ngữ chung nhắc tới kỳ dị mỹ gạ hoa, kỳ giả quả nghệ dạ cổ không khỏi dùng mình một cái. không chút do dự tung ra chính mình nắm giữ, quan trọng nhất một cái manh mối. Lâu, Tiểu gạ cun. Ski sì giả quả hệ giả cổ có chút bất an mà nắm chặt vạt áo, vong xuyên chi tử, vong xuyên chi tử đã bị ô nhiễm, hắn không có khả năng lại trở thành tân vong xuyên. A, nay tình báo vừa ra, Tiểu gạ Gen lập tức ngẩn ra. Bởi vì ski sì giả quả hệ giả cổ cơ hồ là hô lên tới, cho nên tránh ở nơi xa vọng ngừng thanh cũng nghe thấy những lời này. Kỳ gì mì gạ họa đã bị ô nhiễm sao? Vọng ngưng thanh khắc chế lật xem mệnh thư dục vọng, khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái chính mình bóng dáng. Dấu ở tạ cửu trìa ạ cổ bóng dáng chung kỳ gì Mỉ gạ hỏa hiển nhiên cũng nghe thấy câu nói kia, nhưng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Ngài như thế nào biết kỳ gì mì gạ họa đã bị ô nhiễm đâu. Tiểu gà gen cảm thấy khó hiểu, chính như hắn lúc trước theo như lời, con sông không giống nhân loại, bọn họ sẽ không dễ dàng tử vong cùng với hủy diệt. Nhân, bởi vì xí Dạ quả hệ giả cổ hít sâu một hơi. Lúc này mới đem chính mình từ giã sử trung biết đến hết thể từ từ kể ra, bởi vì kỳ gì mì gạ họa là hoàng tuyên tử, dỗ miko co, hắn ở ra đời sau không lâu liền bị chế thành nhân trụ, hiến tế cho con sông. Đem hắn hiến tế cấp con sông vốn là vì làm hắn trở lại vong xuyên trong lòng lực, nhưng cái kia con sông ở 10 năm trước liền bởi vì đại hạn mà khô cạn. Nhưng hắn đã trở về vong xuyên. Tiểu gạ gen trầm mặc một cái trước mắt, lại nói. Đúng vậy. Ski sì giả quả hệ giả cổ châm trước câu nói. Hắn trở về vong xuyên ôm ấp, bổn ứng lập tức thay thế được vong xuyên trở thành tân con sông. Nhưng bởi vì hắn không hiểu nhân thế tình yêu, cho nên cũng vô pháp chịu tải này thế toàn bộ tưởng nghiệm. Cái kia khô cạn con sông là hắn thân thể cùng linh hồn vật dẫn, người trụ tồn tại vốn cũng là vì cái này. Ở con sông khô cạn lúc sau, kỳ dị mỉ gà hòa mất đi vật dẫn, mà hắn nơi địa phương đã chết rất nhiều yêu quái. Ski giả quả hệ giả cổ nói được có chút hàng hồ. Bởi vì nàng trên thực tế cũng không rõ ràng kỳ dị mỉ gả họa rốt cuộc đã xảy ra cái gì, giả sử chung ghi lại thập phần mơ hồ, chỉ có sông lớn cạn, chôn yêu cốt như vậy tin tức. Có người suy đoán quá kỳ dị mỉ gả họa có lẽ là bị hoán huế chi khí ô nhiễm mới có thể biến thành sau lại cái kia hoàn toàn đánh mất hình thể cùng lý trí quái vật, nhưng kỳ dị mỉ gả họa cụ thể địa chỉ đến tuột cùng ở nơi nào. Ngàn năm sau như cũng không có đáp án. Ta vô pháp nói cho ngươi ta tình báo là từ đâu tới, nhưng là thỉnh ngươi tin tưởng ta. Ski dạ quả hệ dạ cổ nghiêm túc mà nhìn Cựu Gà Gen, như vậy nói. Cựu Gà Gen nghe vậy, cười cười, không nói hảo cũng không nói không tốt, ngược lại ôn thanh rời đi đề tài, Hại mở give mì, ta chờ yêu cầu mau rời khỏi nơi đây, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn." Ski dạ quả hệ dạ cổ cũng không sợ hãi, nàng đối Cựu Gà Gen thực lực có gần như mù quáng theo tin tưởng. Đây chính là vang danh thanh sử đại âm dương sư, liền tính kỳ dị mì gạ họa thật sự xuất hiện, cuối cùng cũng nhất định sẽ thua ở Cựu Gà Gen thuộc hạ. Nhưng mà, vọng Ngưng Thanh biết đi vào nơi này, tiểu gà Gen kỳ thật đã là cường cung mặt nhỏ, hắn đích xác linh lực cường đại, thiên tư xuất chúng, nhưng này không đại biểu hắn xuất nhập Hoàng Tuyển có thể như xuất nhập nhà mình hậu viện giống nhau thông dong. "Đều nghe tiểu gà cun. Ski Dạ Quả hế dạ cô nói, trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng cười, "Tiểu gà cun lại như thế nào tìm được ta?" Ski Dạ Quả gia chủ cho ta một cây hải mở ghi mì đầu tóc. Tiểu gà Gen không có nói cập chính mình cùng một vị khác nữ hải cùng sấm bắt trọng địa ngục gian khổ. nhẹ nhàng bâng cơ mảnh đất qua chính mình không dễ hệ giả cổ chỉ là không nghĩ tới hiệu gã cun thế nhưng có thể từ nhiều như vậy Đóa hoa trùng tìm được ta sì giả quả hệ giả cổ có chút cảm động mà nói võ ngưng thanh mắt thấy hai người dần dần đi xa bên cạnh kỳ dị mỉ gã họa lại còn ở tự hỏi trước có chứng vẫn là trước có gà không khỏi có chút sốt ruột uy đã lợi dụng xong kỳ dị mỉ gã tọa tả cửu chia ạ cổ thực mau bại lộ ra ác liệt bản tính cũng khinh thường với tiếp tục sắm vai sì giả quả hệ giả cổ Ngươi tân nương muốn cùng người chạy, ngươi không đuổi theo sao. Bóng ma vặn vẹo một chút, theo sau mông lung lung xương trắng giật tán mà ra, ngưng tụ thành một người hình. Vì cái gì muốn truy? Kia lại không phải ta tân nương. Kỳ dị bị gạ hòa hư hư mà hợp lại vọng ngưng thanh, ta không nghĩ cùng người kia đánh nhau, trên người hắn có thực dậy đặc phi khi hương quả hơi thở. Vọng ngưng thanh đột nhiên có dự cảm bất tưởng, nói, cái kia chính là ngươi tân nương, xây hảm xì dạ quả hệ dạ cô. Ta vừa mới chỉ là mạo dùng thân phận của nàng lừa ngươi mà thôi. Chính là, ngươi hiểu được cái còn nói có thể giáo hội ta ái. Kỳ dị bị gạ họa kỳ thật cũng không để ý tân nương là ai. Hắn muốn chính là vong xuyên trong miệng có thể làm hắn sáng tỏ ái là vật gì người. Mà nàng không biết, nàng nói không có biện pháp dạy ta. Đó là nàng lừa gạt ngươi. Vọng ngưng thanh kiên nhẫn mà khuyên đủ, ngươi vừa mới cũng thấy được không phải sao. Nàng từ bị ngạn hoa biến thành người, là ái xúc động nàng, làm nàng có được hình thể. ta biết. Kỳ dị mỉ gà họa có chút bối rối, một năm một mười địa đạo, nhưng nàng nói chính mình không phải xây hành mà là xây hành bóng dáng, còn nói chính mình không có biện pháp dạy ta ái là cái gì, cho nên ta cảm thấy nàng hẳn là không phải xây hảnh. Vọng ngưng thanh, không hổ là ngươi, ác đức khí vận chi tử. Vọng ngưng thanh là trăm triệu không nghĩ tới này trong đó còn có như vậy một phen nhân duyên, Linh miêu cũng từng nhắc nhở quá, thế giới này khí vận chi tử cùng dĩ vãng khí vận chi tử bất đồng. ác đức khí vận chi tử là sẽ trái lại hãm phản giác với bất lợi nơi tôi không kịp phòng bị hố một chút vọng ngưng thanh cũng vô tâm tình hướng đi kỳ gì mỉ gạ họa giải thích sẽ hạnh là một người danh hào mà không phải một cái có thể tùy thời thay đổi người chức vị nàng xoay người đuổi kịp tiểu gạ gen cùng xí giả quả nghệ dạ cô đã trải qua đời trước luân hồi lúc sau vọng ngưng thanh ngẫu nhiên có thể bắt giữ đến một chút nhập diễn cảm giác hiện giờ tạc đủ tri ạ cổ kia phảng phất tôi độc giống nhau phẫn nộ liền ở an tĩnh mà thiêu đốt ghen ghét, căm hận không căm lòng, này đó xa lạ cảm tình tuy rằng nóng cháy lại quá mức xé rách, như nhau lúc trước nàng đối mặt chính mình đệ tử giống nhau, có loại trầm ở trong nước ngăn cách cùng trì trệ cảm giác. Độc con bướm dừng lại ở thiếu nữ đầu ngón tay, cánh run rẩy. Này hai chỉ độc con bướm toàn thân đen nhánh, tia bôi đen lại phía một tia lưu chuyển từ mang, nhìn qua giống như hòa tan mã não hoặc hát rượu. Giết nàng. Thiếu nữ khẽ hôn chính mình ngu bàn tay, nhìn con bướm chấn cánh mà bay, tức khắc con môi lộ ra một cái ác ý cười. từ nhân gian sống đến bắt trọng địa ngục cuối phi thường khó khăn nhưng từ hoàng tuyển cuối trở về nhân gian lại rất đơn giản vãng sinh lộ bày ra ở chúng sinh dưới chân không cần trọng vào địa ngục liền có thể rời đi tổ cô dồn no cù nhi lấy vong xuyên nước chảy vì lộ tiểu gà gen chuẩn bị đem sĩ dạ quả hệ dạ cổ đưa đến cuối làm long thần hoặc bạch khuyển hộ tống nàng hồi sĩ dạ quả ra lúc sau hắn còn muốn đi tìm một người tuy rằng hắn lo lắng khả năng có chút dư thừa nhưng này hoàng tuyển trung còn có hắn vướng bận tiểu gã gen tự hỏi rất nhiều hoàng tuyền kỳ dị bị gã hoa thiên hoàng ủy thác hồng điệp tấn ký cùng phụ dị hồ dạ trung cung còn có cái kia nghiền ngẫm không ra thần bí thiếu nữ này đó băn khoăn tràn đầy mà nhét đầy hắn trái tim cựu gã cun ta một tiếng hôn loạn run rẩy kêu gọi gọi trở về cựu gã gen tinh thần hắn quay đầu lại lại vừa lúc thấy xì dạ quả hệ dạ cổ sắc mặt trắng bệnh chầm rãi ngã xuống một con trên dưới phiên phim màu đen con bướm từ xì dạ quả hệ dạ cổ cổ áo trung bay ra trong không khí tức khắc tỏa khắp khai một cổ lệnh người hôn mê hương chuyện này không có khả năng tựu gà gen đồng tử sợ xúc vội vàng ôm lấy xì giả quả ghệ giả cổ mềm mại ngã xuống thân thể nàng đeo tả vật không sâm, chu tà lui tán ngự thủ như thế nào còn sẽ bị hoàng tuyển trung yêu quái thương đến tựu gà gen thử thử xì giả quả ghệ giả cổ hô hấp cho nàng dán một chương ngăn tự bạch phù duy trì trước mắt sinh mệnh trạng thái tạm thời ngăn chặn độc tố truyền bá làm xong này đó tựu gà gen bắn ra một đạo linh lực đánh rơi kia chỉ màu đen con bướm hắn nhặt lên con bướm hài cốt vê lộng một chút cánh Đồng tử hơi hơi một thâm Không phải yêu vật, không phải tà ma Chỉ là một con đến từ nhân gian con bướm Một con bị báo thù độc nước nhuộm dần túi ra cung cốt Chấp nhất hành tẩu ở sai lầm trên đường Không muốn quay đầu lại con bướm Nó liền ở chỗ này Nàng liền ở phụ cận Khi giả quả hệ giả cổ vừa mới nga xuống Vọng ngưng thanh liền không chút do dự xoay người rời đi Nàng rất rõ ràng kiểu gạ gen năng lực Cũng không tưởng bị trào cái hiện hành Lúc sau chuyện xưa phát triển ở mệnh thư chung có ghi lại Tiểu gà gen sẽ mang theo hơi thở thoi thóp xì giả quả nghệ dạ cổ tiến vào tổ cổ rồ no cù nì tìm kiếm y dìa dược chi thần sủ cù nạ hỉ cổ nạ danh mệnh, xì giả quả nghệ dạ cổ không chỉ có bị chứa khỏi, còn ở điều dưỡng trong lúc dùng ngàn năm sau chi thức được đến sủ cù nạ hỉ cổ nạ danh mệnh hảo cảm, đi theo sủ cù nạ hỉ cổ nạ danh mệnh học một ít y dìa thuật. Trong lúc này, tiểu gà gen cùng sủ cù nạ hỉ cù nạ danh thần đánh lui tiến đến tìm kiếm tân nương kỳ di mì gà Ở xí dạ quả hệ dạ cổ tạm cư tổ cổ rồ no cụ nhì thời gian nội, tiệu gạ gen cùng nghệ dạ cổ khoảng cách cũng ở kéo gần, lẫn nhau thành lập tín nhiệm cùng lý giải, vì ngày sau trôn xuống trải chăn. Xí dạ quả hệ dạ cổ trở về nhân gian là lúc đó là nàng tỏa sáng rực rỡ là lúc, dựa vào từ sủ cụ nạ hỉ cổ nạ danh mệnh nơi này học được y y thuật hơn nữa tương lai tri thức, ở dịch bệnh lây bệnh khai trước liền làm tốt phòng dịch thi thố, đạt được đại ngự sở khen ngợi. Lúc sau. nàng lại lấy hiểu biết hoa hạ văn tự cùng với hán văn làm mà ở nữ trong phòng tạo mới cao thức quảng văn hải nổi bật hình tượng trong lúc nhất thời nổi bật vô lượng so sánh với dưới tạc đủ triệ ạ cổ nhân sinh liền càng thêm tối nghĩa âm u hành sự cũng càng ngày càng cực đoan bất kể hậu quả cùng đại giới cuối cùng thê thảm mà chết ở đồng dạng điên cuồng kỳ dị mị gạ họa thủ hạ. bất quá nói trở về kỳ dị mị gạ họa rốt cuộc lại như thế nào điên cuồng đâu vọng ngưng thanh chấm tư Nhưng mà thực mau nàng liền khống chế được chính mình không cần thâm tưởng, bởi vì này đoạn chuyện xưa cùng tạ cửu chia ạ cổ không quan hệ, du cự liền đại biểu sụp đổ. Phải nhanh một chút phản hồi nhân thế, sau đó giả trang thành bị yêu quái tập kích mà hôn mê bộ dáng. Vọng ngưng thanh nghĩ thầm. cựu gà gen cùng xí giả quả hệ giả cổ không có đúng giờ phản hồi nhân thế, xí giả quả gia chủ liền cho rằng bọn họ đã tao ngộ bất chắc, nhưng thật ra âm dương liêu chung yêu quái còn có thể cảm giác đến cựu gà gen sinh mệnh hơi thở. lúc này mới không làm thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn ski sì dạ quả hệ dạ cổ đại ở tổ cổ rổ no cụ nì trong khoảng thời gian này chính là tạ cửu triệu ạ cổ chủ chiến trường danh môn quý nữ rời nhà mấy tháng không về là tuyệt đối không được liền tính cuối cùng có cựu gạ gen làm đảm bảo thế nhân cũng sẽ áp ý phỏng đoán trong khoảng thời gian này nội sẽ hẳn gặp cái gì đối với nhất để ý gia tộc danh vọng ski sì dạ quả gia chủ mà nói nay cơ hồ là chạm vào hắn tử huyệt cho nên trong khoảng thời gian này nội hắn nhất định sẽ làm tạ cửu triệt ạ cổ giả trang sĩ giả quả hệ giả cổ lấy này giấu trời qua biển mà đối với tạ cửu triệt ạ cổ mà nói nàng cho rằng chính mình đã đắc thủ chính vì có thể hoàn toàn thay thế được sĩ giả quả hệ giả cổ mà mừng như điên không thôi cơ hồ không suy xét bệnh tật ốm yếu sĩ giả quả hệ giả cổ có thể sống suốt khả năng tính hết thể trả giá đều là đáng giá vọng ngưng thanh phân tích tạ cửu triệt ạ cổ ứng co trong lòng một chân bước vào lạnh băng vòng xuyên bên trong nhưng mà nàng lại không có thể rời khỏi một cổ dòng nước hóa thành dây thường trói chặt nàng chân lôi kéo lực đạo bị thương còn chưa hảo toàn miệng vết thương làm tạ tự ủ chị ạ cổ có thể nói chật vật mà ngã vào sông ngòi võ ngưng thanh nhanh chóng giơ tay che lại miệng nguôi tránh cho sát thủy đang muốn túi đầu đi xem kia cuốn lấy chính mình mắt cá chân dây thừng một đôi tay lại không dung cự tuyệt mà ôm vòng lấy nàng eo người muốn đi đâu tà tân nương quen thuộc đến lệnh người ra đầu tê dại thanh âm ở bên thai tiếng vọng vọng ngưng thanh bỗng nhiên quay đầu lại lại đâm vào một đôi lưu ly li trong suốt trong sáng cho đen sắc đôi mắt màu ngân bạch phát lưu ly li sắc đồng tử đồng dạng nhẹ đạm tuấn giật ngũ quan khuôn mặt lại nhân nhan sắc bất đồng mà dung nhập băng vũ lạnh lánh khuynh hướng cảm xúc nơi chốn hiện lộ ra phi người biểu trinh gia tân ương, cùng vị tia luôn là rũ mắt cười nhạt đại âm dương sư bất đồng trước mắt người càng thói quen thẳng lăng lăng mà nhìn người khác cặp tia quá mức trong sáng đôi mắt lộ ra một tia hài đồng thuần túy cùng với tàn nhẫn hắn ăn mặc màu ngân bạch cả dị ri lại thấy thế nào đều không giống như là hàng yêu trừ ma biện hộ giả, ngược lại như là trộm xuyên thần quan phục sức hồ tiên, dấu đầu lòi đuôi chế lấp, còn có vẻ có chút không quá nghiêm túc. Giống nhau như lúc diện mạo, lược hiện niên thiếu thiếu niên dáng người, nếu nói cựu gã gen tựa như một ly trà canh trong suốt trà trà, kia trước mắt người liền tựa vào đông thời gian chế mãn băng cùng như tuyết trắng cây. Trong nước vô pháp nói chuyện, vọng ngưng thanh chỉ có thể bị phía sau người ôm, từ trong lòng rút ra tụ hoa. Nay không phải ta chân chính hình thể là ta chiếu người kia bộ dáng biến ảo, băng tuyết giống nhau lộ ra phi người kỳ dị chi mỹ thiếu niên giao đế, thái độ thậm chí có thể nói ngoan ngoãn, vây quanh thiếu nữ tay lại không tính toán buông ra. Hiện tại ta hữu hình thể, ngươi có thể ôm ta. Hắn bắt được nàng nắm chặt tụ hoa tay, không dung cự tuyệt mà tránh ra tụ hoa, lọt vào nàng khe hở ngón tay, có thể cùng ta mười ngón tay đan vào nhau. dùng đôi mắt, hắn cưỡng bách nàng độ lệ quá mức, nhìn thẳng nàng bị lửa giận bực lửa đôi mắt, hướng ta truyền lại tình yêu. Hắn nghiêng đầu. Dùng hơi tiêm tinh linh nhị cùng nàng nhị tấn tư ma, đối ta nói hết ái ngữ. Cuối cùng, hắn túi người đem môi dán ở thiếu nữ sau cổ, không mang theo bất luận cái gì xuồng xã chi ý, chỉ là đơn thuần mà dán, ta cũng có thể hôn môi người. Cho nên, ta tân nương. Làm xong này hết thảy, hắn ngẩng đầu, lộ ra tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở cựu gạ gen trên mặt, hồn nhiên sán lạn tươi cười. Ngươi có thể nói cho ta ái là vật gì sao? Vọng ngưng thanh trầm mặc mà nhìn trước mắt lấp lánh tỏa sáng sinh vật. Hướng tới hắn ôn nhu cười, so khẩu hình nói, buông tay. Nhéo một cái cùng tiểu gà gen giống nhau như đúc thân xác kỳ dị mỉ gà tỏa ánh mắt sáng lên, ngoan ngoan buông tay. Giây tiếp theo, trước mắt thiếu nữ nháy mắt rút ra bên hông thái đao, một đao chém đầu của hắn. Vọng ngưng thanh hậu chi hậu giác mà ý thức được, tuy rằng xì giả quả hệ giả cổ là linh miều trong miệng cái kia đối nàng có mang ác y ác đức khí vận chi tử, nhưng chân chính khắc nàng khí vận chi tử không chuẩn là cựu gà gen. ngẫm lại đi. Nếu nàng nhảy xuống sông sản rủ sau không gặp được Tiểu gà gen, nàng liền không cần bị bắt sắm vai xí giả quà hệ giả cổ, không cần dũng sắm tám đại địa ngục, không cần gặp được kỳ dị mì gạ hỏa cái này lăng đầu thanh. Nàng sắm vai chính là tạ cửu a ảo cổ, không có bất luận cái gì kỹ thuật diễn sơ hở tạ cửu a ảo cổ. Nhưng đồng dạng người ở bất đồng cảnh ngộ hạ tương nộ quen biết, cuối cùng cho người ta tạo thành ấn tượng cũng sẽ có điều bất đồng. Tỷ như kỳ dị mì gạ hỏa. nguyên mệnh quy chung hắn đối tạ cửu triệ ạ cổ mà nói hoàn toàn chính là xa lạ đáng sợ hoàng tuyển quỷ thần là mơ ước sẽ hành mỹ mạo thực lực sâu không lường được đại yêu mà đối kỳ gì mỹ gạ hỏa mà nói tạ cửu triệ ạ cổ là một cái không biết tốt xấu nhân loại luôn là cho hắn tân nương tìm phiền thoái đến nỗi kia phó cùng xí dạ qua hệ dạ cổ tương tự dung mạo xin lỗi ở trong mắt hắn nhân loại đều là hai con mắt một cái cái mũi một chiếc miệng không có bao lớn bất đồng là nàng lung tung nói chuyện sai lầm sao Vọng ngưng thanh nghĩ nghĩ, lại nhịn không được lắc đầu. Tạc đủ trìa ạ cổ tính tình chú định nàng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể lợi dụng người hoặc sự vật. Nàng ở cái loại này tình hình hạ nói cái loại này lời nói là thực bình thường. Kỳ gì Mỹ gạ họa không phải là cái thứ nhất bị lợi dụng, càng không phải là cuối cùng một cái. Cho nên quả nhiên vẫn là muốn trách kiểu gạ gen sen vào việc người khác mà cứu người sao. Biến trở về đi. Vọng ngưng thanh tìm về tụ hoa, lúc này chính đem tụ hoa để ở kỳ gì mì gạ họa trên cổ. uy hiếp hắn biến trở về xương xám không cần diện mạo cực giống tiểu gà gen thiếu niên ngoan ngoãn mà chắc ngoạ tuy ý đao kiếm thêm thân cũng không thay đổi sắc ta thích cái này thân xác ta liền phải trường như vậy không biết có phải hay không song sinh tử chi gian thiên phú cảm ứng Ký dị bị gạ họa ở huyện hoa ra hiện giờ hình thái sau liền đối với khối này thân xác phá lệ trung tình có lẽ là trong tiềm thức cảm thấy chính mình hẳn là trưởng thành tương tự bộ dáng tuy tiện ngươi vọng ngưng thanh thu hồi đoàn đao đứng lên lạnh lùng thốt Nhưng là không cần gây trở ngại đến ta, bằng không ta nhất định sẽ nghĩ cách giết ngươi. Kỳ dị mỉ gạ họa bản thể là xương sáng cùng thủy, liền tính vọng ngưng thanh đem hắn chém thành hai nửa cũng không thay đổi được gì. Cũng may hắn đối tân nương phá lệ nghe lời, vọng ngưng thanh lúc này mới có thể tạm thời khống chế được hắn. Hiện tại, vọng ngưng thanh đã rời đi hoàng tuyển, tin tức tốt là nàng nơi địa phương khoảng cách xì dạ quả ra cũng không xa xôi, trung quanh cũng không có người. Tin tức xấu là, kỳ dị mỉ gạ họa cũng đi theo đi tới nhân gian. Đừng làm nhân loại thấy ngươi, điểm này không cần ta nhắc nhở đi. Võng ngưng thanh sửa sang lại một chút chính mình dung nhan, tạc ủ trịa ạ cô hiện giờ bộ dáng thê thảm đến nói là bị yêu quái bắt đi đều hoàn toàn có thể tin. Nhưng nàng muốn sắm vai một cái chính mình từ đầm rồng hang hổ chạy vừa trở về vô tội thiếu nữ, trừ bỏ thê thảm bên ngoài còn muốn làm người đồng tình. Bởi vậy nàng buông xuống cao thúc đôi ngựa, dùng tay hào dính chút thủy lau chính mình gương mặt, chuẩn bị đến không sai biệt lắm lúc này mới hướng tới xì giả quả ra xuất phát Còn trông cậy vào tân nương giáo hội chính mình cái gì là ái kỳ gì mỹ gạ họa căn bản không dám phản bác, thẳng trốn đến tạ cửu trìa ạ cổ bóng dáng, nhìn nàng ngã vào sỷ dạ quả ra cách đó không xa trong rừng cây. Không bao lâu, tạ cửu trìa ạ cô đã bị đã tìm người tìm được điên rồi gia đình cấp phát hiện, lập tức đăng báo gia chủ. Biết được trở về chính là tạ cửu trìa ạ cô mà không phải sỷ dạ quả hệ dạ cổ khi, sỷ dạ quả gia chủ lại tức lại bực, nhưng cuối cùng vẫn là hạ lệnh phong khẩu. làm thị nữ hảo hảo chiếu cố hôn mê bất tỉnh tạ cửu chia a ảo cô vì cái gì muốn ở này đó người trước mặt che giấu chính mình đâu kỳ dị mỹ gạ họa không phải thực có thể lý giải tạ cửu chia ạ cổ hành vi rõ ràng đối với ngươi mà nói bọn họ đều có thể dễ dàng bị giết chết nam ở mềm mại đệm giường trung vọng ngưng thanh không có trước tiên nói tiếp nàng ấp ủ một chút cảm xúc ý đồ tìm được cái loại này nhập diễn khi quan cảm vừa mới từ địa ngục trở về tạ cửu chia a ảo cô có lẽ cũng tưởng nói nói trong lòng lời nói Chẳng sợ nghe người là chỉ yêu quái cũng không cái gọi là. Cha mẹ ta, chết vào hai cái gia tộc chi gian lãnh địa thảo phạt. Phụ thân chiến bại, chuẩn bị mổ bụng tự sát, vì không cho mẫu thân cùng tỷ tỷ chịu nhục hắn giết mẫu thân cùng tỷ tỷ mà ta trộm hắn đau, lặng lẽ đào tẩu. Ta nhìn ra tộc bại, người đều tan, cảm thấy chính mình quả thực là dưới bầu trời này nhất bi thảm người. Nhưng chờ đến đi ra lãnh địa sau mới phát hiện, ta cư nhiên còn tính tốt, ít nhất có thể ăn no. Có kia sống sờ sờ đói chết tiểu hài tử tại hạ táng, liền một phen xương cốt, phủ người của hắn đói đến không sức lực, đi rồi vài bước, quăng ngã, kia bộ xương liền tan. Ta rất sợ trở nên cùng bọn họ giống nhau. Vọng ngưng thanh nhắm mắt, tạc đủ trịa ạ cổ đã từng trải qua quá sợ hai cùng với tuyệt vọng tựa như tung bay ở trong gió ti. Sinh mệnh là như thế yếu ớt không có đồ ăn quá bụng, không có hoa phục bao vây, thậm chí còn không có địa vị chống đỡ, thực mau liền sẽ như khai đến sán liệt hoa anh đào thưa thớt. Bình dân nhân đông lạnh đói mà chết, quý tộc nhân tôn nghiêm mà chết. Vô luận đắt rẻ sang hèn, các có các quả đáng. Ta tuyệt không muốn biến thành bọn họ như vậy, bởi vì ta muốn sống. Không chỉ có muốn sống, còn phải hảo hảo mà sống. Đây là tạ cửu trịa ạ cổ ý tưởng, chẳng sợ đi trộm đi đoạt lấy, biến thành một cái ích kỷ, không chuyện ác nào không làm đạo tặc, nàng đều phải quá hảo cả đời này. Ta không rõ, này cũng có thể xem như ái sao. Kỳ dị mỉ gạ họa nhớ rõ chấp nhất cũng coi như là ái. ai biết được vọng ngưng thanh càng thâm nhập mà phân tích song tả cửu chia ạ cổ tư tưởng thuần thục vô cùng mà qua cầu rút ván vọng xuyên cho ngươi tìm tân nương hiện tại ở tổ cổ rồn nokuni ngươi mau trở về tìm nàng băng sương mù giống nhau thiếu niên lắc lắc đầu không biết vì sao hắn tâm vi diệu mà xúc động một chút hắn bắt chước thiếu nữ ngữ liệu nói ra chính mình quá vãng ta là bị một đám hòa thượng hiến tế cấp con sông hải tử bọn họ cho ta đặt tên vì kỳ di mị gã hoa bởi vì sông sản dù bị sương mù bao phủ Bọn họ tin tưởng, lấy một cái gần, có chỉ lại tên, liền có thể cùng thần linh sinh ra cộng minh, mà bọn họ cũng đem ta coi như thần tử giống nhau nuôi lớn. Hắn nghiêng nghiêng đầu, hào đi, cũng không có dưỡng thật sự đại. Sau đó, ta bị làm thành tức thân Phật, sổ cờ xi si bút. Kỳ dị bị gạ họa cũng không biết chính mình nói ra lời nói là cỡ nào đáng sợ, hắn chỉ lán đếm thử đem chính mình quá khứ chia sẻ cho nàng. Chính là nhét vào đồng tượng Phật, dùng lửa đốt, cuối cùng đem tượng Phật trầm tiến trong sông. liền sẽ biến thành người trụ rất đau hắn dùng oán giận ngữ điệu quá đau hơn nữa vẫn luôn chết không xong cho nên ta không nghĩ muốn kia cụ hình thể ta cửu chị ạ cô nhảy bén mà bắt được điểm mấu chốt kia vì sao hiện tại muốn đâu bởi vì phụ thượng thiếu niên nhẹ nhàng nhích lại gần đem đầu gối lên vọng ngưng thanh đầu gối phụ thượng nói tốt cùng không hảo vĩnh viễn là đồng giá trên đời này có bao nhiêu mãnh liệt đau đớn liền có cùng với đồng giá hạnh phúc cùng vui sướng có đôi khi ngắn ngủn một ngày ái hồi ức liền cũng đủ người chịu đựng ngươi theo như lời, hoa anh đào ngắn ngủi mà lại cực khổ cả đời. Thật muốn nhìn xem a, không phải sao? Tựa như đàn sao băng lạc nơi ngôi sao giống nhau, mà ta thích nhất ngôi sao. Hắn kể rõ nguyện vọng của chính mình, mang theo một chút thiên chân khắc khao, nhẹ nhắm mắt kiểm bộ dáng như con trẻ yên lặng an tưởng. Chẳng sợ chỉ có một ngày, cũng thật muốn cảm thụ một chút cùng kia đau đớn đồng dạng mãnh liệt hạnh phúc a. Chương 128 chương 129 Võ ngưng thanh qua một đoạn tương đối thoải mái nhật tử không có sĩ giả quả nghệ giả cổ không có cựu gà gen tạc đủ trị ạ cổ hàng ngày khôi phục hiếm thấy bình tĩnh kia không có lúc nào là không bị hận ý cùng lo âu bị bỏng linh hồn cũng rốt cuộc được đến một kia thở dốc khoảng cách đại âm dương sư cựu gà gen ở sĩ giả quả ra mất tích tin tức căn bản giấu không được vì che giấu sĩ giả quả nghệ giả cổ bị đại yêu bắt đi tin tức tạc đủ trị ạ cổ bắt đầu thay thế sĩ giả quả nghệ giả cổ xuất nhập các loại hiến hội nơi đây là bệnh tật ốm Lâu cư thâm trạch sẽ hàm lần đầu tiên ở công khai trường hợp buộc lộ quan điểm, không chỉ có các gia công tử nghe tin lập tức hành động, ngay cả phu nhân cùng với chưa xuất các hài mở gỉ mì nhóm đều sôi nổi đầu tới thềm mời. Khi dạ quả gia chủ gấp đến độ sức đầu mẻ chán, hắn còn đánh đem nữ nhi đưa vào cung chủ ý, tự nhiên không thể làm gì dạ quả hệ giả cổ lưu lại từng bị yêu quái bắt đi ô danh. Vì thế, hắn bốn phía xử lý một hồi nhã nhạc yến, đối ngoại tuyên bố là chúc mừng nữ nhi thân thể khắc phục. theo sau làm tạ cửu chia ạ cổ thay thế xì dạ quả nghệ dạ cổ ở sau đó không lâu anh thấy tế thượng hiến vũ mỗi năm mùa xuân anh thấy tế kinh đô hơn nội dung sắc nhất xuất chúng hai mở ghi mỉ cùng công tử đều phải trước mặt mọi người hiến vũ nhảy còn không phải bình thường vũ đạo mà là độc thuộc về quý tộc nhã nhạc sao chính là năm nay phụ trách hiến vũ công tử đúng là lúc trước bị tạ cửu chia ạ cổ tiếp đãi quá củ rổ sụi chia mà nhà gái bên này hiến vũ người còn lại là lần đầu đặt chân xã giao trường hợp dạ quả nghệ dạ cổ Đến lúc đó đại ngự sở cùng bệ hạ đều sẽ giá lâm. Xì giả quả gia chủ lo âu mà đi qua đi lại, lặp lại dặn dò, tuyệt đối không thể ra sai lầm, minh bạch sao. Đây là xì giả quả gia chủ lần thứ hai nhìn thấy tạ cầu chia ảo cổ, thật ra mà nói, hắn ở nhìn thấy người nháy mắt đều bị kinh sợ, không nghĩ tới lúc trước kia mặt xám mày cho tiểu bé gái mồ côi, tinh tế điều dưỡng giả dạng sau sẽ trở nên như thế mỹ lệ. Thân xuyên hoa anh đảo 12 đơn kimono thiếu nữ lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. không khỏi làm người liên tưởng đến lâm hồ nước trên bờ màu trắng sơn trà như vậy xuất chúng tư sắc mặc dù giả trang hệ dạ cổ cũng sẽ không có vấn đề đi ski dạ quả gia chủ nghĩ thầm hắn đã thật lâu chưa thấy qua hệ dạ cổ nhưng hắn trong ảo tưởng nữ nhìn nên là như vậy bộ dáng thứ hôm nay trở đi ngươi liền kêu ta phụ thân đi ski dạ quả gia chủ nhìn ngay cả phụng trà đều ưu nhã đến như thơ như hỏa thiếu nữ trong lòng rất là vừa lòng hệ dạ cổ vọng ngưng thanh lấy tay háo che miệng không có giả vờ câu nệ cùng với ngượng ngùng, ngược lại tự nhiên hào phóng mà cười là phụ thân sĩ giả quả gia chủ lại dựa theo dĩ vãng quan tâm sĩ giả quả nghệ giả cổ phương thức thăm hỏi vài câu, vọng ngưng thanh đều lưu loát mà tiếp thượng câu chuyện, cái loại này quen thuộc thông dong tư thái, phảng phất chính mình mới là bị phủng ở lòng bàn tay thượng nuôi lớn hại mờ gì mì, vọng ngưng thanh biểu hiện làm sĩ -hi giả quả gia chủ có chút phiền muộn, sớm bị quyền thế ích lợi nhét đầy tâm cũng khó được sinh ra vài phần tình thương của cha. từ hệ giả cổ hiểu chuyện về sau hắn đã thật lâu không có thể cùng nữ nhi như vậy bình thản mà ở chung hệ giả cổ liền không giống người như vậy hiểu chuyện nhất thời không nhịn xuống khi giả quả gia chủ đối với ạ cổ nói ra trong lòng lời nói nàng tổng nói chính mình có ý nghĩ của chính mình làm ta không cần can thiệp nàng nhưng nàng không biết ta vì nàng tuyển mới là tốt nhất Võ ngưng thanh tự nhiên sẽ không phản bác khi giả quả gia chủ nhưng nếu nàng trước mắt sắm vai chính là nữ nhi tự nhiên muốn biểu hiện ra thích hợp nữ nhi đối phụ thần kiểu man Hệ giả cổ cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là khuyết thiếu một chút đối mặt dũng khí. Nàng mở ra dây phiến, ngăn trở nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi thu thủy doanh doanh đôi mắt. Mặc dù biết vì gia tộc hy sinh là chính xác, theo lý thường hẳn là, nhưng ở chân chính đối mặt nó thời điểm vẫn là khó tránh khỏi sẽ cảm thấy sợ hãi, không phải sao? Đặc biệt là đối với đã kiến thức quá thiên địa chi quần con người, lệnh này minh bạch như thế nào lý tưởng lại không cho bọn họ truy đuổi lý tưởng, trong lòng chồng chất sợ hãi cùng thống khổ liền sẽ tăng trưởng gấp bội. tạ cửu ủ ạ cổ hiểu biết sĩ si giả quả hệ giả cổ chính như sĩ si giả quả hệ giả cổ cũng hiểu biết tạ cửu ủ triệu ạ cổ các nàng vì lẫn nhau tương tự cảm thấy ghê tởm cũng vì lẫn nhau bất đồng mà cảm thấy chán ghét có đạo lý sĩ si giả quả gia chủ trầm âm hắn ngoài ý muốn với ạ cổ đối hệ giả cổ hiểu biết mặc danh có loại hệ giả cổ bóng dáng sống lại ảo giác ngươi so hệ giả cổ dũng cảm vọng ngưng thanh lắc lắc quạt xếp cười mà không đáp nhã nhạc kiến cùng ngày vọng ngưng thanh thay nhất hoa lệ mười đơn hiếm thấy mà vẽ nụ trang, tay cầm trừng chiều dài cánh tay cối phiến, ở chậm rãi kéo ra bình phong sau bộc lộ quan điểm. Mỗi người trên mặt đều sẹt qua kinh diễm cùng than thở, thậm chí có tính tình nóng nảy công tử nhịn không được đứng lên, ý đồ tiếp cận trên đài cao nửa che tiểu nhan công chúa điện hạ. Chính như nữ phòng nhóm khen như vậy, mặc dù toàn thế giới đẹp nhất nữ nhân đứng ở chỗ này, cũng vô pháp đoạt lấy độc thuộc về tạ cửu chia ạ cổ quan mang. Bá mà một thanh âm vang lên, hoa lệ cối phiến triển khai, chẳng thiếu nữ một bên đôi mắt. lại cũng lộ ra nàng hoàn chỉnh ngũ quan, tế không thể tra bang một thanh âm vang lên, dính no rồi mực nước bút lông rơi xuống ở trên mặt đất. Không ít mộ danh mà đến công tử nguyên bản làm hạ nhân bị hảo giấy và bút mực chuẩn bị ở nhìn thấy sẽ hành ánh mắt đầu tiên liền vì nàng viết xuống cùng ca thơ bài cũ, nhưng hiện giờ bọn họ chứa đầy thơ từ cẩm câu đại nao đều biến thành gỗ mục Tối phiến tươi đẹp vẽ văn cùng thanh lệ khuôn mặt hình thành tiên minh đối lập, thiếu nữ tựa như phá kén mà ra điệp, hoặc là yêu diễm nở rộ hoa. Tuổi ra đại ngự sở cao cư ghế trên, nhìn lạc anh hạ nhanh nhẹn khởi vũ thiếu nữ, già nuôi trên mặt xẹt qua một tia thương cảm khổ sở. Thiếu nữ lớn lên kỳ thật cùng trong trí nhớ nữ nhân cũng không giống nhau, nhưng cái loại này tươi sống mà lại bồng bột sắc thái, tươi đẹp mà lại tự tin phong phạm, mơ hồ tựa 20 năm trước cố nhân trở về. cu dồ xù ủy chia ngồi ở hạ đầu, trên mặt mang theo mềm nhẹ ý cười, cùng nhịp một chút một chút mà đánh quạt xếp. Khúc chung, mỹ nhân xuống sân khấu mọi người lúc này mới từ phù mộng bọt nước hư hào vũ đạo trung tỉnh quá thật tới quả nhiên là nhất tiếu tình vũ mỹ nhân thiên hoàng cầm khởi chén trà nhuận nhuận ngôi, nhìn về phía bên cạnh bồi ngồi bạn tốt cụ rổ xù ý chia trêu chọc nói đây là ngươi thể phi nàng không cưới mỹ nhân quả thực hảo ánh mắt ngài nói đùa cụ rổ xù ý chia tao nhãm mà khách sáo một câu ngay sau đó mạc danh vui vẻ lên ta ánh mắt đương nhiên hảo thiên hoàng nhịn không được cười ha ha kia vì đoạt được mỹ nhân phương tâm ngươi cần phải nỗ lực Kinh đô hờn cũng không thịnh hành tứ hôn việc, bởi vì nơi này cho tới bình dân bá tánh từ đại quan quý nhân đều tin tưởng tình yêu, mạnh mẽ liên lụy đến cùng nhau hôn nhân chỉ biết kết thành oán ngẫu, thậm chí còn sẽ xuất hiện ngoại tình.